cũng bởi vì hắn nghi trễ một sát nạ kia sa mạc địa mãng tốc độ ngay tại trước mặt của hắn phanh một tiếng sa mạc địa mãng đầu lâu đâm vào hắn trên ngực lâm thiên diệu cả người bị đỉnh ra ngoài trong khoảnh khắc đó hắn cảm giác lồng ngực của mình giống như là bị thứ gì đột nhiên đánh sâu vào đồng dạng cái loại cảm giác này tựa như là một người bình thường bị một cái nhanh chóng hướng mình chạy mà đến người đụng vào lồng ngực của mình lâm thiên diệu nghĩ muốn trên không trung ổn định cước bộ của mình thế nhưng là cái này độ khó quá lớn thậm chí có thể nói căn bản chính là chuyện không thể nào đồng thời sa mạc địa mãng đem hắn đỉnh sau khi ra ngoài cũng không có dừng lại công kích của mình mà là tiếp tục đối với hắn phát hiện công kích chỉ là cũng không có lại dùng đầu của mình mà là dùng cái đuôi của mình hướng về lâm thiên diệu quét ngang mà đi một cái thân cây lớn cái đuôi răn chắc đụng vào lâm thiên diệu trái bên cạnh thân p h a n k lâm thiên diệu lại một lần chịu đến va chạm như vậy cảm giác thân thể của mình cùng đầu tựa như là muốn sai chỗ đồng dạng Đầu dùng dù bên trái bên cạnh tiếp cận sức chút. Cho phía tiếp trái một lâm à chịu đến như thế đột nhiên công kích. như thế nhiên đến đột l thiên diệu c ũ như g k ô Không n tiếng xuống. Thiên nện cùng Hắn chính mình phía bên phải nhận lấy một cái quét ngang. Frank. n g g có cho châu cuối cảm cái Cả để đau. đợi điểm. thấy phía phải vào một Lâm một Tiếp quét Diệu lại lấy ờ i là ạ i phải hướng phương hướng bên n g về bay ra o i Liên tiếp, Frank. Frank. l â một Thiên như Diệu là m trái bóng r a đồng dạng bị sa mạc địa mãng hai bên trái phải đập mạnh đi cánh tay của hắn đã bị nện ra không ít máu tươi trong đó cánh tay phải càng bị sa mạc địa mãng lân phiến đào ra một khối hố cái này cục máu hố có chừng lâm thiên d i ệ u to bằng nằm đấm trên cánh tay sói mòn máu tươi để lâm thiên d i ệ u thể lực đang tại nhanh chóng sói mòn cho dù hắn người tu chân sinh mệnh lực tương đối cường đại chỉ cần là trong thân thể nguyên anh không bị phá hủy hắn liền có sinh tồn đi xuống hy vọng nhưng là máu tươi như thế mất đi đối với hắn cũng là có không ít ảnh hưởng hắn rất muốn điểm huyệt cầm máu nhưng là hắn một cái tay khác cũng không có khí lực di động qua đến chịu đến tổn thương cũng không nhỏ trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại còn bị sa mạc địa mãng ném đến ném đi đánh tới đánh lui cho nên hắn nghĩ muốn kịp phản ứng cực kỳ khó khăn nhưng mà sa mạc địa mãng tựa hồ là đem lâm thiên diệu chơi đến chán ghét đồng dạng cũng không có tại đập nện lâm thiên diệu tay trái tay phải cánh tay mà là dùng cái đuôi của mình đem lâm thiên diệu cho c u ố n quanh lấy tại nó đem c u ố n quanh lấy lâm thiên diệu về sau nó đem đầu của mình chuyển tới trước mặt đầu lâu to lớn liền bẫy trước mặt lâm thiên d i ệ u đồng thời sa mạc địa mãng đầu lâu phía trên một chút đang tại nhanh chóng chạy x u ô i màu tươi nguyên bản nhìn lên tới liền tương đối xấu đầu bây giờ nhìn đứng lên càng thêm xấu đồng thời còn có một số kinh khủng bộ dáng nó dùng chính mình cái đuôi dùng sức ghìm lâm thiên d i ệ u phảng phất là muốn đem lâm thiên d i ệ u cho trực tiếp ghìm chết a lâm thiên d i ệ u cảm giác chính mình cũng nhanh muốn bị ép thành một khối bánh cái loại cảm giác này so trước kia va chạm đến còn muốn thống khổ lâm thiên diệu dùng sức chấn nghĩ muốn đem sa mạc địa mãng cho cái đuôi cho c h ấ n khai có thể hắn cảm giác sa mạc địa mãng hé miệng liền muốn đem hắn cho nuốt vào nhìn về hướng sa mạc địa mãng đầu lâu máu tươi từ sa mạc địa mãng trong miệng chảy ra hắn bây giờ mới biết cái gì mới thật sự là huyết bùn đại khẩu đông nhiên hắn kinh ngạc phát hiện trước mắt đầu này sa mạc địa mãng con mắt cùng trước kia hoàn toàn không giống trước mắt cái này sa mạc địa mãng con mắt là màu đen hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức cảm giác tựa như là một bộ không có sinh mệnh khí tức sinh vật đồng dạng chẳng lẽ nó đã là tử vật cũng không phải là thật còn sống chương 695, h í i l khôi lỗi lâm thiên diệu mặc dù đã nhìn ra trước mắt đầu này sa mạc địa mãng đã không cùng trước kia đồng dạng nhưng là hiện tại hắn liền xem như biết tạm thời cũng không có biện pháp nào khác bởi vì hắn hiện tại còn bị sa mạc địa mãng dùng cái đuôi gắt gao đánh quấn quanh lấy giờ phút này hắn muốn biện pháp chính là như thế nào tránh thoát sa mạc địa mãng cái đ u ô i nếu không tại mang xuống chính mình thật rất có thể biến thành một khối bánh bách quy còn làm ộ t khối bị ép tốt sau đó một ngụm nuốt đến trong bụng bánh bách quy trong đầu tự hỏi hiện tại phải làm thế nào làm nghĩ đến mấy cái biện pháp cuối cùng hắn cảm thấy chỉ có một cái biện pháp tương đối đáng tin cậy đó chính là toàn lực thi triển ra thực lực của mình lấy thực lực càng mạnh hơn đem hắn tránh thoát lập tức lâm thiên d i ệ u không có ở bất kỳ do dự đầu của mình ngửa mặt lên trời mà trông dạng như vậy tựa như muốn cùng sa mạc địa mãng huyết b u ồ n đại khẩu miệng đối với giống đồng dạng a lâm thiên diệu ngửa mặt lên trời gào thét đem toàn thân mình lực lượng tập trung đứng lên hướng về bên ngoài dùng sức tung ra nhưng mà sa mạc địa mãng cái đuôi mảy may vô dụng bung ra cảm giác đồng thời sa mạc địa mãng miệng cùng lâm thiên diệu càng ngày càng gần hắn lập tức liền muốn bị ăn vào đi lâm thiên diệu đã ngơi không có tâm tình đi để ý tới những này tiếp tục toàn thân phát lực giờ phút này trong thân thể của hắn có một đạo màu xanh t h ẳ m đồ vật đang tại quần c u ộ n lấy bọn chúng giống như là nhận lấy thứ gì kích thích nếu như bây giờ niên t r i ề u ở đây khẳng định sẽ kinh ngạc đến hé miệng bởi vì lâm thiên diệu trong thân thể lôi hệ ý cảnh đang tại nhanh chóng bành trướng không ngừng tại lâm thiên diệu trong thân thể tán loạn thậm chí cử động của bọn nó có chút giống là tiểu hài từ đồng dạng a lâm thiên diệu tiếp tục cuồng hướng lấy chỉ gặp hắn trên người cơ bắp chậm rãi trường đứng lên kinh mạch càng là đột hiện đi ra chết đi sa mạc địa mãng đ ỗ n g nhiên nhàn nhạt phun ra hai chữ nó đem miệng của mình nhanh chóng hướng lâm thiên d i ệ u ngậm xuống đi À. ngay tại sa mạc địa mãng miệng phóng tới lâm thiên d i ệ u đầu muốn đem đầu của hắn toàn bộ để vào trong miệng mình thời điểm đem hắn cả người nuốt vào lúc chu t i ê n cua tui vn chi chi tt ê ê h ô h ô sa mạc địa mãng đột nhiên thu hồi máu của mình b u ồ n miệng lớn đồng thời bung lỏng ra cái đuôi của mình dùng sức đem lâm thiên d i ệ u cho văng ra ngoài phảng phất lâm thiên diệu chính là một cái bỏng người tấm sắt đồng dạng lâm thiên diệu bị nó bạo lực hất ra ầm ầm một tiếng ngã xuống đất trong nháy mắt một cái to lớn hố xuất hiện có chừng hơn năm mét rộng bất quá nơi này là sa mạc thổ chất cũng tương đối mềm cho nên nói đánh ra như vậy một cái rộng lượng hố cũng không phải phí sức sự tình lâm thiên diệu bị buông ra một n g á y mắt hắn song trưởng trở tay trèo trống trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên nhanh chóng từ trong hầm bò lên đứng lên vững vàng đứng đấy bọn hắn loại này đẳng cấp người chiến đấu liền xem như ngã xuống cũng muốn nhanh chóng đứng lên đến đồng thời đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất chi chi chỉ gặp lâm thiên d i ệ u trên thân bước lên chi chi t h i ể m điện những n à y t h i ể m điện đúng là hắn trong thân thể lôi hệ ý cảnh ngay tại sa mạc địa mãng hé miệng chuẩn bị muốn nuốt vào lâm thiên d i ệ u một khắc này hắn cảm nhận được trong thân thể của mình lôi hệ ý cảnh c u ồ n g bạo hắn nghĩ lôi hệ ý cảnh là tương đối kiêu ngạo một loại ý cảnh nếu như mình liền bị nuốt vào mà chết như vậy tuyệt đối là một loại phi thường biệt khuất kiểu chết thế là hắn liền câu thông trong thân thể lôi hệ ý cảnh nói cho bọn chúng biết chính mình liền bị như vậy giết chết nếu như không muốn để cho mình chết được như thế biệt khuất như vậy thì chính mình phát động đem sa mạc địa mãng cho trấn khai vẫn thật không nghĩ tới những này lôi hệ ý cảnh thật đúng là chính mình phát động đem sa mạc địa mãng cho điện sợ hãi có một loại điện giật nó sâu trong linh hồn cảm giác cho nên cái này sa mạc địa mãng mới có thể đem lâm thiên d i ệ u như là một khối đốt nóng khối sát p h ư mà lâm thiên d i ệ u sở dĩ không chính mình điều động trong thân thể lôi hệ ý cảnh chủ yếu là bởi vì hắn bị sa mạc địa mãng hoàn toàn nắm chặt đến xích sao vận dụng thần lực của mình phát lực đã là đủ mạnh mẽ nghĩ muốn điều động bây giờ vừa mới thu hoạch được không lâu lôi hệ ý cảnh hỗ trợ tương đối khó hơn nữa sẽ tiêu hao hắn nhiều thời gian hơn tại cái k i a đốt căn bản cũng không có thời gian cho hắn tiêu hao cho nên nói hắn chỉ có thể lấy một loại nếm thử biện pháp cùng lôi hệ ý cảnh câu thông lâm thiên Di ợ u đứng vững về sau hắn nhanh chóng điều tức trạng thái thân thể của mình nhìn qua trước mắt sa mạc địa mãng hắn vốn là không muốn tại gia hỏa này trên thân lãng phí quá nhiều thể lực cho nên một mực lựa chọn né tránh bất quá hắn cũng dùng biện pháp kia đem sa mạc địa mãng cho nhất kích tất sát chỉ là vì cái gì tại bị chính mình nhất kích tất sát lại sống tới lâm thiên diệu trong lòng thật đúng là cảm giác được hoang mang không thôi thế nhưng là nhìn thấy sa mạc địa mãng con mắt hắn liền cảm giác sự tình hẳn không phải là đơn giản như vậy trong đầu hắn càn rỡ phỏng đoán trước mắt đầu này sa mạc địa mãng rất có thể chính là chết mà sở dĩ có thể cảm giác được trên người nó sinh mệnh khí t ứ c có thể là trước kia đầu kia sa mạc địa mãng chết thời gian cũng không phải là rất dài lại hoặc là bởi vì thân thể của nó bên trong còn có như vậy một hơi thở treo mặc kệ là như thế nào nói hắn đều có thể khẳng định trước mắt đầu này sa mạc địa mãng là thật tử vong bởi vì từ sa mạc địa mãng trong ánh mắt lâm thiên diệu tuyệt đối có thể nhìn ra cũng là bởi vì như thế chỉ là hắn hiện tại hiếu kỳ chính là đến lúc đó là cái gì chống đỡ lấy sa mạc địa mãng để nó còn giống như là đầy máu phục sinh dáng vẻ lâm thiên diệu thi triển ra thần lực của mình đem thần lực của mình thả ra một chút hướng chung quanh thăm dò thần lực của hắn bị ngăn cản ngăn cản ngăn cản hắn thần lực lực lượng chính là trước kia hắn chỗ cảm thụ đến kia cố triệu hoán sư tinh thần lực trong lòng ngầm tự nghĩ đến chẳng lẽ mình giải khai đạo này tinh thần lực đem hắn thanh trừ liền có thể phá giải cái này sa mạc địa mãng sao có thể chính mình nếu là không làm như thế căn bản cũng không có biện pháp khác nghĩ tới chỗ này lâm thiên diệu đem thần lực của mình càng thêm trải ra quan sát đến thần lực của mình đến cùng là ở nơi nào bị ngăn cản ngăn cản rất nhanh hắn liền xác định lấy chính mình vì một cái điểm hướng về phía trước hai mươi m vị trí đồng thời ở bên trái hai mươi m đồng d ạ n g cũng là ngăn trở mình thần lực điểm bên phải đồng d ạ n g cũng là tựa như là đem chính mình vây quanh tại một cái hình vông bên trong đúng vào lúc này sa mạc địa mãng đã hướng hắn đánh thẳng tới lâm thiên diệu biết hiện tại đối với đầu này sa mạc địa mãng căn bản cũng không có tác dụng gì bởi vì liền xem như mình giết hắn thậm chí là lấy ra nó linh hoạch nó cũng sẽ không ngã xuống bởi vì nó hiện tại chính là một cái khôi lỗi khôi lỗi lâm thiên diệu nghĩ đến một chút nhỏ giọng lầm bầm một câu sau đó nói chẳng lẽ nói đây là triệu hoán sư sử dụng khôi lỗi chi trợ nghĩ đến như thế hắn lập tức nghĩ đến đối ứng biện pháp đem mình tay hợp trước mặt mình trong miệng nhanh chóng nhớ tới khẩu quyết nếu như tu vi của hắn tại cao một chút như vậy chờ hắn phát huy một chút pháp thuật thời điểm liền không cần sử dụng khẩu quyết đem chính mình hai ngón đối sa mạc nơi thấp giọng q u á t nói thanh quang trận chương 696, t h a n h trừ thanh quang trận lâm thiên diệu đem hai tay của mình ngón tay tại trên sa mạc k i a sa mạc nơi trong nháy mắt toát ra từng đạo hát sắc quan mang luồng hào quang màu đen này xuất hiện về sau cũng không có toàn bộ hiện lên mà là từng đạo triển khai tựa như là một cái vừa mới mở mắt hải t ử đồng dạng mở mắt tốc độ phi thường chậm chạp bất quá ba giây qua đi trên sa mạc hào quang màu đen kia đã hoàn toàn đột hiện như là một cái hình vung đồng dạng đem lâm thiên diệu cho bao phủ bất quá cái này sa mạc nơi đằng sau cũng không có hát sắc qua n mang phương diện này cũng chính là lâm thiên diệu tiến đến phương hướng nhìn thấy những này hoàn toàn đột hiện đi ra màu đen kia sáng về sau lâm thiên diệu thật đúng là khẳng định trận pháp này chính là triệu hoán sư khôi lỗi tri trận bất quá hắn hiện tại cũng có thể rời khỏi trận pháp này chỉ cần hướng về sau nhanh chóng lui rời khỏi cái này màu đ è n tia sáng bên ngoài liền có thể nhưng là lâm thiên diệu còn minh bạch một vấn đề đó chính là hắn nghĩ muốn rời khỏi căn bản cũng không có nhẹ nhàng như vậy sự tình bởi vì còn có sa mạc địa mãng nhìn chằm chằm nhìn chăm chú hắn k i a sa mạc địa mãng tuyệt đối sẽ không để hắn lui ra ngoài không đợi hắn suy nghĩ nhiều sa mạc địa mãng liền đã hướng lâm thiên diệu nhanh chóng nào lên hiện tại sa mạc địa mãng đầu lâu đã tràn đầy máu tươi nhìn lên tới hết sức đáng sợ thư của nó tử đều đã bị máu tươi chỗ nhuộm thành màu đỏ tươi một bộ mạnh mẽ đâm tới tư thái hướng về lâm thiên d i ệ u v à chạm đi lên mà lâm thiên d i ệ u lần này hắn cũng không có đang động cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị hắn lẳng lặng tại trong đầu của mình tự hỏi đồ vật tự hỏi như thế nào phá giải cái này khôi lỗi chi t r ư ợ sa mạc địa mãng đầu lâu đã nhắm ngay lâm thiên d i ệ u trái tim vị trí nhìn nó dáng vẻ là muốn đem lâm thiên diệu trái tim trực tiếp cho h o à n h tạc xuất động chỉ là thời gian ba hơi thở đầu lâu của nó cùng lâm thiên diệu trái tim vị trí chỉ là t r ê n lệch bảy tám cm khoảng cách nếu như tiếp qua một chút thời gian như vậy lâm thiên diệu trái tim tất nhiên sẽ hủy thế nhưng là đến bây giờ cái điểm này thời gian lâm thiên diệu cũng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự động tác tương phản hắn còn đem ánh mắt của mình cho nhắm lại nếu như giờ phút này có người tại đồng thời nhìn thấy lâm thiên diệu hành động này trong lòng khẳng định sẽ nói lâm thiên diệu có phải hay không điên rồi có phải hay không dự định muốn tự sát lại có thể nói hắn đây là bởi vì không có sức chống c ự rồi sa mạc địa mãng cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy trong nháy mắt đầu lâu của nó cùng lâm thiên diệu cũng chỉ là t r ê n lệch ba c mở vị trí đã làm mò tới lâm thiên diệu y hiệp p h ụ nói thì c h ậ m nhưng xảy ra rất nhanh lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên mở ra ánh mắt của mình tại hắn mở mắt một khắc hắn so kia ngủ say long mở to mắt còn muốn có lực uy hiếp cảm giác sa mạc địa mãng đều ngây ngẩn cả người thế nhưng là trước mắt cái này sa mạc địa mãng căn bản cũng không có tư tưởng nó chỉ là biết giết chóc liền xem như thật cảm thấy lực uy hiếp nó cũng tương tự không biết dừng lại bất qua nó dừng lại đúng là thật thân thể của nó quả nhiên là đứng tại không trung đầu lâu đội lấy lâm thiên rượu quần áo cũng chưa xong hoàn toàn toàn bộ trống đi tới lúc này bộ dáng của nó liền giống bị người dùng định thân thuật đồng dạng tại xem xét chỉ gặp tia ba đạo màu đen tia sáng chậm dại ảm đạm đi thẳng đến cuối cùng biến mất tại sa mạc nơi lâm thiên diệu nháy một cái ánh mắt của mình ngưng tụ tại trái tim của hắn trước mặt sa mạc địa mãng phần phật một tiếng như là bùn để nhào nặn thành đồ vật trong nháy mắt liền từ không trung ném tới trên mặt đất sau đó toàn bộ sa mạc địa mãng lập tức tan ra thành từng mảnh chợ ở giữa cái này rơi xuống tại sa mạc trên đất sa mạc địa mãng biến thành sa mạc xám gió nhẹ nhàng thổi sa mạc địa mãng thi thể trực tiếp biến mất không thấy lâm thiên diệu lúc này đem hai tay của mình thu hồi tại hắn thu hồi chính mình hai tay thời điểm hai tay của hắn đều chảy xuôi máu tươi cái này máu tươi cũng không phải là sa mạc địa m ạ n g gây nên mà là bởi vì hắn trước kia trong đầu suy nghĩ như thế nào phá giải khôi lỗi chi trận thời điểm hắn tại trong đầu nghĩ đến phá giải khôi lỗi chi trận có thể dùng máu tươi lại thêm thanh chú trận liền có thể đem khôi lỗi chi trận cho thanh trừ thanh chú trận chủ yếu là rõ ràng chú ngữ một loại trận pháp mà cái này khôi lỗi chi thuật cũng là thuộc về chú ngữ một loại trận pháp bất quá nó còn là thuộc về cao cấp một chút trận pháp cho nên lâm thiên diệu để cho an toàn đồng thời tế ra máu tươi của mình lúc này mới đem khôi lỗi chi trận thanh trừ lâm thiên diệu nhìn xem trên đất sa mạc bước ra một bước hắn dù sao là cảm giác nơi này cũng không có đơn giản như vậy bởi vì trước kia hắn còn cảm thấy h ảo giác loại h ảo giác này cũng không phải khôi lỗi chi trận có thể phát ra công hiệu mà là vật gì khác ầm ầm nhưng mà ngay tại hắn bước ra một bước này sau mặt đất đ ố n g nhiên sập lâm thiên diệu nhanh chóng đằng không bay lên tránh khỏi theo cái này trên mặt đất cùng một chỗ sụp đổ xuống dưới ẩm ẩm mặt đất ý gì nguyên còn tại kéo dài sụp đổ thẳng đến kéo dài hơn hai phút đồng hồ mặt đất sụp đổ xu thế mới chậm dãi yếu bớt lại qua hai phút sau sa mạc mặt đất ổn định bất quá lơ lửng trên không trung lâm thiên diệu cũng hơi có chút kinh ngạc bởi vì cái này sa mạc sụp đổ về sau phía dưới xuất hiện một cái rất lớn thành trì cái này thành trì độ cao có chừng hai mươi mét cao như vậy ở phía trên còn có một cái phong ở như là cổ đại thành trì đồng dạng lâm thiên diệu là từ phía trên nhìn xuống cho nên hắn từ phía trên nhìn còn chứng kiến thành trì trên tường rào mặt còn đứng lấy một tên mặc áo bào đen người hắn phóng xuất ra thần lực của mình đi qua kiểm tra tên này người áo đen từ tên này người áo đen trên thân hắn hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức nói cách khác cái này rất có thể chỉ là một cái thể sát m à thôi bất quá hắn ngược lại là cảm nhận được người áo đen trên thân toát ra một chút tinh thần lực hướng về tên này người áo đen bay qua làm hắn cùng người áo đen càng ngày càng gần thời điểm từ người áo đen trên thân phát ra tinh thần lực càng ngày càng dày đặc bất quá hắn cũng không có dừng lại cước bộ của mình mà là tiếp tục bay qua nhìn thấy cái này trạng thái không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết hắc bảo nhân này có quái gì. thế nhưng là làm hắn cùng người áo đen chỉ là cách xa nhau mười mét thời điểm tinh thần của hắn có chút dối loạn trong đầu không khỏi hiện ra chính mình thân là thiên diệu thần tôn một ít chuyện đồng thời những chuyện này còn là chính mình không vui sự tình ngay sau đó trong đầu hắn lại là hiện ra một nữ tử khuynh quốc khuynh thành một bộ không dính khói l ử a trần gian nữ tử nhưng là nữ tử này chỉ là nhìn hắn một cái liền tự sát lâm thiên diệu nhìn thấy những này ánh mắt của hắn chậm dai biến thành màu đỏ trên mặt hiện ra một cô dáng vẻ phẫn nộ không lâm thiên diệu hét lớn một tiếng trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực đem thần lực của mình hướng về không trung đánh tới bởi vì hắn nhìn thấy không trung có cái gì để cho mình hết sức không cao hứng đồ vật nhưng mà thần lực của hắn đánh đi ra về sau thứ gì cũng không có đụng tới cũng chỉ là xuyên qua một đạo không khí mà thôi đồng thời không chung thứ gì cũng không có không có thể lâm thiên diệu nhìn xem không chung tựa như là thấy được thứ gì chương 697, c ử a thành mở rộng lâm thiên diệu tựa như tự biên tự diễn đồng dạng một người trên không chung nhanh chóng quyền đấm cước đá đồng thời thỉnh thoảng vung ra một đạo thần lực đánh về phía không trung mà lâm thiên diệu bản nhân hắn thì là nhìn thấy có một cái hết sức chính mình hận người hắn đứng trước mặt mình thật sự là không nhìn được hắn đối người này phát khởi công kích nhưng mà tất cả những thứ này công kích đều không có một chút tác dụng nào hắn cảm giác chính mình không có vung ra một quyền không có vung ra một trường đá ra đi một ước đều là đá vào trong không khí hơn nữa hắn còn rõ ràng nhìn thấy chính mình vung ra đi trường vậy mà xuyên qua người trước mắt này thân thể nhưng mà đối với người này cũng không có bất cứ hiệu quả nào hắn vẫn là kia một bộ tiêu d u n g lâm thiên diệu tại liên tục vung ra mời hơn trường về sau đều cảm giác được là tình huống này hắn cũng không có như cùng một người dạng kia tại không có trong công kích chính mình hận người mà cảm giác được càng thêm phẫn nộ tương phản hắn trở nên tỉnh táo một chút nhìn trước mắt cái này chính mình phi thường hận người hơn nữa người này còn mở miệng trào phúng chính mình trào phúng n g ự a khí của mình cùng năm đó n g ự a khí giống nhau như đúc lâm thiên diệu chịu đến hắn trào phúng trong lòng mặc dù rất là phẫn nộ nhưng là hắn có một nửa lý trí nói cho hắn biết tình huống này không thích hợp bởi vì người trước mắt này căn bản không có khả năng ở chỗ này đồng thời người trước mắt này lời nói vậy mà cùng năm đó nói tới giống nhau như lúc mình tựa như là đang nằm mơ đồng dạng nghĩ đến nằm mơ lâm thiên diệu triệt để kịp phản ứng đó cũng không phải đang nằm mơ càng không khả năng là chân thật mà là hư hảo là căn cứ trong đầu của mình chỗ phản ứng đi ra huyễn cảnh nghĩ tới những thứ này về sau hắn biết rõ mình bị triệu hoán sư tinh thần lực sinh ra mê u y ễ n thuật cho mê hoặc vội vang tại trong miệng mặc niệm thanh tâm chú hô lâm thiên diệu đem ánh mắt của mình nhắm lại sau đó lại mở ra tình cảnh trước mắt thay đổi biến trở về trước kia sa mạc sa mạc dưới mặt đất có một tòa thành trì lâm thiên diệu ánh mắt nhìn hướng thành trì bên trên người á o đen hắn biết rõ tất cả những thứ này đều là bởi vì người á o đen kia nếu như không phải là bởi vì người á o đen kia chính mình căn bản cũng không có thể sẽ tiến vào trước kia mê nguyễn làm hắn chuẩn bị ngưng tụ một đạo thần lực đánh tới hướng người háo đen thời điểm người háo đen kia trên thân buốc lên một đạo hào quang màu đen ầm ầm đồng thời nương theo lấy một đạo ầm ầm âm thanh thành chi phía dưới cửa thành mở ra đồng thời nhìn đạo này cửa thành mở ra tốc độ cùng với kia kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh trên cửa thành mặt s á m tầng còn từng đạo đập xuống tới thời điểm trong nháy mắt cho người ta một loại thành này môn thật lâu không có mở ra cảm giác lâm thiên diệu vốn là dự định từ không trung bay qua nhưng là hắn cảm giác được nếu như mình từ không trung bay qua rất có thể sẽ sinh ra cái khác hiệu quả thậm chí sẽ khiến những chuyện khác cho nên hắn nghĩ một chút còn là hạ xuống thành trì cửa chính trực tiếp từ thành trì cửa ra vào đi vào đã cái này thành trì đại môn đã mở ra khẳng định như vậy sẽ để hắn bình yên vô sự đi qua đi vào cửa thành cửa ra vào đi hướng bên trong lâm thiên diệu đầu tiên là ngẩng đầu nhìn liếc mắt thành trì cửa chính đến cửa phía trên hội họa lấy một chút đồ án những này đồ án đều là linh thú đồ án đồng thời tại linh thú phía trên còn đứng lấy một cái áo bào đen nam tử liếc mắt đó có thể thấy được cái này áo bào đen nam tử chính là đám người này đầu lĩnh lâm thiên diệu đem cái này đồ án ghi đến rồi trong đầu của mình bên trong sau đó đem ánh mắt của mình nhìn về phía trước cái này thành trì bên trong trưng bày các loại quầy hàng nhưng là quầy hàng bên trên cũng không có đồ vật cũng không có bất kỳ cái gì một người làm hắn từ cửa thành đi tới về sau hắn phía sau xem xét phát hiện có hai cái người áo đen đứng tại thành chỉ cửa ra vào nhưng mà cái này hai cái người áo đen cũng không phải là chân chính người mà là dùng tượng đá chỗ điêu khắc đi ra nhưng là cùng trước kia thành chỉ phía trên người áo đen kia đồng dạng cái này hai cái thủ vệ trên người của bọn hắn đều có một cô rất cường đại tinh thần lực căn cứ trước kia tình huống cùng với hiện tại nhìn thấy tình huống lâm thiên diệu trong đầu đại khái có thể phân tích ra tòa thành trì này rất có thể chính là triệu h o á n sư nhóm sinh tồn một thành trì trong lòng âm thầm nói thầm một thành trì triệu h o á n sư cái này cần cần bao nhiêu vị triệu h o á n sư hắn trước kia thấy qua triệu h o á n sư cũng chính là mấy cái như vậy người bởi vì triệu h o á n sư người tương đối thưa thớt hơn nữa lâm thiên diệu gặp được triệu h o á n sư đều là thuộc về loại kia trên vạn người tồn tại cũng không phải là loại kia rất cấp thấp triệu h o á n sư hắn xoay về đầu của mình khẽ n g n g đầu tại phía trước vị trí không xa có hai cái cây cổ lớn tại đại trụ ở giữa còn có một cái bảng hiệu trên đó viết triệu hoán thành ba chữ lâm thiên diệu nhìn thấy một điểm này trong lòng rất là hiếu kỳ vì cái gì thành này tên không viết tại thành trì bên ngoài làm sao muốn lập hai cái cây cổ lớn chút ở cái địa phương này đâu hắn trước kia đúng là nhớ kỹ tại bên ngoài thành trì cũng không có c ó khắc danh tự bất quá lâm thiên diệu cũng chỉ là hiếu kỳ như vậy một chút hắn tiếp tục đi lên phía trước bất quá hắn đều là đem thần kinh của mình nhắc tới tối cao duy trì cao nhất cảnh giác chỉ là hắn đi một nửa vị trí cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng chỉ là cảm giác chính mình tại đi dạo một cái bị người vứt bỏ thành trì chỉ. chỉ là có quầy hàng vị trí cùng với một chút phòng ở người cái gì vật sống căn bản lại không tồn tại làm hắn đi về phía trước đại khái năm trăm m sau nhìn thấy chính mình ngay phía trước ba trăm m vị trí có một ngọn núi trang sơn trang cửa chính trưng bày hai con sư tử đá n g n g đầu nhìn hướng lên phía trên bảng hiệu p h ụ thành chủ tòa sơn trăng này cũng chính là triệu hoán thành thành chủ ở lại địa lâm thiên diệu thầm nghĩ cái này nếu là thành chủ ở địa phương như vậy bên trong khẳng định có không ít đồ vật nói không chừng có cái gì tốt một điểm bà bối dậm chân hướng về phủ thành chủ đi đến đưa tay đem phủ thành chủ đại môn cho đ ẩ y ra kéo kẹt đại môn rất nhẹ nhàng liền bị đ ẩ y ra v ù v ù nhưng vào lúc này hai đạo cung tiến hướng về lâm thiên diệu nhanh chóng phong tới ánh mắt của hắn mở ra nguyên bản thần kinh của hắn trạng thái chính là một mực tăng lên tới lớn nhất trạng thái cho nên đối mặt bất thình lình c u n g tiễn công kích hắn cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc rất là tự nhiên lui lại mấy bước sau đó hướng về bên trái né tránh tránh đi cái này hai mũi tên v ù v ù cái này hai con cung tiễn trực tiếp bắn ra bên ngoài thành trì bởi vì phủ thành trụ là đối mặt với thành trì cửa chính chỉ cần có đầy đủ lực đạo liền có thể bay ra ngoài ngao hai đạo thanh n â m điếc thai nhức góc vang lên đồng thời cái này hai âm thanh phân biệt hình thành một đạo công kích hình thái sóng âm hướng lâm thiên diệu tả hữu công kích mà đến lâm thiên diệu lỗ t hai khẽ động dư quang nhìn về phía mình hai bên trái phải trong nháy mắt đem hai tay của mình cho vươn ra lập tức tạo thành một cái lồng phòng ngự đem hai đạo sóng âm chặt lại hai tay h ố n néo đem kia hai đạo sóng âm đàn hồi ngược lại lâm thiên diệu lúc này bước chân khẽ động thân thể hướng về sau lại lui mấy mét nhìn thấy tình cảnh trước mắt về sau hắn hơi có chút kinh ngạc nói cái này hai tên ra hỏa x u ố n g lại chương sáu trăm chín mươi tám tảng đá biến thành linh thú cái này hai cái tiểu ra hỏa x u ố n g lại lâm thiên diệu thấy rõ ràng đặt ở phủ thành chủ cửa ra vào kia hai đầu lớn sư tử lấy tảng đá biến thành chân linh thú đồng thời cái này hai đầu sư tử còn là bạo hỏa cổng sư loại này sư tử tu vi tiền đồ sán l ạ ông trời của bọn nó trao rất tốt trong đó không ít bạo hỏa cổng sư tu vi đều đạt đến độ kiếp đình phong có chút thậm chí là thăng tiên bởi ấ thấy rất t trước mắt thừa tu một thời một thường mặt tảng tượng thành thú, tại triệu hoán sư bên trong, cũng không phải là một qua đầu câu, chuyện hai hỏa sư, như nhưng sư cái cùng chỉ có chỉ cũng phục cũng cái việc màn điểm, lầm bầm hắn hắn đá hoán đại vi. nghi đối bởi sinh linh phải này Nhìn ngờ bình này, bên không là là là vậy pho khó. bạo b sơ kỳ vì vì triệu hoán sư nguyên bản là triệu hoán linh thú bọn hắn chỉ cần dùng một chút thủ pháp đem những linh thú này giam cầm thành tảng đá chờ đụng vào người chạm đến cái gì cơ quan một loại đồ vật sau đó liền có thể mở ra giam cầm linh thú trận pháp hay là một chút thủ đoạn đặc thù lâm thiên diệu trong đầu cũng đại khái tính toán ra tới cái này mở ra trận pháp cơ quan nếu như hắn không có suy đoán sai lầm như vậy thì là phủ thành chủ đại môn bởi vì hắn trước kia chỉ có đẩy ra phủ thành chủ đại môn cũng tại hắn đẩy ra phủ thành chủ đại môn thời điểm bên trong còn bắn ra hai cái cung tiễn ngao hai đầu sư tử kêu một tiếng sau đó lẫn nhau nhìn một chút nhảy đến cùng một chỗ chờ lấy nhi đồng lớn như vậy con mắt chừng mắt lâm thiên diệu đồng thời trăng miệng một lời quát lớn tiểu tử ngươi là ai dám can đảm xâm nhập ta phủ thành chủ ngươi là không muốn sống sao lâm thiên diệu nghe nói cái này hai đầu sư tử trong lòng của hắn kịp phản ứng một việc đó chính là cái này hai đầu sư tử biết đây là phủ thành chủ đã bọn chúng biết đây là phủ thành chủ đồng thời còn thủ tại chỗ này như vậy bọn chúng trong đầu khẳng định có quan hệ tại nơi này một chút ký ức nếu là như thế như vậy chính mình liền có thể xem xét cái này hai đầu sư tử ký ức xem xét một chút cái này nhanh bí cảnh bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này bí cảnh bên trong bảo bối lại là ở nơi nào đâu trước mắt cái này hai đầu sư tử tu vi cũng chỉ là tại đại thừa sơ kỳ đối với hiện tại lâm thiên diệu tới nói căn bản cũng không khó đối phó thậm chí nghĩ muốn miểu sát bọn chúng cũng có thể làm đến lâm thiên diệu cũng không có tại nói nhảm trong nháy mắt đem thực lực của mình tăng lên đại thừa đ ỉ n h phong như vậy thân thể hơi túi trong chốc lát liền bay đi lên hai đầu sư tử nguyên bản nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi cho nên hoàn toàn không có đem lâm thiên diệu thực lực để ở trong mắt bây giờ thấy lâm thiên diệu buộc phát ra đại thừa đỉnh phong khí thế đồng thời còn hướng bọn hắn sống tới bọn chúng cảm giác có chút tâm hoảng hoảng hai đầu linh thú nhìn nhau một chút quyết định hướng lâm thiên diệu xông đi lên cho là mình tuyệt đối không thể dễ dàng như thế hướng lâm thiên diệu nhận thua bởi vì đây cũng không phù hợp bọn chúng bạo hỏa cùng sư tính cách hơn nữa bọn chúng trước kia nhìn thấy lâm thiên diệu chân chân thật thật tu vi chỉ là hóa thần trung kỳ hiện tại mặc dù biểu hiện r a đại thừa đ ỉ n h phong thực lực nhưng là bọn chúng cảm thấy hẳn là trình độ là rất lớn lâm thiên diệu tại sông đi lên một khắc này trong đầu hắn liền đã làm ra tính toán hắn tính toán ra cái này hai đầu sư t ử tám mươi phần trăm đều biết hướng mình s ô n g lên bởi vì bọn chúng loại này sư tử tính cách chính là như thế frank lâm thiên diệu nhanh chóng một trường hướng về bên trái bạo hỏa cuồng sư đánh tới ầm ầm lập tức bạo hỏa cùng sư thân thể hung hăng hướng về phủ thành chủ đập đi lên một bức tường trực tiếp vanh t ạ c mở mà kia bạo hỏa cùng sư thân thể cũng hung hăng ném xuống đất lâm thiên diệu cũng không có đối với đầu này sư tử k h o á t tay trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực một cái tay khác đánh một cái thủ thế trong miệng mặc niệm mấy đạo khẩu quyết trước kia trong tay ngưng tụ tốt thần lực hướng về bạo hỏa cùng sư đập đi lên bành bành đầu kia bị lâm thiên diệu nện vào trong sân bạo hỏa cùng sư còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện mình bị một đoàn nước cho k h ố n trụ bọn chúng loại này bạo hỏa cổng sư sợ nhất đồ vật chính là nước nhất là loại thực lực đó cao hơn chúng chỗ thi triển ra thủy hệ pháp thuật ngao đầu này bạo hỏa cổng sư bị lâm thiên diệu vây khốn về sau nó cùng bạo gầm rú một tiếng bất quá lâm thiên diệu cũng không để ý tới nó bởi vì lúc này một đầu khác bạo hỏa cổng sư đã hướng hắn nào lên đồng thời tại trong miệng phun ra một cái bóng rổ lớn như vậy h ỏ a cầu h ỏ a cầu này cái đầu mặc dù không phải rất lớn nhưng nó nếu là nện ở đại thừa sơ kỳ người tu chân trên thân như vậy tuyệt đối là đủ ăn thậm chí là đại thừa trung kỳ cũng không ít chịu bởi vì một chiêu này cũng không phải là đơn thuần pháp thuật mà là bạo hỏa của n g sư tự thân thiên phú tự thân thiên phú thế nhưng là sẽ theo tu vì gia tăng mà gia tăng cho nên nói đoàn này hỏa cầu cũng là đạt được không ít cường hóa đương nhiên nếu như bằng dựa vào hỏa cầu này liền muốn thắng lâm thiên liên diệu vậy căn bản chính là chuyện không thể nào thậm chí có thể nói vậy đơn giản chính là tại người si nói ngộng lâm thiên diệu đối với hỏa cầu này đến cũng không có lui lại cùng né tránh mà là lựa chọn giống như này chính diện cương tại hỏa cầu cùng hắn chỉ là cách xa nhau nửa mét thời điểm lâm thiên diệu nhanh chóng dôi ra mình tay nhắm ngay hỏa cầu trong tay ngưng tụ một đạo cương ép chặn hỏa cầu chỉ gặp hỏa cầu kia tại lâm thiên diệu bàn tay phía trước không ngừng quần quần lấy dùng sức hướng phía trước thế nhưng là bị cái gì không thể đẩy ngã đồ vật chặn lại bạo hỏa cồng sư nhìn thấy tình cảnh này không khỏi đem ánh mắt của mình trợn tròn lên một mặt không thể tưởng tượng nổi nó tại trong tim mình tính toán qua liền xem như một tên đại thừa đ ỉ n h phong người tu chân cũng không có khả năng dùng tay như thế nhẹ nhõm ngăn cản được nó hỏa cầu khi nó nghĩ tới những thứ này thời điểm lâm thiên diệu đem mình tay hướng phía dưới hơi hơi v ạ n mèo bàn tay hắn trước mặt hỏa cầu trong nháy mắt bạo tạc biến thành một làn khói mủ lâm thiên diệu dùng tay nhẹ nhàng một cái bàn tay hắn trước mặt x ư ơ n g mù trong nháy mắt biến thành sám nương theo lấy không khí lưu động đến mặt khác một chỗ bạo hỏa cồn u g sư nguyên bản đã là kinh ngạc hiện tại lại nhìn thấy như vậy một tay nó càng bị sợ ngây người khi nó thầm nghĩ lấy ra tay với lâm thiên diệu thời điểm nó sâu sắc cảm giác được đầu lâu của mình truyền đến một đạo toàn tâm đau nhức duy gặp lâm thiên diệu đã đứng trước mặt nó một t r ư ờ n g khắc ở đầu lâu của nó phía trên phanh ngao ẩm ẩm đầu này bạo hỏa cồn u g sư cũng bị lâm thiên diệu hướng về phủ thành chủ đánh bay đi vào sau đó lâm thiên diệu lấy đồng dạng biện pháp thi t r i ể n ra một đạo thủy hệ pháp thuật đưa nó cũng cho vây khốn lâm thiên diệu cũng không có trước tiên tiến vào trong sân mà là tới trước cửa chính bởi vì trước kia tại hắn đẩy ra đại môn liền có hai đạo c u n g t i ệ n hướng hắn phóng tới cái này đã biểu lộ trong sân tồn tại trận pháp biết có trận pháp tồn tại hắn tự nhiên là không biết x n g loạn chỉ là hắn có chút hiếu kỳ vì cái gì chính mình đem thần lực cùng bạo hỏa cuồng sư đánh tới trong sân đều không có sinh ra cái khác gì dạng đến gần trinh sát nguyên lai là chương 699, đồ án nguyên lai là mê tung trận cùng với một cái dẫn dắt trận lâm thiên diệu tại đến gần xem xét về sau hắn trong nháy mắt liền nhìn ra bố trí trong sân trận pháp chỉ là một cái mê tung trận cùng với dẫn dắt trận mê tung trận chủ yếu công hiệu là để cho người ta lật đường mà dẫn dắt trận thì là đem hai kiện đồ vật cho nối liền cùng một chỗ chỉ cần là đụng phải trong đó một phương liền sẽ phát động một phương khác đồ vật lâm thiên diệu nhìn thấy cái này dẫn dắt trận đã khởi động qua lần một không cần suy nghĩ nhiều cũng biết trước kia kia hai con cung tiễn cùng với lấy tảng đá biến thành bạo hỏa cổng sư chính là cái này dẫn dắt trận t á c dụng mà bây giờ cái này dẫn dắt trận đụng vào phương hướng chính là phủ thành chủ đại môn mà chính là bởi vì là cái này hai cái trận pháp cho nên lâm thiên diệu đem bạo hỏa cổng sư quăng vào trong nhà này trong sân cũng không có cái khác gì dạng bởi vì lâm thiên diệu ở bên ngoài nhìn bên trong cũng chỉ là một cái bình thường sân nhỏ nhưng nếu như hắn tiến đi như vậy thì sẽ thấy mặt khác một phen tình cảnh đương nhiên lâm thiên diệu là không có cái kia công phu tiến vào mê tung trận bên trong cái này mê tung trận xem ra còn không phải rất thành thục a lâm thiên diệu nhẹ hô một tiếng hai tay cũng không có mập mờ nhanh chóng cơm một chút thủ thế tại hai tay của hắn ở giữa không ngừng có kim sắc thần lực xuất hiện những này kim sắc thần lực tụ hợp vào cái này mê tung trận bên trong hủy đi lâm thiên diệu nhẹ hô một tiếng trong n g á y mắt cả viện bên trong dâng lên một đạo lục sắc linh khí bố trí trong sân mê tung trận đã hoàn toàn bị dỡ bỏ lâm thiên diệu thân là dỡ bỏ mê tung trận người hắn tự nhiên là biết một điểm này thân ảnh loay lên đi tới hai đầu bạo hỏa c u ồ n g sư trước người nhìn một chút cái này hai đầu sư tử cuối cùng đem ánh mắt của mình k h ó a chặt ở bên phải đầu này sư tử trên thân tay như vậy tùy ý vung lên vây quanh bạo hỏa c u ồ n g sư thủy hệ pháp thuật liền biến mất không thấy gì nữa bạo c u ồ n g hỏa sư không nhìn thấy chung quanh có nước trong lòng trong nháy mắt không phải sợ như vậy nhưng nó nhìn thấy lâm thiên diệu liền đứng trước mặt mình bước chân không khỏi lui về phía sau một bước trước kia nó bị nước bao quanh căn bản là không nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ có lâm thiên diệu từ bên ngoài có thể nhìn thấy nó cho nên nó lui lại một bước cùng hống kêu một tiếng chuẩn bị phải hướng lâm thiên diệu nhào tới ngao bất quá nó còn không có sông đi lên lâm thiên diệu thân ảnh khẽ động liền đã ngồi xuống trên người của nó đồng thời một q u y ề n đánh vào đầu lâu của nó phía trên Ba. lâm thiên diệu nắm đấm đánh vào nó đầu lâu thời điểm liền như là một người bị cái chảo dùng sức đập một cái cái chủng loại kia âm thanh thanh thúy e m hai chỉ là bạo hỏa cuồng sư cũng không có cái kia tâm tình đi thưởng thức cái này âm nhạc bởi vì nó cảm giác chính mình toàn bộ đầu đều là t r ó n g mặt nhưng mà mềm nhún ngã trên mặt đất lâm thiên diệu cũng không có giết nó chỉ là đưa nó cho đánh n g ấ t x ỉ u bởi vì lâm thiên diệu còn muốn theo nó trong trí nhớ lục soát liên quan tới cái này bí cảnh sự tình cùng với trong phủ thành chủ này địa phương nào có bà bối vẫn là cưới tại bạo hỏa cổng sư trên thân lâm thiên diệu dùng tay phải của mình tại trước ngực của mình huy vũ mấy lần đằng sau vung vẩy tốc độ càng ngày càng nhìn mà lúc này hắn đem tay trái của mình cho d ơ lên tại cái này cùng một thời gian tay trái của hắn xuất hiện một đầu màu đen tiểu côn trùng đã thật lâu không có phát huy linh hồn n à y pháp lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng đem tay trái phía trên tiểu côn trùng đánh vào bạo hỏa cổng sư trong đầu ngao chỉ là ba giây nguyên bản hôn mê bạo hỏa cồn u g sư bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên đến đồng thời cuồng khiếu một tiếng nhưng mà lại ngã trên mặt đất lăn lộn không ngừng đánh tới đánh lui bởi vì nó toàn bộ não hải đang bị lâm thiên diệu kiểm soát ngao ngao kêu một phút đồng hồ sau bạo hỏa cồn u g sư dừng lại gọi như là một đầu chó con bình thường đến đến lâm thiên diệu trước mặt ghé vào bên chân dùng đầu của mình nhẹ nhàng gọ sắt lâm thiên diệu chân trong miệng kêu lên chủ nhân lâm thiên diệu nhẹ ừ một tiếng sau đó không cùng nói nhiều lời chút cái gì mà là trực tiếp đọc qua bạo hỏa của n g sư nao hải ghi chép sau mười phút lâm thiên diệu đại khái nhìn một lần nguyên lai、like、nơi này trước kia đúng là triệu hoán sư sinh tồn địa phương đồng thời bọn chúng chính là tại tu chân giới cái này triệu hoán thành thành chủ tên là trung thiên kiều là một cái nữ nhân hơn nữa còn là một nữ nhân có bản lãnh bởi vì nàng là tu chân giới triệu hoán sư bên trong người lợi hại nhất tu vi tại độ kiếp đ ỉ n h phong càng là có thể triệu hồi ra các loại linh thú trong đó có thể một hơi t h ở triệu h o á n hai đầu đ ậ u kiếp đỉnh phong linh thú đồng thời cái này hai đầu linh thú sức chiến đấu hoàn toàn không kém nàng mà nơi này bây giờ không có một người chỉ là có chút tảng đá chỗ điêu khắc đồ vật bạo hỏa c n g sư cũng không biết là bởi vì cái gì bởi vì lúc kia bọn chúng đã bị dùng phương pháp đặc thù biến thành tảng đá nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu nguyên nhân hai bọn chúng cả đời này cũng không có khả năng đang hô hấp đến không khí đồng thời tại cái này đầu bạo hỏa c n g sư trong trí nhớ lâm thiên diệu biết được trong phủ thành chủ bảo vật chỗ một đầu khác sư tử lâm thiên diệu cũng không có để ý trực tiếp mệnh làm cho bị hắn k h ô n g chế sư tử nói hiện tại mang ta đi bảo vật chỗ điện vâng chủ nhân bạo hỏa c u ồ n g sư không có chút gì do dự trực tiếp hướng về phủ thành chủ đại sành chạy đi vào lâm thiên diệu theo sát ở phía sau hai phút sau lâm thiên diệu một người một thú đi tới một gian phòng chủ nhân đây chính là thành chủ đại nhân chỗ cất giữ bảo vật địa phương lâm thiên diệu không có chút gì do dự đẩy ra gian phòng có thể trong phòng hắn cũng không có nhìn thấy bảo bối gì chỉ là nhìn thấy một chút đồ dùng trong nhà mà thôi căn cứ bạo hỏa cuồng sư ký ức chính là cái này địa phương cũng không có sai hơn nữa bạo hỏa cuồng sư cũng không có khả năng lừa hắn lâm thiên diệu đi vào gian phòng trước kia dùng thần lực của mình kiểm tra một lần cũng không có trận pháp một loại tồn tại trong phòng nhìn khắp nơi nhìn dùng tay sờ lên một vài thứ phát hiện đều là một chút bình thường đến không thể tại chính thường độ dùng trong nhà kia là lâm thiên diệu ánh mắt nhìn hướng bên trái nhất thời điểm hắn nhìn thấy một bức họa nhìn thấy bức họa này lâm thiên diệu không khỏi đi tới trong phòng này trên vách tường thứ gì cũng không có duy chỉ có treo như vậy một bức họa bất quá hắn cũng không có dùng mình tay đi lẩy ra mà là vung ra một đạo thần lực đem họa lấy xuống ách đây cũng là thứ gì đem họa cho lấy xuống sau trên vách tường có một bộ đồ án bất quá cái này một bộ đồ án loạn thất bát tao căn bản là nhìn không rõ đi đến vách tường trước mặt dùng tay sờ lên thoáng chốc hắn sờ địa phương toát ra một đạo hào quang màu xanh lam bất quá đạo tia sáng này cũng không có bất kỳ năng lực phá hoại hắn nhẹ nhàng trượt đi hắn sờ đến khối kia đồ án vậy mà hướng về phía trước một cái phương hướng di động đi qua nhìn thấy tình cảnh này lâm thiên d i ệ u trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra những n à y đồ án bị người làm rối loạn xem ra chỉ cần phá giải cái này đồ án bởi vì hết thẻ đều hiểu chờ một chút cái này đồ án không phải trước kia t r ư ơ n g bảy trăm cuối cùng một giây lâm thiên diệu nhìn xem trên vách tường đồ án cảm giác loạn thất b ắ t a o ông nói gà bà nói vịt hoàn toàn là bị người cho làm rối loạn dáng vẻ đối đ ạ i hắn cẩn thận nhìn mấy giây thời gian về sau hắn chợt phát hiện này vách tường bên trên đồ án cùng hắn trước kia nhìn thấy một bức tranh ăn có chút tương tự trong đầu cẩn thận hồi tưởng một chút không chỉ là cùng bộ kia đồ án tương tự đơn giản chính là giống nhau như lúc chỉ bất quá trước kia nhìn thấy kia một bộ đồ án là tinh tế mà bây giờ cái này một bộ đồ án là loạn đến mức lâm thiên diệu trước kia nhìn thấy đồ án chính là hắn ngay từ đầu tiến vào triệu hoán thành lúc ngẩng đầu nhìn đến triệu hoán trên thành đồ án bộ kia đồ án là một tên người áo đen đứng tại trên đồ án hết thể linh thú phía trên dáng vẻ lâm thiên diệu nghĩ tới chỗ này lập tức không tiếp tục do dự nhìn xem trên vách tường xáo trộn đồ án bắt đồng ầ u từng khối, từng khối thôi động, dựa theo trong trí động, nhớ mình khối khối đ dựa á đưa c h ú n nó nhau. ghép lại với nhau. Lấy nhớ của hắn, cùng với thời r í n ớ với của cùng chỉ là ngắn ngủi nửa phút, Lâm Thiên Diệu liền đã liều ra hắn, thông minh, phút, Thiên phần h ngắn liền Đồng Diệu liều trí một tư. t Lâm là đã hắn chấp v á tốc độ cũng càng lúc càng nhanh đông làm hắn lại chấp v á ra mặt khác một góc thời điểm vách tường đông một tiếng sau đó tại phía trên nhất vị trí toát ra mặt khác một cái đồ án là một cái đồng hồ cắt đồ án nhìn thấy cái này đồng hồ cắt đồ án lâm thiên diệu trong đầu nhớ lại một chút trước kia chính mình nhìn thấy kia một bộ đồ căn bản cũng không có cái gì đồng hồ c ắ t đồng thời hắn hiện tại nhìn thấy cái này một bộ đồng hồ cắt đồ án nó đồng hồ cắt đang tiến hành phía trên hạt cắt nhanh chóng chạy xuôi đến phía dưới lâm thiên diệu tinh chuẩn tính toán một cái nếu như phía trên hạt cắt toàn bộ đến phía dưới hẳn là chỉ là cần một phút bởi vì đồng hồ cắt mượn cớ tại là quá lớn nhìn thấy tình huống này hắn tại thầm nghĩ cái này đồng hồ cắt rất có thể chính là một cái máy bấm giờ ghi chép hắn phải chăng có thể tại quy định trong thời gian đem cái này đồ án cho c h ấ p vá tốt bất quá lâm thiên diệu không biết rõ vì cái gì không phải ngay từ đầu thời điểm liền bắt đầu ghi chép thời gian mà là chờ hắn c h ấ p vá đến một nửa mới bắt đầu đâu hắn hiếu kỳ cũng chỉ là trợt lóe lên bởi vì hiện tại không có cái kia thời gian dư thừa đi cân nhắc những vật này nguyên bản hắn là dùng một tay c h ấ p vá những này đồ án nhưng là hiện tại có cái này ghi lúc sự tình như vậy hắn không thể không càng thêm tốc độ cao nhất độ tiến hành hai tay nhanh chóng cơ giờ phút này hắn thôi động trên vách tường đồ án tốc độ tay liền như là một cái độc thân mấy mười năm trạch nam đồng dạng kinh người đáng sợ hô hô hai mươi giây phút sau lâm thiên diệu chắp vá đến rồi ba phần tư thời gian bây giờ còn có bốn mươi giây hắn cũng không có bởi vì thời gian vẫn còn tương đối nhiều mà cảm thấy thư giãn mà là hai tay tiếp tục nhanh chóng chắp vá thời gian một giây một giây trôi qua đồng hồ cắt nửa người trên hạt cắt cũng càng ngày càng ít trên vách tường đồ án cũng càng ngày càng sáng tỏ cảm giác một bộ hoàn toàn mới đồ án liền muốn hiện ra ở trên vách tường thời gian còn có mười lăm giây chuông thế nhưng là lâm thiên diệu dừng tay cũng không phải là bởi vì hắn hoàn thành mà là hắn phát hiện có một cái đồ án vị trí cùng mặt khác một cái đồ án vị trí hoàn toàn không có kết nối được xuất sai lầm hắn nhanh chóng quét xuống chỉnh thể đồ án rất nhanh liền tìm được trong đó sai lầm điểm nguyên lai、like. là lưu lại cái này nhanh đồ án cùng bên trái một đồ án vô cùng tương tự chỉ là hắn hiện tại muốn thôi động cái này nhanh đồ án tương đối dài một chút như vậy nhìn xem đồng hồ c ắ t bên trong cắt nhanh chóng rơi xuống lâm thiên diệu không tại nhiều nghĩ trong nháy mắt đem toàn thân mình thần lực tập trung đến hai tay của mình phía trên bắt đầu đi thôi động trước kia đã hợp lại tốt kia một phần đồ án t eru ien c u a t u i n, -n e t nghĩ muốn đem hai khối đồ án đổi hắn chỉ có một cái biện pháp đó chính là đem khối kia đồ án cho di động đi ra muốn đem hắn di động đi ra liền muốn đem bên ngoài những này đồ án cho đẩy ra lần nữa tới một lần hắn lần này độ khó vô ý so trước kia còn muốn khó khăn mấy lần hô hô lâm thiên d i ệ u hai con mắt cũng không có bất kỳ trước mắt trong mắt một mực nhìn chăm chú trên vách tường đồ án cũng không n ú c đ í c h mà hắn hai tay so trước kia tốc độ nhanh vô số lần cũng cảm giác hai tay của hắn muốn khuấy lên một đạo vòi rồng đồng dạng rất nhanh chỉ còn lại có cuối cùng năm giây đương nhiên lâm thiên diệu cũng không có tâm tình đi để ý những vật này trong đầu của hắn chỉ biết là giành giật từng giây cùng thời gian thi chạy ba giây lâm thiên diệu đã đem nguyên lai、like、kêu một khối từ đầu trí cuối trở lại như cũ đồng thời đã đánh đến mặt khác một cái bộ phận cũng chính là chỉ là còn lại bên phải sừng bộ phận hai giây bên phải sừng bộ phận chỉ còn lại có một nửa hiện tại hắn nghĩ muốn hoàn thành nhất định phải tại cuối cùng một g i â y loại đem toàn bộ đồ án cho lấp lên một giây、Phàng. Đông. lập tức trong phòng phát sinh một đạo tiếng kêu to ngay sau đó trên đồ án sinh ra một đạo tử sắc quan mang đem toàn bộ gian phòng cho báo phủ chỉ nghe ha ha ha âm thanh lâm thiên diệu trước mặt đồ án chậm rãi tiến hành một cái xoay chuyển xoay chuyển đến rồi đằng sau chợ ở giữa một cái thạch môn lung dung mở ra lâm thiên diệu nhìn thấy một màn biết mình thành công trước kia ngay tại đồng hồ cắt bên trong cắt muốn toàn bộ rớt xuống phía dưới thời điểm lâm thiên diệu trong tay còn có bốn khối còn không có di động hoàn thành lấy hắn cái kia thời điểm tốc độ nghĩ muốn đồng thời đi hoàn thành bốn khối căn bản cũng không khả năng thế là đầu góc hắn cao tốc vận chuyển cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp hai bàn tay ở giữa đồng thời vung ra một đạo thần lực tại chính mình thôi động hai khối đồ án thời điểm dùng thần lực của mình đi thôi động mặt khác hai khối đồ án ngay tại kia đồng hồ cắt bên trong cắt còn không có hoàn toàn rơi xuống đi vào thời điểm lâm thiên diệu vừa vặn đuổi kịp điểm làm vách tường môn hoàn toàn mở ra về sau bên trong đen nghịt một mảnh bất quá căn bản là ngăn cản không được lâm thiên diệu ánh mắt bất quá lâm thiên diệu vì càng thêm thuận tiện trong miệng mặc niệm mấy đạo khẩu quyết ngón tay hướng trong mặt thất trong nháy mắt trong mặt thất trong nháy mắt trở nên rộng thoáng như là ban ngày đồng dạng nhìn về hướng trong mặt thất lấy cầu thang đi xuống lâm thiên diệu c h ậ m rãi bước dọc theo đường đi xuống dưới nhìn xem phía dưới thật đúng là có động thiên khác phía dưới rất là rộng rãi như là một cái đại quảng trường trọng yếu nhất chính là trong này trưng bày các loại đồ vật phía trước mấy hàng chất đống lấy đều là một chút linh khí thạch nhiều như vậy linh khí thạch đồng thời còn không phải đồng dạng linh khí thạch mà là cực phẩm linh khí thạch nơi này linh khí thạch so với hắn trước kia ăn cướp thiên ma cung còn nhiều hơn bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng nơi này chính là triệu hoán thành toàn bộ triệu hoán sư tụ tập địa phương bọn hắn linh khí thạch so thiên ma cung nhiều cũng là một kiện chuyện rất bình thường lâm thiên rượu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng trong miệng nói thầm trong tay thế nhưng là không một chút nào mập mờ nhanh chóng đem trên mặt đất những này c ự c phẩm linh khí thạch đem đến không gian của mình trong giới chỉ thầm nghĩ lấy từ hôm nay trở đi ta tại cái này tu chân giới cũng coi là một tên chân chính phú hào đại lão hết t h ể thu có những này c ự c phẩm linh khí thạch hắn xác thực có thể tính là phú hào đại lão chương bảy trăm linh một bí cảnh lăng lư lâm thiên diệu nhanh chóng đem những này c ự c phẩm linh khí thạch đều chứa vào không gian của mình trước nhận về sau tiếp tục trong này tìm bà bối bất quá hắn phát hiện đồ vật trong này đại bộ phận đều là một chút vũ khí triệu hoán sư công pháp một loại đồng thời những công pháp này đồng dạng tiếp tục hướng phía trước mặt đi đi đại khái một trăm mét vị trí lâm thiên diệu phát hiện phía trước lại còn có một cái lỗ nhỏ bây giờ hắn là đến tầm bảo nhìn thấy những này lỗ nhỏ cái gì tự nhiên là muốn đi qua xem xét đem thần lực của mình nhấc lên do xét lấy tình huống chung quanh đề cao cảnh giác cái này c ử a động lớn nhỏ cũng chỉ có người bình thường môn lớn như vậy lâm thiên diệu đi vào về sau phát hiện nơi này lại là một gian phòng bất quá nơi này g i ư ờ n g là ngọc làm giá thành phía trên chăn mền là kim sắc chăn mền vật liệu càng là thượng đẳng kim tằm tia chế tạo nhìn lên tới rất là xa xỉ bất quá lâm thiên diệu cũng không hề để ý những vật này mà là nhìn xem người trên giường trên giường khoanh chân ngồi một tên áo bào đen nam tử lâm thiên diệu nhìn xem tên này áo bào đen nam tử thời điểm cảm giác có chút quen thuộc nam tử này đồng dạng cũng là lấy tảng đá điêu khắc m à thành người này không phải thành trì đại môn trên đỉnh đồ án người kia sao đúng rồi căn cứ cái này bạo hỏa cổng sư ký ức cái này triệu hoán thành thành chủ không phải nữ a sao vì cái gì nơi này sẽ có một cái nam nhân đồng thời tại bạo hỏa cổng sư trong trí nhớ cũng không có liên quan tới nam nhân này ký ức nam tử này không phải là triệu hoán thành thành chủ nam nhân a dù sao một nữ tử tại làm sao lợi hại nàng cũng là cần nam nhân che chở lâm thiên diệu nghĩ đến một câu cuối cùng thời điểm khoe miệng không hiểu cười cười chăm chú đánh giá trên giường tên này tảng đá điêu khắc thành người phát hiện trên người người này cũng có một cỗ tinh thần lực cường hãn làm lâm thiên diệu vươn tay sờ soạng một chút giường ngọc bên trên chăn mền lúc chỉ gặp kia chăn mền như là hư hảo chỗ tồn tại đồng dạng trong nháy mắt biến mất lâm thiên diệu nhìn thấy tình cảnh này thời điểm trong lòng trước tiên phản ứng là cảm thấy đây là một cái h ảo giác như là trước kia đồng dạng nhận lấy triệu hoán sư cường đại tinh thần lực dụ n u y ễ n thế là đọc một lần thanh tâm thuật bất quá hắn phát hiện hết thảy đều rất bình thường chăn mền s á c thực bởi vì hắn chạm đến một chút liền huyễn hóa thành không hết giận mất đ ồ n g nhiên hắn phát hiện tại kia tảng đá người áo đen hai chân phía dưới có một cái màu đen cái nút lâm thiên diệu trong lòng do dự hai giây suy nghĩ chính mình phải trăng m u ồ n ấn bởi vì hắn cũng không rõ ràng một khi chính mình ấn cái nút này tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì cuối cùng hắn quyết định còn là ấn xuống bởi vì chính mình tới mục đích chính là vì đạt được trong này bà bối sau đó tăng lên thực lực của mình bất quá hắn trạng thái tinh thần thế nhưng là nhắc tới tối cao một khi phát sinh lúc nào hắn sẽ ngay đầu tiên làm ra tương đối phản ứng hô hô lâm thiên diệu vươn tay trực tiếp đẻ xuống t ạ i ấn xuống trong lúc nhất thời ầm ầm âm, âm thanh lập tức vang lên chỉ gặp ngồi ở trên giường tảng đá người h á o đen cả người chậm dãi hạ xuống đến giường ngọc bên trong bên trong toát ra một đạo màu đen ánh sáng đợi hắc bào nhân này toàn bộ tiến vào bên trong về sau lại làm ộ t tiếng ầm ầm tiếng vang lên sau đó toàn bộ sơn động bắt đầu lắc lư tại cái này sơn động lắc lư đồng thời phía ngoài toàn bộ sa mạc cũng bắt đầu lung lay hoa vũ hiên mang theo tiểu đội của hắn đang tại g i ế t một đầu linh thú đông nhiên cảm nhận được trên đất lắc lư nhịn không được hiếu kỳ nói đây là có chuyện gì chẳng lẽ cái này bí cảnh phải ngã sập mấy người khác nghe được hoa vũ hiên vội vàng hướng hắn hỏi hoa sư huynh như vậy chúng ta có phải hay không hẳn là trở về mấy người kêu mang trên mặt vẻ sợ hãi nếu như cái này bí cảnh thật sụp đổ bọn hắn còn không có trở về như vậy bọn hắn cả một đời cũng đừng nghĩ trở về hoa vũ hiên cũng không có trước tiên cho ra đáp án bất quá tại hắn muốn nói chuyện thời điểm toàn bộ bí cảnh đ ỉ n h chỉ lắc lư hết thể khôi phục được bình thường cái khác t r u n g băng tiểu đội cùng với diệp đồ tiểu đội cũng bị loại này lay động trung sư tỷ ta nhìn cái này bí cảnh còn giống như là muốn sụp đổ chúng ta mau trở về đi thôi trong đó một tên thanh niên nam tử kêu lên t r u n g băng nhìn thấy tình huống này băng lanh nói các ngươi muốn trở về các ngươi liền trở về đi bởi vì trong đầu của nàng nghĩ đến một người kia là các nàng đồng đội bởi vì nàng thành viên khác nói một chút không nên nói cho nên dẫn đến nàng tên kia thành viên một mình rời đi nếu như nàng không phải đội trưởng con tốt nàng cảm thấy đã mình bây giờ là đội trưởng như vậy thì hẳn là đem chuyện này quản một chút không thể rơi xuống chính mình thành viên mặc kệ những người khác thấy là trung băng thái độ giật mình không biết nói cái gì cho phải bất quá vẫn là có một hai người mở miệng nói ra trung sư tỷ ngươi là muốn đi tìm l â m thiên diệu sao ngươi đi tìm hắn có làm được cái gì sao hiện tại bí cảnh liền muốn sụp đổ hiện tại chúng ta đi tìm bọn họ đơn giản chính là chịu chết ta chẳng lẽ cũng bởi vì một mình hắn tùy hứng để chúng ta toàn bộ người đều đi cùng hắn chết sao nếu như là dạng này như vậy ta liền không đi bọn hắn những người này chính là đang cố ý tìm một cái không đi lấy cớ có một người nói như vậy những người khác lập tức theo phụ hòa nói chúng ta cũng không đi cũng bởi vì lâm thiên diệu một người chúng ta cũng không nguyện ý đem chúng ta tính mệnh cho góp đi vào chúng ta trở về trong lúc nhất thời bọn hắn cái này một đội sáu người trong đó bốn người liền đưa ra muốn rời khỏi lưu lại chỉ là trung băng cùng với t i ể u tĩnh hai người bọn họ trước kia đều là cảm thấy những người này nói chuyện so sánh qua phân ra đương nhiên t i ể u tính sở d ĩ sẽ lưu lại lớn nhất một nguyên nhân là bởi vì trung băng là nàng tốt tỉ mụi chính mình tỉ mụi đã muốn lưu lại như vậy nàng đương nhiên cũng muốn lưu lại bốn vị thanh niên nam tử lập tức quay người liền hướng phía sau bay đi chuẩn bị đường cũ trở về nhìn thấy bọn hắn thật muốn đi hiểu tính tính cách tương đối thẳng giọng dịu giàn quát các n g ư ờ i đám người này làm sao như vậy không có ý nghĩa khí ra gì cứ đi như thế thật sự là tham sống sợ chết đã các ngươi hiện tại muốn thoát ly chúng ta cũng không cần tại trở về bốn người làm bộ không có nghe được kiều tĩnh lời nói cũng không quay đầu lại bay trở về bất quá khi bọn hắn bay ra một trăm mét khoảng cách về sau nguyên bản lắc lư bí cảnh đã không còn lắc lư thế là bốn người này không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trung băng hai người đối với bốn người này trung băng cũng không có nói cái gì mà kiều tĩnh gặp bốn người này nhìn về hướng hai người bọn họ một bộ không có thèm dáng vẻ hừ một tiếng h ừ bản cô nương trước kia đã nói qua rời đi tiểu đội chúng ta cũng không cần trở lại rời đi bốn tên thanh niên nam tử nghe được k i ể u tĩnh trong lòng bọn họ cũng không có cái kia mặt trở về đồng thời bọn hắn cũng không muốn trở về bởi vì bọn hắn trong lòng lo lắng cái này bí cảnh có thể hay không lại một lần nữa lắc lư lần này cũng không có sổ đổ như vậy lần tiếp theo đâu nếu như lần tiếp theo sổ đổ vậy cũng không có biện pháp bốn người cũng không tại nhiều nói quay đầu trở về liền bay đi chương bảy trăm linh hai vạn thú chi chủ mà tại diệp đồ phía bên kia bọn hắn tại cảm giác được bí cảnh chấn động về sau từng cái sợ hai đến muốn mạng cảm giác chính mình liền muốn mệnh tăng bí cảnh dán g vẻ trong nháy mắt từ bỏ cùng trước mắt linh thú chiến đấu từ bỏ tăng lên thực lực mình cơ hội từng cái liều mạng hướng về bí cảnh cửa vào chạy vội trở về đối với bọn hắn những tình huống này thân ở triệu hắn trong thành lâm thiên diệu căn bản cũng không biết giờ phút này tại trước mắt của hắn hiện ra hai dạng đồ vật giống nhau là nhận không gian mặt khác đồng dạng thì là một quyển sách hai thứ đồ này đều là tại cái kia tảng đá người áo đen hạ xuống giường ngọc phía dưới về sau lúc này mới chậm rãi b ư ớ c lên đi lên đang b ư ớ c lên đi lên quá trình bên trong toàn bộ bí cảnh đều lắc lư làm hai thứ đồ này đều ổn định về sau bí cảnh cũng liền dừng lại lay động lâm thiên diệu nhìn trước mắt hai thứ đồ này đang nghĩ đến bí cảnh nghĩ muốn đều là bởi vì cái này hai đồ vật chỗ lay động trong lòng của hắn liền rõ ràng trước mắt hai thứ đồ này tuyệt đối không có đơn giản như vậy thậm chí có thể nói hai thứ đồ này r ấ trong có cái cảnh. cũng có chiếc chiếc cạnh sách. nóng thể tới thứ t Nghĩ những hắn không nhẫn, nhìn hướng nhẫn liên lòng là bên quan đến này này, xuống mà bí gỡ về ê n hình sách viết 5 cái chữ h viết vô đại triệu nháy mắt lâm thiên diệu đối với quyển sách này đã mất đi hảo cảm bởi vì hắn người mang càn khôn tạo hóa quyết loại này thần bí công pháp cho nên đối với tu luyện những công pháp khác cũng không có cái gì hứng thú có điều trong lòng của hắn còn là muốn nhìn một chút cái này vô hình triệu hoán quyết đến cùng là một cái dạng gì công pháp lại có thể nói tại phía trên của nó phải chăng có thể tìm tới liên quan tới cái này bí cảnh một số bí mật đưa tay đem bản này vô hình triệu hoán quyết cho cầm tới lật ra trang đầu xem xét con mắt nhanh chóng quét nhìn sau năm phút lâm thiên diệu đem quyển công pháp này cho khép lại trong lòng tương đối kinh ngạc đúng vậy trong lòng của hắn là kinh ngạc coi như hắn đã từng thấy qua không ít thị trường hiện tại gặp được tình huống này hắn cũng cảm thấy rất là kinh ngạc nguyên lai、like. quyền này vô hình triệu hoán quyết cũng không phải là đồng dạng triệu hoán công pháp tu luyện nó căn bản không cần giống cái khác triệu hoán sư như thế cần tân tân khổ khổ đi sửa luyện tinh thần lực sau đó đang tu luyện một chút triệu hoán khẩu quyết cùng với thủ thế cái gì chỉ cần đem quyển công pháp này trong đó triệu hoán nguyên lý học được sau đó phối hợp mặt khác t r i ế c nhất kia liền có thể triệu hồi ra linh thú chỉ là những này triệu hoán linh thú tương đối đặc thù nhất đồng thời hắn cũng có thể bắt giữ phía ngoài linh thú đến chính mình chiếc nhẫn này bên trong sau đó tiến hành thuần phục trở thành chính mình linh thú về phần thuần phục phương pháp lâm thiên diệu trước kia đại khái nhìn quyển công pháp này thời điểm cũng đại khái nhìn thoáng qua cùng ký kết chủ phó khế ước rất tương tự chỉ bất quá loại phương pháp này có thể khế ước vô số linh thú chỉ là nhìn thấy một chút xíu hiệu quả lâm thiên diệu cũng cảm giác chính mình tâm động hơn nữa hán tâm động nhất chính là công pháp này tu luyện chỉ cần đạt đến hóa thần cảnh giới liền có thể triệu hoán đi ra linh thú tại bí cảnh bên trong là tu vi gì đi ra đồng dạng cũng là tu vi gì cùng mình tu vi cũng không có quá nhiều ảnh hưởng hắn biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì trong khoảng thời gian ngắn thứ này chính là mình kéo bệ kéo lũ đánh nhau vô liếng về sau chính mình tại tu c h â n giới cũng không phải là một thân một mình phân chiến nếu ai không cao hứng nếu ai nghĩ làm hội đồng đem mảnh này bí cảnh bên trong linh thú toàn bộ kéo ra ngoài cùng bọn hắn cứng rắn làm lâm thiên diệu suy nghĩ một chút đã cảm thấy chính mình có chút nhỏ hưng phấn một tay lấy huyền không chiếc nhẫn cũng lấy xuống dưới đến không có chút do dự nào dùng thần lực đem chính mình ngón trỏ hơi hơi vạch phá một cái lỗ nhỏ nhỏ máu nhận chủ làm hắn huyết dịch nhỏ tại trên mặt nhẫn lúc đông nhiên một đạo màu tím ánh sáng đầy chiếu sáng cả sơn động sau đó chiếc nhẫn phát sinh một chút biến hóa vốn là một viên nhìn lên tới bình thường cái gì đồ án cũng không có chiếc nhẫn đột nhiên biến thành càng lớn số một chiếc nhẫn trên mặt nhẫn hoa văn một chút linh thú những linh thú này loạn thất bát ao phía trên lấy phồn thể viết vạn thú hai chữ sau đó chiếc nhẫn bắt đầu chính mình bay đứng lên lâm thiên diệu coi là chiếc nhẫn này phải bay đến trên ngón tay của mình có thể hắn không nghĩ tới chiếc nhẫn bay thẳng hướng thân thể của hắn ngay sau đó hắn cảm giác trong đầu của mình bên trong đông một tiếng trong đại não liền có thêm một vài thứ lâm thiên diệu ý thức khẽ động hắn phát hiện cả khối bí cảnh dáng vẻ đều tại trong đầu của mình phảng phất chính mình là cái này một khối bí cảnh chủ nhân đồng dạng đây là viện tử của mình đông lại là một đạo tử sắc quang mang lấp lánh mà lên đạo tia sáng này là giường ngọc bên trên xuất hiện từng cái chữ tại giường ngọc bên trên hiện hiện ra hữu duyên thiên lý năng tương nộ g rất hân hạnh được biết ngươi ta chính là vạn thú chi chủ lâm thiên diệu nhìn xem giường ngọc bên trên chữ bất quá trong lòng hắn rất là h o a mang vì cái gì vạn thú chi chủ sẽ cùng với triệu h o á n sư bất quá hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một việc chuyện này là lúc trước hắn tại thần giới cùng một tên triệu h o á n sư nói chuyện phiếm nói đến đến lúc trước tên kia triệu hoán sư y tứ đại khái chính là triệu hoán sư chủ yếu có đầy đủ tu vi như vậy hắn chính là vạn thú chủ nhân bởi vì hắn có thể triệu hoán các loại linh thú đồng thời đều là hiệu chung với người triệu hoán chỉ là bởi vì không có đạt đến đầy đủ tu vi không người nào dám như vậy danh s ư n g bởi vì sẽ khiến linh thú bất mãn đến lúc đó sẽ bị linh thú quần công lâm thiên diệu nhìn thấy một chút thầm nghĩ danh s ư n g vạn thú c h i chủ người này tu vi phải cùng ta định phong thời kỳ không kém bao nhiêu đâu bởi vì lúc trước hắn gặp phải tên kia triệu hoán sư tu vi chỉ là kém hắn một cái đại giai đoạn nhưng là hắn cũng không có danh xưng ơ vạn thú c h i chủ câu nói đầu tiên xuất hiện về sau ngay sau đó lại là câu nói thứ hai bởi vì ta đụng chạm đến một kiện không thể chạm đến sự tình vẫn lạc ở đây vẫn lạc về sau ta n ộ ra một đạo lợi hại hơn triệu hoán c h i thuật vô hình triệu hoán thuật đạo này triệu hoán thuật yêu cầu cũng không phải là rất cao Tin tưởng triệu thuật biết. Thiên trước thực một chút nguyên lý, liền có thể vô số từ bí cảnh bên trong triệu hồi gia linh thú trợ Ta bất trở thành một đời mới vạn thú chi chủ, để đám ngươi biết, ta triệu hoán sư nhất tộc thú tồn tại. tạng. ngươi ngươi liền Diệu kia hiểu liền hồi gia linh giúp chiến ngươi đời mới chi ngươi chi đi bản này hoán công nhìn không cần nguyên cảnh bên chính mình cũng không vọng vạn hoán cũng không xuân vạn hành nguyên sư gì, xem Lâm đám qua qua, yêu cầu đấu. yêu cầu cao, bí Bái hy rõ pháp, chỉ chỉ chủ, chủ xác có có có dốc, vô lý, sẽ số kỳ đã để ý lâm thiên diệu đem những chữ này toàn bộ xem ở trong mắt cuối cùng hắn xác định lưu lại công pháp này cùng vạn thú giới người s ắ c thực chính là vạn thú c h i chủ bất quá lâm thiên diệu trong lòng có chút hiếu kỳ vạn thú c h i chủ nói tới không thể chạm đến sự tình đến cùng là chuyện gì làm sao biết đem hắn vẫn lạc nơi này địa đối với một điểm này hắn là thực tình hoang mang bởi vì cái này vạn thú c h i chủ thực lực hẳn là có thể so với chính mình thời kỳ toàn thịnh thực lực một người như vậy liền như vậy vẫn lạc trong lòng là có ý tưởng chương bảy bị vây quanh Trung tiều t băng cùng n í Hạt Hạt đến đến hơn nữa bốn người khác thối lui ra khỏi đội ngũ của các nàng cái này đưa đến các nàng đội ngũ sức chiến đấu giảm bớt rất nhiều cho nên cái này giết linh thú thời gian cũng tiêu hao đến càng nhiều hơn kiều tĩnh vừa đi một bên hướng bên cạnh trung b a n g hỏi b a n g tỉ cái này lâm thiên diệu có phải hay không gặp được nguy hiểm gì làm sao chúng ta cùng nhau đi tới đều không có gặp được hắn sẽ không phải là bị linh thú ăn đi bây giờ các nàng đi ra lộ trình cũng không ít các nàng hiện tại vẫn là không có gặp được lâm thiên diệu cái này không khỏi kiều tĩnh sẽ như thế suy đoán trọng yếu nhất chính là hai người bọn họ nghĩ đến lâm thiên diệu tu vi cũng chỉ là hóa thần trung kỳ mà hai người bọn họ tu vi đều tại lâm thiên diệu phía trên các nàng một đường đi đến nơi này đều tiêu hao nhiều thời giờ như vậy kia huống chi là lâm thiên diệu đâu chỉ bất quá các nàng một mực không có nhìn thấy lâm thiên diệu thi thể trong lòng còn ôm lấy nhất định hy vọng trung băng nhìn thoáng qua phía trước mênh mông vô bờ sa mạc mở miệng nói ra sống phải thấy người chết phải thấy xác hơn nữa chúng ta là tiến đến rèn luyện tầm b ả o như vậy thì đem chuyện này xem như một cái nhiệm vụ đi làm đi được rồi băng tỉ kiều t ĩ n h gật đầu nói phải các nàng tiến đến mục đích chính là vì rèn luyện sau đó tìm kiếm bí cảnh bên trong b ả o bối tăng lên thực lực của mình mặc kệ muốn hay không tìm kiếm lâm thiên liên diệu các nàng cũng muốn tại cái này bí cảnh bên trong khắp nơi tìm kiếm dứt khoát cứ dựa theo trung băng nói tới đem chuyện này cũng xem như một cái nhiệm vụ trung băng lúc này cảm giác sa mạc dưới mặt đất có đồ vật gì đang tại hướng hai người bọn họ chạy nhanh mà đến theo khoảng cách càng ngày càng gần bọn hắn càng là có thể nhìn thấy trên mặt đất một nhuyễn khẽ động ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dưới mặt đất đối với bên cạnh tiểu tinh nói tiểu tĩnh chú ý dưới mặt đất có cái gì hướng hai người chúng ta nhanh chóng chạy tới tiểu tinh tu vi mặc dù so trung băng kém không ít nhưng là tu vi của nàng tại hợp thể trung kỳ đối với cái này trên đất dị dạng nàng cũng có thể cảm thụ đi ra đồng thời kiều tĩnh đưa bé này tương đối xung động phát hiện chỉ là một cái điểm xuống mặt có động tĩnh cũng không phải là rất để ý nói băng tỉ nhìn ta kiều tĩnh tiếng nói vừa dứt trong tay liền ngưng tụ một đạo linh khí nhắm ngay dưới mặt đất động địa phương không hề do dự liền đem trong tay linh khí đánh xuống đi ẩm ẩm nàng đạo này linh khí uy lực cùng với tốc độ đều tại hóa thần đ ỉ n h phong mà kia dưới mặt đất tốc độ di động cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ cho nên một kích này thoải mái hơn liền đập dưới mặt đất thứ này trên thân lập tức sa mạc cho đùi từng đạo nhào lên trung băng nhìn thấy tình huống này vung một chút chính mình tủ tay phiêu khởi sa mạc xám tầng bị nàng nhanh chóng xua tan hai người nhìn về hướng trước kia bị nện địa phương chỉ thấy một cái hạt độc hạt nằm tại trong hầm bất quá kia hạt độc hạt đã mất đi sinh mệnh khí tức trên thân còn buốt khói lên tiều tĩnh cũng không nhận ra hạt độc hạt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng bên cạnh trung băng hỏi băng tỉ đây là vật gì trung băng biết hạt độc hạt đồng thời cũng chỉ là tại thư tịch bên trên thấy qua một mặt không quá khẳng định nói đây cũng là hạt độc hạt hạt độc hạt kiều tĩnh nói thầm một tiếng lắc đầu biểu thị chính mình chưa từng có nghe nói qua dù sao cái này linh thú chỉ có trong sa mạc mới có nàng không biết cũng là một kiện chuyện rất bình thường trung băng lúc này kéo lại kiều tĩnh vội vàng nói không tốt nếu như đây là hạt độc hạt chúng ta bây giờ trô đánh chết cái này một cái bọ cạp chỉ là bọn họ trinh sát người mà thôi bọn họ đại bộ đội lập tức liền muốn tới hai người lôi kéo chuẩn bị bay đi tiểu tĩnh nghe trung băng giải thích còn là rất hoang mang bất quá trong nội tâm nàng rõ ràng trung băng tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình cũng vội vàng nhấc lên chính mình linh khí theo trung băng chuẩn bị rời đi nơi này nhưng mà đúng vào lúc này các nàng xem đến trước mặt của mình không trung toát ra từng con hạt độc hạt ngăn cản hai người bọn họ đường đi nhìn một cái c h ỉ ít có mấy ngàn con tiểu tĩnh nhìn thấy tình huống này trong lòng có chút hoảng loạn rồi bởi vì nàng nhìn thấy những n à y hạt độc hạt đều là hóa thần cảnh giới trở lên hai người bọn họ mặc dù là hợp thể cảnh giới nhưng là đối mặt nhiều như vậy hóa thần cảnh giới hạt độc hạt trong lòng vẫn còn có chút sợ nhất là nó nhìn thấy tại cái này một đám hạt độc hạt bên trong còn có một số hợp thể tu vi hạt độc hạt cái này để các nàng trong lòng có chút không chắc hai người đem đầu xoay trở về chuẩn bị từ một phương hướng khác chạy trốn có thể hai người bọn họ phát hiện hai người mình đã bị bao vây muốn chạy trốn nhất định phải rết ra một con đường đến tiều t i n h tâm loạn như ma một mặt khẩn trương hướng trung băng hỏi băng tỉ chúng ta làm sao bây giờ trung băng trong lòng kỳ thật cũng có chút sợ hãi nhưng là nàng cảm thấy chính mình thế nhưng là tiểu đội đội trưởng dù cho hiện tại đã rời đi bốn người nhưng là nàng vẫn là đội trưởng đồng thời tiểu tĩnh theo nàng nàng liền muốn bảo hộ tiểu tĩnh an toàn một ngụm khẳng định nói tiểu tĩnh ngươi yên tâm ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn trung băng mặc dù biết những linh thú này là hạt độc hạt nhưng là nàng cũng không biết hạt độc hạt được điểm cho nên nàng đã ở trong lòng làm ra dự định vọt thẳng không trung g i ế t ra một con đường ra ngoài t i ể u tĩnh n yên ân nhẹ gật đầu tiểu tĩnh chúng ta cùng một chỗ từ không trung g i ế t ra một con đường ra ngoài t r u n g băng hướng nàng nhắc nhở nói vâng băng tỉ lập tức hai người không có chút do dự nào đối với thẳng lấy chính mình trên không nhanh chóng hướng về đi lên t r u n g băng tay hất lên từ cái hông của mình đem roi cho văng ra ngoài đối trên không hạt độc hạt đánh tới phanh phanh n h b à mà kiều tĩnh chủ yếu là lấy t r ư ở n g pháp làm chủ nhưng là nàng nhìn thấy những bò cạp này dáng vẻ liền không nguyện ý cùng với khoảng cách gần tiếp xúc dù sao một cái nữ hài tử đối với côn trùng một loại đồ vật trong lòng các nàng đều là có một chút mâu thuẫn cho nên nàng đều là hai tay nhanh chóng ngưng tụ linh khí hướng về những ngày hạt độc hạt đập lên những ngày hạt độc hạt đại bộ phận đều chỉ là hóa thần tu vi tự nhiên không chống đỡ hai người công kích cho nên hai người tại vung ra một roi lại hoặc chỉ là vung ra một đạo linh khí công kích đều biết đem mấy cái hạt độc hạt cho tiêu diệt có điều các nàng vừa đánh bay một cái hạt độc hạt liền có hai con hạt độc hạt chống đỡ tới ngăn cản hai người bọn họ đường đi đồng thời nhìn những n à y hạt độc hạt dáng vẻ hoàn toàn chính là một mặt không muốn mạng bộ dáng từng cái phát điên đồng dạng x ô n g đi lên hai người nhìn thấy tình huống này các nàng hiện tại cũng không nghĩ quá nhiều hung hăng phát động công kích đem những n à y hạt độc hạt đánh dụng trong lòng các nàng nghĩ đến tuyệt đối có thể rết ra một con đường đi ra trung băng đem chính mình roi đối với trung quanh quét ngang một vòng trong miệng hét lớn băng phong thiên lý nàng trên roi trong nháy mắt thôi phát ra mấy đạo băng t i ệ n hướng hạt độc hạt đột kích mà đi tiêu tuyết cũng sử dụng công pháp của mình kỹ năng hai tay quanh co đến trước mặt mình thiên cơ trưởng ẩm ẩm chương bảy trăm linh bốn đừng hoảng hốt không được băng tỉ hạt độc hạt thật sự là nhiều lắm chúng ta căn bản không ứng phó qua nổi tiều tĩnh lại vung ra một đạo linh khí về sau thở hồng h ộ ụ c nói trước kia hai người bọn họ tại sử dụng ra chính mình lớn nhất thủ đoạn công kích về sau mặc dù tiêu diệt không ít hạt độc hạt nhưng là chỉ là như vậy một hai giây lại có một đám hạt độc hạt đi lên dự bị nguyên lai、like、hạt độc hạt vị trí đồng thời những n à y hạt độc hạt còn đối với các nàng hai người không ngừng phát động công kích cái này để các nàng hai người không chỉ là tiến công còn muốn chú ý phòng thủ cũng may chính là những n à y hạt độc hạt công kích tương đối trượm các nàng đều có thể nhanh chóng tránh đi thế nhưng là đến lúc này hai đi hai người bọn họ không chỉ là muốn chuyển vận còn muốn phòng thủ trên người thể lực đã biến mất hơn phân nửa hai người đều ở vào tương đối m ệ t trạng thái nhưng mà trên không hạt độc hạt còn là nhiều như vậy nhìn lên tới một chút cũng không có giảm bớt dáng vẻ cái này để kiểu tĩnh nội tâm mà càng ngày càng sợ hãi nhất là nghĩ đến chính mình muốn bị những bò cạp này ăn nàng cũng cảm giác toàn thân đều lên một đạo nổi da gà trung băng cùng kiểu tĩnh giờ phút này lưng t ự lưng nàng có thể cảm giác được kiểu tĩnh nhịp tim da tốc trên người nổi da gà cũng bốc lên Bản Bây thân nàng trong lòng mặc dù cũng sợ hãi, nhưng là trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Bây giờ tại cái này loại sự tình, tâm rất tại tuyệt hãi, là giờ rõ loại mặc cái dù sợ sự đối không không không thể sinh ra sợ hãi, tuyệt đối không thể sợ hãi. chết những hạt hạt Nếu không rất dễ dàng liền chết bởi những này hạt độc hạt trong tuyệt rất tay. sợ sợ đối bởi Đối ra độc dễ với kiều t ì n h an ủi nói tiểu tĩnh đừng sợ hiện tại chúng ta hẳn là phải tỉnh táo tuyệt đối không thể sợ hãi các nàng nếu không chúng ta rất dễ dàng mất mạng ta đã biết v a n g tỉ t i ể u tính mặc dù trong lòng đáp ứng nhưng là nàng làm sao có thể thật có thể ngăn chặn trong lòng mình sợ chứ cũng chỉ là đơn thuần như vậy tại chính mình ngoài miệng nói một chút sau đó trong miệng giọng dịu giàn g quát tới đi các ngươi bọn này chết côn trùng hai tay nhanh chóng ngưng tụ linh khí không ngừng từ trong tay của mình thôi phát ra linh khí hướng về những này hạt độc hạt độc tới trung băng tự nhiên cũng không có chút do dự nào do trong tay không ngừng quơ bây giờ nàng đã sử dụng lần hai băng phong thiên lý trên người nàng thể lực s ó i mòn cũng không ít cho nên nàng hiện tại mỗi một lần vung vẩy đi ra roi đều so trước kia chỗ vung vẩy đi ra roi lực lượng ít đi rất nhiều cái này cũng dẫn đến nguyên bản nàng trước kia có thể nhất kích tất sát hạt độc hạt hiện tại một roi đánh lên đi cũng không có đem một chút hạt độc hạt cho đánh chết hai người không ngừng phát động công kích thế nhưng là hạt độc hạt số lượng vẫn là như vậy nhiều đồng thời các nàng hiện tại còn sinh ra một cái cảm giác đó chính là các nàng cảm giác được chính mình càng đánh càng nhiều tiều tinh cảm giác thể lực của mình cũng nhanh muốn hầu như không còn hai tay ngưng tụ linh khí tốc độ cũng càng ngày càng chậm nàng càng chậm hạt độc hạt tốc độ càng nhanh bởi vì những n à y hạt độc hạt thấy được nàng cũng nhanh nếu không có thể lực trong lòng liền nghĩ chính mình một mực công kích đối thủ lập tức liền phải kết thúc nghĩ đến mình lập tức liền có thể hưởng dụng mỹ thực nghĩ đến bọn chúng cũng cảm giác hưng phấn không thôi hành động đứng lên liền càng thêm liều mạng lúc này có hai con hạt độc hạt đối k i ể u tĩnh cánh tay bay thẳng mà đến hạt độc hạt thế nhưng là người mang độc tố vậy một khi có trong đó một cái độc đến tiều tĩnh mặc dù không thể tại chỗ để nàng tử vong nhưng là công kích của nàng tốc độ tuyệt đối sẽ giảm bớt đồng thời thân thể các loại cơ năng cũng sẽ nhanh chóng hạ xuống đợi đến lúc kia tiều tĩnh liền sẽ bị bọn này hạt độc hạt vô tình nuốt hết tiều tĩnh lúc này cũng kịp phản ứng nhìn thấy cái này hai con hạt độc hạt nàng đem hai tay của mình chống đỡ đi lên nguyên bản còn không có tụ lực tốt linh khí trực tiếp liền thôi động đi lên bất quá lấy nàng trong tay cái này hai đạo linh khí trực tiếp đem cái này hai con hạt độc hạt đẩy đi ra đã là đầy đủ ầm ầm bất quá cũng bởi vì nàng như thế hốt hoảng phòng thủ cái này hai con hạt độc hạt cái khác một đám hạt độc hạt bắt lấy cái này sơ hở hướng về nàng nhanh chóng nhào lên trong tay cái kìm sáng tại trước mặt của mình một bộ thế tất đ e m tiểu tính bóp chết kìm dưới bộ dáng tiểu tính cũng nhìn thấy này một đám hạt độc hạt hướng nàng nhào tới đồng thời càng ngày càng gần trong tay nàng vội vàng vung ra một đạo linh khí đập lên nhưng mà nàng vung r a đạo này linh khí uy lực chỉ là hóa thần trung kỳ lớn như vậy chỉ là đem nhào lên một phần tư cho vọt lên trở về còn có mặt khác ba phần tư còn tại hướng hắn điên cuồng nào lên giờ phút này nàng nghĩ muốn ứng đối những n à y hạt độc hạt đã là không còn kịp rồi hơn nữa nàng nhìn thấy những n à y hạt độc hạt cùng mình con mắt trâu càng ngày càng gần trong lòng triệt để hoảng loạn rồi không khỏi đem ánh mắt của mình cho nhắm lại chuẩn bị liền như vậy nhận mệnh Frank! Bang Phong Thiên Lý! bên hai của nàng truyền đến một đạo k h é p kêu âm thanh nàng cảm giác trên người mình cũng không nhận được bất luận cái gì công kích ngược lại là chung quanh một cố l ạ n h siêu siêu cảm giác nàng rất rõ ràng cảm giác này là cái này cái gì vội vàng mở ra ánh mắt của mình phát hiện những cái kia hướng mình xông lên hạt độc hạt đã bị đông lại sau đó liên tiếp rơi xuống đất nhìn xem ngăn tại trước mặt mình trung băng biết là nàng cứu mình cao hưng nói c ả m ơn ngươi băng tỉ trung băng một bên đối phó bay tới hạt độc hạt vừa nói đừng từ bỏ chính mình chúng ta còn có trưởng lão cho chúng ta phát bảo kiều tĩnh nghe nói t r u n g băng kiểu nói này nàng trong nháy mắt vui mừng phản ứng lại rất là cao hưng nói đúng à chúng ta còn có trưởng lão cho chúng ta phát bảo trước kia trong nội tâm nàng vẫn luôn ở vào sợ hãi tình trạng khẩn trương trong đầu căn bản cũng không có nghĩ đến mình còn có những phát bảo kia giờ phút này chỉ gặp từng b ầ y hạt độc hạt đưa các nàng hai người bao quanh mà trên mặt đất những cái kia hạt độc hạt càng là một cái trồng một cái hướng về không c h u n g kéo dài đi lên tựa như là một đạo vòi rồng dưới mặt đất từng mảnh nhỏ đều là hạt độc hạt thi thể để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là những cái kia hạt độc hạt thi thể đang bị bọn hắn đồng bạn nhanh chóng nuốt đến trong bụng đồng thời những này ăn hạt độc hạt bọ cạp tu vi hay là thực lực đều biết đạt được một chút đề cao đạt được một chút tăng cường mà từ bốn phương tám hướng cũng đang nhanh chóng hội tụ hạt độc hạt hướng phương hướng này chạy đến bị vây lại kiều tuyết đã không có bao nhiêu thể lực nàng từ túi không gian của mình bên trong xuất ra một đống màu đen ngọc thạch đầu cái này đống màu đen ngọc thạch đầu chính là tông môn trưởng lao cho nàng p h á t bảo tên là h o à n h tạc lôi lấy linh khí khởi động h o à n h tạc lôi sau đó sẽ khiến nó bạo tạc bạo tạc đi ra h uy lực có thể đạt đến đại thừa đ ỉ n h phong một kích toàn lực kiều tĩnh không có chút do dự nào trực tiếp lấy linh khí khởi động cái này h o à n h tạc lôi sau đó nàng nhanh chóng đem cái này oanh tạc lôi ném về hạt độc hạt bên trong ầm ầm trong nháy mắt sinh ra một đạo nổ lớn bên trái hạt độc hạt trong nháy mắt bị tạc thành tạt bã một mảnh khe hở miệng lập tức bày biện ra đến t i ề u tính cùng t r u n g băng nhìn sang vội vàng hướng về cái này khe hở bay đi nhưng tại lúc này hai người bọn họ nhìn thấy một đám lấy xếp chồng người lên hạt độc hạt ngăn tại cái kia khe hở miệng trước mặt hai người lại một lần bị vây lại chương bảy trăm linh năm cho ta tàn đi ầm ầm tiều tinh cùng t r u n g b a n g đều sử dụng ra các trưởng lão cho các nàng pháp bảo mặc dù diệt không ít hạt độc hạt nhưng là hoàn toàn mặc kệ tác dụng trong giây phút lại có một đám hạt độc hạt bò lên cản lại các nàng không được a băng tỉ những này hạt độc hạt thật sự là nhiều lắm những này pháp bảo căn bản là không ứng phó quá nổi tiều tinh trong tay ba cái pháp bảo hiện tại chỉ là còn lại một cái đồng thời còn lại cái này pháp bảo là một đạo phủ nó cũng không có bất kỳ công kích tính chất chỉ là dùng để chạy trốn chỉ cần đem đạo phù này thi triển đi ra liền sẽ sinh ra từng đạo khói mù dày đặc sau đó mượn sương mù chạy trốn có thể đạo phù này vào lúc này căn bản cái tác dụng gì cũng không có bởi vì các nàng hai người đều đã bị hạt độc hạt đoàn đoàn bao quanh liền xem như chế tạo ra sương mù bọn hắn cũng phải có thể lao ra mới là không thể lao ra cũng không có hiệu quả gì trung băng trên tay cũng tương tự chỉ là thừa lại đạo phù này hai người hiện tại có thể nói là tinh bị l ự c tẫn trước kia kiều t ĩ n h thể lực trước tiêu hao hầu như không còn trung băng vì bảo hộ kiều tĩnh thể lực rất ả o ả o xói mòn băng tỉ chúng ta bây giờ nên làm cái gì à chẳng lẽ chúng ta thật muốn bị những này hạt độc hạt tan sao bọn chúng thật sự là thật là buồn nôn ta không muốn bị bọn chúng ăn kiều tĩnh trong giọng nói mang theo tiếng khóc nước nở nàng là thật sợ hai chính mình liền bị những này hạt độc hạt tan đối với những này hạt độc hạt hai người bọn họ rất là phản cảm trung băng trong lòng đồng thời cũng không nguyện ý liền chết như vậy nhưng là nàng nghĩ đến chính mình thân là đội trưởng liền muốn có một cái đội trưởng nên có dáng vẻ nên biểu hiện ra kiên cường gặp nguy không loạn trong giọng nói cố giả bộ ra rất là chấn định bộ d á n g nói tiểu tĩnh ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g từ bỏ chính mình ngươi phải tin tưởng chính mình chúng ta nhất định có thể xông đi ra liền xem như nhất có một đạo hy vọng chúng ta cũng muốn đi liều trong giọng nói chấn định nhưng là lòng của nàng bịch bịch dùng sức nhảy lên văng tỉ thế nhưng là chúng ta bây giờ nên làm gì à hiện tại chúng ta thể lực đều nhanh muốn tiêu hao kết thúc căn bản cũng không có biện pháp t i ể u tĩnh có thể cố giả bộ không được nàng hiện tại trong đầu chỉ có sợ hãi nhất là nhìn thấy những cái kia hạt độc hạt liền muốn bay đến hai người bọn họ trên thân nàng cũng cảm giác từng đợi tác tâm trung băng nhìn xem trong tay cuối cùng một đạo yên vụ phù nói tiểu tĩnh chúng ta cùng một chỗ đem yên vụ phù ném ra chế tạo ra sương ngủ, sau đó cùng một chỗ hướng về cùng một cái phương hướng lao ra ô ô t h u ố c băng tỉ kiều tĩnh khóc một tiếng chính nàng không biết nên như thế nào làm bây giờ nghe trung băng nói như vậy nàng miễn cưỡng biết hiện tại chính mình nên làm chút cái gì hai người sử dụng ra một đạo linh khí tại yên vụ phù bên trong tại trung băng một tiếng ném sau hai người đồng thời đem yên vụ phù hướng về hạt độc hạt trong đám ném tới lập tức từng đạo sương mù bốc lên sau đó hai người kéo cùng một chỗ hướng về bên trái phương hướng bay ra ngoài có thể lúc này hai người nghe được chi chi một tiếng các nàng định thần xem xét phát hiện từng đôi xanh mơn mượn con mắt nhìn xem chính mình những vật này không phải liền là hạt độc hạt con mắt sao hạt độc hạt đối với xương mù loại này che chắn tầm mắt đồ vật căn bản chính là số không ảnh hưởng bởi vì bọn chúng còn có một cái sở trường chính là trong đất lạ mặt tồn đã có thể trong đất lạ mặt tồn ánh mắt của bọn nó ánh mắt là phi thường bén nhạy trung băng hai người cũng phát hiện khói mù này đối với những này hạt độc hạt hoàn toàn không có tác dụng trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ chúng ta thật muốn chết tang nơi này đối với gặp được quần cư hạt độc hạt các nàng hoàn toàn không nghĩ tới bên ngoài huyền cực tông đám người cũng tương tự không nghĩ tới nếu như bọn hắn biết khẳng định sẽ cho đám người chuẩn bị đối phó hạt độc hạt pháp bảo mà không phải loại này đơn thể công kích pháp bảo không ta cho dù chết ở chỗ này cũng muốn đem kéo một chút mang xuống địa ngục nghĩ đến chính mình muốn bị hạt độc hạt thôn p h ệ t r u n g băng trong lòng liền tuyệt đối vô cùng ác tâm chỉ là trước mặt t i ể u tĩnh nàng không nguyện ý biểu hiện ra ngoài mà thôi nhanh chóng ngưng tụ trên người mình linh khí đem chính mình roi vung lên giọng dịu giàn g quát băng phong thiên lý lại là một đạo hàn băng từ nàng roi phía trên bắn ra một chút cùng các nàng cách xa nhau tương đối gần trực tiếp bị đông cứng thành khối băng sau đó nhanh chóng rớt xuống đất chỉ là làm nàng làm xong chiêu này băng phong thiên lý về sau nàng cảm giác thân thể của mình bị móc rông đồng dạng cả người mềm l ũ n g đứng tại không trung đều đứng không vững nàng thể lực đã tiêu hao bên cạnh tiều tĩnh nhìn thấy tình huống này vội vàng ân cần kêu lên băng tỉ ôm chặt lấy trung băng nhìn thấy trung băng hữu khí vô lực bộ dáng nàng tự nhiên cũng biết là bởi vì cái gì đem ánh mắt của mình nhìn về hướng những n à y hạt độc hạt quắp thối bỏ c ặ p nhóm ta liều mạng với các ngươi hai tay trước mặt mình q u e n co thiên cơ trưởng nàng cũng đem toàn thân mình thể lực rút ra ngoài cuối cùng sử dụng ra một trường này ầm ầm một trường này oanh tạc xuống dưới có một mảnh hạt độc hạt từ không trung rơi xuống xuống dưới mà phía dưới hạt độc hạt không ngừng thôn vệ lấy những n à y chết hạt độc hạt thân thể trung băng cùng t i ề u tĩnh dắt dịu nhau trung băng nhìn xem t i ề u tĩnh một mặt xin lỗi nói tiểu tĩnh thật xin lỗi băng tỉ nuốt lời không có bảo vệ tốt ngươi khô khụ t i ề u tĩnh nghe nói lời này trong nội tâm nàng mặc dù rất sợ hai những này hạt độc hạt nhưng là nàng biết trung băng đối với mình đã là rất chiếu cố nếu không chính mình cũng sớm đã chết tại hạt độc hạt trong miệng băng tỉ ngươi đừng nói như vậy ta không trách ngươi ngươi đối với ta đã rất khá đều là bởi vì những cái kia người tham sống sợ chết trong miệng nàng nói tới những cái kia tham sống sợ chết người chính là trước kia bí cảnh lay động mà chạy trốn rời đi các nàng tiểu đội người chúng băng lắc đầu nói không cần để ý tới các nàng đó là bọn họ tự có loại người này không tại chúng ta tỷ môn bên cạnh cũng rất tốt đúng bọn hắn căn bản cũng không phối tại chúng ta hai tỷ mọi bên cạnh kiều t ĩ n h gật đầu nói trong giọng nói mang theo yêu thương cùng hận ý nàng đối với trước kia rời đi bốn người thật rất tức tối nếu như có thể nàng phải thật tốt m a n g mấy người kia một bữa trung băng dùng sức hít thở một cái nói đáng tiếc chúng ta cô phụ sư phụ các trưởng lão kỳ vọng còn có một vị đội viên cũng rời đi chúng ta k i ề u tĩnh nhìn thấy trung băng dáng vẻ lập tức an ủi băng tỉ chúng ta đối với lâm thiên diệu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ về phần sư phụ thật đúng là cô phụ lão nhân gia ông ta nếu như còn có kiếp sau ta nguyện ý tại trở thành ta sư phụ đồ đệ trở thành băng tỉ tốt tỉ muội tốt tỉ muội trung băng nhìn chăm chú kiều tĩnh cũng nói nghiêm túc một câu lúc này kia từng bầy hạt độc hạt đã hướng hai người bọn họ phô thiên cái địa bay tới trong tay cái kìm cho lóe lên dùng sức lúc mở lúc đóng mang theo hai nữ biết mình mệnh đã đến nước này không cam lòng nhắm mắt lại ngay tại các nàng cảm giác trong đó mấy cái hạt độc hạt cái càng muốn kẹp ở trên người các nàng thời điểm một đạo băng lanh tiếng quát chuyển đến cho ta tản đi chương bảy trăm linh sáu là ngươi ba cho ta tản đi một đạo uy nghiêm mà thanh âm lạnh lùng từ không trung chuyển đến đang nghe đạo thanh âm này về sau đám kia hạt độc hạt như là bị định thân đồng dạng từng cái dừng lại hành động của mình chờ sửng sốt một hai giây về sau bọn này hạt độc hạt không tại nhiều nói từng cái hướng về sa mạc trên mặt đất hưu một tiếng chui xuống dưới chỉ gặp kia sa mạc dưới mặt đất như là bị ngâng lên đến đồng dạng từng cái hướng về địa phương khác nhau tàn đi mà bị vây lại t r u n g băng cùng kiểu tĩnh nghe được đạo thanh âm này thời điểm cảm giác có chút quen thuộc sau đó các nàng lại cảm thấy tương đối a lạ l ắ m cảm giác đạo thanh âm này chính mình ở nơi nào nghe qua nhưng là không nhớ ra được chính mình ở nơi nào nghe qua dù sao các nàng chính là cảm thấy đạo thanh âm này rất là quen thuộc có điều các nàng khi nhìn đến những cái kia hạt độc hạt đều tản ra về sau hai người bọn họ trong lòng vẫn tương đối cao hứng biết mình đây là được cứu đem ánh mắt của mình nhìn về hướng chung quanh phát hiện nguyên bản vô số con hạt độc hạt vậy mà nhanh như vậy liền biến mất không thấy gì nữa trong lòng các nàng không khỏi nghĩ đến chính mình đây là tại nằm mờ sao đương nhiên hai người có thể khẳng định cùng với xác định hai người căn bản không phải đang nằm mơ nếu như không phải là bởi vì kia một đạo lạnh lùng mà uy nghiêm quát lớn âm thanh hai người bọn họ căn bản không có khả năng được y ế u chỉ là các nàng tương đối hoang mang thanh âm này đến cùng là ai làm sao lại chỉ là một thanh âm liền có thể để cái này vô số hạt độc hạt t ố i lui không phải là cái gì độ kiếp đỉnh phong cao thủ a nhưng là các nàng trong đầu lại nhanh chóng chuyển động một chút đó căn bản không có khả năng bởi vì cái này bí cảnh đối với ngoại giới năng lực chịu đựng lớn nhất cũng liền chỉ là hợp thể đỉnh phong tu vi mà thôi nếu có độ kiếp tu vi người trên bảo cái này bí cảnh liền sẽ sụp đổ cho nên bọn họ lại một lần khẳng định thanh âm này tuyệt đối không phải độ kiếp đỉnh phong người hai người suy đoán rất nhiều cuối cùng các nàng đem ánh mắt nhìn về hướng không c h u n g trong lúc các nàng hai người nhìn thấy người tới là một người mặc bọn hắn tông môn phục sức chỉ bất quá tại nơi ngược hoa văn một cái đan chữ thanh niên các nàng không khỏi đem ánh mắt của mình trợn tròn lên liền xem như trung băng cái này trầm mặc ít nói nữ nhân nàng cũng không nhịn được mở ra miệng của mình nhìn qua không trung thanh niên giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu lại giống là tại hỏi thăm người trong giọng nói tất cả đều là trần kinh là ngươi huyền cực tông xuyên huyền cực tông phục sức ngược hoa văn đan trước người dĩ nhiên chính là luyện đan sơn người mà lần này bọn hắn hai mươi mốt người lấy luyện đan sơn thân phận tham gia lần này bí cảnh thám hiểm người cũng chỉ có lâm thiên diệu một người mà người trước mắt này chính là lâm thiên diệu trước kia hắn tại phủ thành chủ đạt được vạn thú giới cùng với vô hình triệu hoàn quyết sau đó hắn làm rõ ràng hai thứ đồ này về sau hắn liền rời đi phủ thành chủ đến vu thành chủ phủ một chút bà bối vũ khí công pháp cái gì hắn đều không có tâm tình đi để ý tới bởi vì vạn thú giới dung hợp đến trong thân thể của hắn về sau cái này toàn bộ bí cảnh đều là hắn hắn chỉ cần làm muốn thứ gì liền như là tại không gian trong giới chỉ lấy đồ vật đồng dạng chỉ cần ý thức khẽ động cái này vạn thú giới trong n h ẫ n đồ vật hắn tùy thời có thể lấy lấy ra tại nghiêm khắc trên ý nghĩa tôi nói cái này vạn thú giới chính là khối này bí cảnh mà lâm thiên diệu đám người bọn họ hiện tại chính là tại vạn thú giới bên trong mà lâm thiên diệu là vạn thú giới chủ nhân như vậy hắn cũng chính là mảnh này bí cảnh bên trong chủ nhân cho nên hắn trước kia chỉ là dùng một câu liền đem những cái kia hạt độc hạt cho s ô tan cũng là bởi vì hắn là cái này vạn thú giới bên trong chủ nhân trong này hết thể linh thú đều là nghe lệnh của hắn đối với một điểm này chính lâm thiên diệu cũng là biết đến hơn nữa hắn càng là cảm giác đây chính là chính mình một cái tiểu thế giới chính mình là nơi này thần thế là trước kia nhìn thấy tình huống này thời điểm hắn cũng không có lựa chọn động thủ mà là trực tiếp dùng miệng quát lớn những này bởi vì hắn là có năm c h ắ c lâm thiên diệu nhìn xem hai người này nhanh chóng bay đến hai người bọn họ trước mặt bình thản hỏi tạm được đối với kiều tĩnh cùng trung băng hắn ấn tượng còn là thật không tệ trước kia tại phân tổ thời điểm trung băng phía dưới đồng đội cơ hồ đều phản đối hắn cũng chỉ có trung băng cùng t i ể u t ĩ n h đứng ra giúp hắn nói chuyện cái này nếu như bị hạt độc hạt vây quanh người là những người khác hắn căn bản liền sẽ không xuất thủ cứu rút k i ể u t ĩ n h cùng trung băng có thể bị lâm thiên diệu cứu được hoàn toàn là bởi vì các nàng hai người trước kia thiện ý cử chỉ trung băng người này tương đối kiên cường cùng với sĩ diện nghe nói lâm thiên diệu hỏi như vậy tự nhiên tính nhẹ gật đầu nói còn có thể bất quá t i ể u t ĩ n h thì là không có cô kỵ nhiều như vậy nói thẳng Không thể được, ta lâm ự c cũng đã đứng đấy đề. sói nhiều, hiện tại mòn thành vấn rất l thiên diệu cẩn thận nhìn thoáng qua hai người tình huống thân thể đại khái liền đã rõ ràng hướng hai người nói vậy chúng ta t r ư ớ c xuống tới nghỉ ngơi một chút trung băng khẽ gật đầu một cái tiêu tĩnh một mặt sợ hãi phản bác không được lâm thiên diệu những này hạt độc hạt thật vất vả rút lui nếu là tại đưa chúng nó dẫn tới chúng ta ba cái cũng phải chết ở nơi này thấy được nàng cái này một bộ dáng vẻ khẩn trương lâm thiên diệu cũng không có cười nàng dù sao vừa mới kinh lịch loại c h u y ệ n này trung băng thì là rất an tâm nói tiểu tĩnh ngươi yên tâm đi có lâm thiên diệu tại những này hạt độc hạt là sẽ không lại tới ách vì cái gì t i ể u t ĩ n h một mặt hoang mang mà hỏi trung băng đơn giản trả lời chẳng lẽ ngươi đã quên những này hạt độc hạt là bởi vì cái gì rút lui sao nàng một nhắc nhở như vậy t i ể u t ĩ n h lập tức phản ứng lại vỗ nhẹ đầu của mình nhẹ giọng nói ta làm sao quên đi đâu lâm thiên diệu nhìn qua trung băng thầm nghĩ nhưng ì vì gì n nữ nhân này vẫn rất chấn định, ngay tại lúc này, trong đầu đều có thể phân tích ra những thứ này. Bất quá hắn cũng chỉ là nghĩ như vậy một chút, cái khác liền không có tại suy nghĩ nhiều.、Ba、người thế là hạ xuống trên nghỉ ngơi. tính xuống trên trong nội nàng muốn Thiên tiếng liền những này lớn n tới rất tại thể tích thứ Bất một chút, tại thế mặt đất bắt Tiều mặt đất tâm rất thể một tiếng liền đem những này hạt độc hạt quát cái hỏi hỏi, Diệu cái rời đi, chỉ khác hạ hạ Lâm là là vậy suy về ra lúc có có có đầu đều đầu đem độc Ba sau, quả nhìn đến trung băng nhắm lại đôi mắt đang tại khôi phục thể lực thế là nàng suy nghĩ một chút còn là trước khôi phục thể lực đang hỏi đi lâm thiên diệu tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi hắn tại trong đầu nghiên cứu cái này vạn thú giới tình huống cùng với quen thuộc kia vô hình triệu h o á n quyết chủ yếu đem kia vô hình triệu h o á n quyết quen thuộc về sau hắn liền có thể triệu hoán trong này bất luận cái gì một đầu linh thú sau một tiếng trung băng mở ra ánh mắt của mình trải qua một cái giờ điều tức nàng thể lực cũng khôi phục không ít tiều tinh cảm nhận được trung băng cử động nàng cũng theo mở mắt hai người bọn họ mở to mắt về sau liền thấy lâm thiên diệu đứng tại hai người bọn họ phía trước Đưa lưng về phía về chương nàng, n á mắt t nhìn phía r ớ hướng trước c mạc, cái hướng kia, chính sa kia, kia triệu hoán thành h ư đến, đến là p hướng. bảy trăm linh bảy đoán chừng ta âm thanh khó nghe hai nữ ở sau lưng nhìn xem lâm thiên diệu bóng lưng bất chi bất giác hai nữ cảm giác lâm thiên diệu trên thân mang theo một cỗ cảm giác tàng thương cảm giác tang thương bên trong mang theo cố sự không khỏi hai nữ trong đầu tự hỏi cái này lâm thiên diệu đến cùng có cái gì cố sự làm sao trên thân sẽ toát ra như thế nồng hậu dày đặc cảm giác tang thương hai nữ nghĩ đến đứng người lên đi từ từ đến lâm thiên diệu bên cạnh lâm thiên diệu vẫn luôn là một cái khá là cẩn thận người cho nên tại hai nữ hướng hắn đi tới thời điểm hắn tự nhiên cũng cảm giác được quay người nhìn về hướng hai nữ trực tiếp hướng hai người hỏi bây giờ khôi phục như thế nào không sai biệt lắm tiều tĩnh dẫn đầu cao hứng hồi đáp trung băng cũng theo nhẹ gật đầu tiều tĩnh là thật rất hưng phấn nguyên bản nàng nghĩ đến mình cùng trung băng liền bị ác tâm hạt độc hạt nuốt trứng lấy nhưng là nàng không nghĩ tới ngay tại kia nghìn cần treo sợi tóc thời khắc lâm thiên diệu xuất hiện hơn nữa còn cứu được hai người bọn họ sau đó trung băng lên tiếng nói c ả m ơn lâm thiên diệu c ả m ơn ngươi tiều tĩnh không khỏi nhìn trung băng l ê n mắt bởi vì nàng cùng trung băng nhận biết nhiều năm như vậy còn nặng đến không có nghe trung băng nói qua tạ ơn cùng với một chút tương đối giả mồm lời nói bất quá nàng đảo mắt tưởng tượng trước kia các nàng hai cái đều muốn bị cái kia ác tâm đồ vật ă n bây giờ bị cứu được nói ra nói lời cảm tạ cũng là bình thường sự tình nàng cũng nói theo đúng vậy à cảm ơn ngươi lâm thiên diệu cuối cùng không có cô phụ hai người chúng ta tâm lâm thiên diệu nghe nói kiều tĩnh giật mình cái gì gọi là không có cô phụ hai người bọn họ tâm tò mò hỏi không có cô phụ lòng của các ngươi tiều tính biết lâm thiên diệu hoang mang giải thích nói đương nhiên à ta cùng băng tỷ cũng không chỉ là vì dò xét nguy hiểm bí cảnh chúng ta còn vì tìm kiếm ngươi lâm thiên diệu nghe cái này giải thích minh bạch một chút bất quá trong lòng hắn lại có chút tò mò nhìn về hướng hai nữ hỏi tìm kiếm ta làm cái gì hắn thật đúng là không rõ lắm hai nàng này tìm kiếm chính mình làm cái gì tiều tính đi vào lâm thiên diệu trước người rõ ràng giải thích nói bởi vì chúng ta băng tỷ trách nhiệm lòng tham mạnh mẽ ngươi đã bị phân tại chúng ta tổ như vậy thì là chúng ta tổ thành viên ngươi bị những cái kia tham sống sợ chết không nặng nghĩa khi đám gia hỏa cho tức giận bỏ đi chúng ta tự nhiên muốn đi tìm ngươi đang nói đến tham sống sợ chết không nặng nghĩa khi thời điểm k i ể u t ĩ n h ngự khí vô cùng nặng trong nội tâm nàng nghĩ đến nếu như mấy người kia không đi hai người bọn họ đối mặt hạt độc hạt căn bản không có khả năng khó như vậy có thể bởi vì đại gia trên thân đều có các trưởng lao cho pháp bảo mấy người pháp bảo chung vào một chỗ nhất định có thể đối phó hạt độc hạt lâm thiên diệu nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhìn xem chỉ là còn lại trung băng cùng kiều tĩnh hai người hỏi các ngươi cái khác đồng đội hẳn là chạy trốn đi hắn nói như vậy cũng là căn cứ kiều tĩnh lời nói đạt được nguyên bản hắn chỉ là nhìn thấy trung băng hai người còn tưởng rằng những người khác bị hạt độc hạt nuốt t r ừ n g lấy nhưng là hiện tại hắn cảm thấy hẳn không phải là kiều tĩnh một mặt tức giận nhà danh lấy ai nói không phải đâu những cái kia tham sống sợ chết ra hỏa chỉ là cảm giác được bí cảnh có chút lắc lư bọn hắn chỉ lo lắng bí cảnh phải ngã sập sau đó từng cái s á m xịt chạy trốn bí cảnh lắc lư lâm thiên diệu nói thầm một tiếng sau đó nghĩ đến chẳng lẽ là bởi vì trước kia sự t ì n h bất quá hắn suy nghĩ một chút đối với việc này chính mình còn là không hỏi hắn tại trong đầu đã suy đoán khẳng định cả hai chính là có quan hệ nhìn thấy kiều tĩnh còn muốn n h ả danh dáng vẻ lâm thiên diệu mở miệng khuyên t ố t chúng ta đi về trước đi trở về làm sao không tiếp tục đi tới đi tìm kiếm bảo vật hay là rèn luyện sao tiều tinh tò mò hỏi hiện tại có lâm thiên diệu gia nhập hai người bọn họ đội ngũ nàng cảm giác lá gan của mình một chút lớn thêm không ít đối với một điểm này nàng cũng không biết là bởi vì cái gì nàng rõ ràng phát hiện lâm thiên diệu chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi có thể lá gan của mình chính là lớn lâm thiên diệu lắc đầu không đi phía trước ta đã dò xét qua không có thứ gì hắn tự nhiên sẽ không ở để hai nữ đi dò xét đi ma luyện bởi vì cái này bí cảnh bây giờ chính là hắn đồ vật bên trong bảo vật linh thú đều là hắn cái này nếu là tổn thất một kiện bảo vật hay là đánh chết một đầu linh thú vậy hắn đều là thua thiệt cho nên hiện tại hắn ý nghĩ chính là mang theo đám người bọn họ rời đi cái này bí cảnh một khi lâm thiên diệu rời đi cái này bí cảnh cái này bí cảnh liền sẽ biến mất kỳ thật là biến mất đến rồi trong thân thể hắn tiều tinh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng lâm thiên diệu a n g ư ờ i đã dò xét qua rồi do xét qua không có thứ gì đoán chừng tại cái khác hai đội phương hướng chúng ta về trước đi chờ bọn hắn lâm thiên diệu lại một lần nữa nói nói hắn đã đằng không mà lên thầm nghĩ chính mình bay đi hai người bọn họ hẳn là cũng sẽ cùng lên đến đi quả nhiên lâm thiên diệu suy đoán cũng không có sai hắn đằng không mà lên chuẩn bị phải bay chạy hai người cũng theo đằng không mà lên đuổi theo cước bộ của hắn tiêu tĩnh một bên bay một bên hướng lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi lâm thiên diệu ngươi nói ngươi một cái hóa thần trung kỳ vì cái gì tại cái này bí cảnh bên trong cũng có thể như thế thông s u ố t hành tàu đâu còn có trước kia những cái kia hạt độc hạt vì cái gì ngươi chỉ là một đạo quát lớn âm thanh liền liền bọn chúng cho rút lui đâu kỳ thật không chỉ là trong lòng của nàng hoang mang một bên trung băng trong lòng cũng là rất hoang mang chỉ là nàng k i ể m chế tâm tương đối mạnh cho nên cũng không có h ỏ i trước hơn nữa cửa này tại lâm thiên diệu sự t ì n h trung băng cảm giác chính mình cũng không tốt đi hỏi thăm lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không đem thật sự tình nói cho các nàng biết hai người bởi vì chuyện này nói ra đối với mình căn bản cũng không có chỗ tốt bởi vì chính mình bản thân tu vi cũng chỉ là hóa thần trung kỳ tại tu chân giới bên trong còn có rất nhiều người chính mình cũng không đối phó được vạn t h u giới sự tình một khi tiết lộ ra ngoài chỉ làm cho chính mình dẫn tới sát sinh h o ạ n hơn nữa đối với trung băng hai người cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt đoán chừng là bởi vì ta âm thanh tương đối khó nghe đi trước kia khi ta tới c ũ n g tương tự gặp phải bọc của bọn nó vây bất quá ta tựa như trước kia như vậy kêu một tiếng bọn chúng liền ngoan ngoan rời đi lâm thiên diệu một mặt khoác lắc không làm bản nháp dáng vẻ thôi đi không nói coi như xong t i ề u tĩnh có chút dáng vẻ thở phì phò nói nàng tính cách của người này chính là thuộc về loại kia tương đối hoạt bát loại hình trong lòng cũng cảm thấy chính mình hỏi lâm thiên diệu như vậy hắn hẳn là liền sẽ trả lời chính mình hiện tại lâm thiên diệu câu trả lời này nàng cùng trung b a n g đều biết lâm thiên diệu là lừa các nàng hai người trung băng nhìn thấy tiểu tĩnh một mặt dáng vẻ thở phì phò an ủi nói tiểu tĩnh mỗi người đều có chính mình tư ẩn có một số việc người khác không nói ngươi cũng đừng đi miễn cưỡng người ta trung băng thì là tương đối đã hiểu lâm thiên diệu bởi vì chính như nàng nói mỗi người đều có thuộc về mình bí mật nhỏ không có khả năng ngươi hỏi người ta người ta liền sẽ toàn bộ nói cho ngươi tiểu tĩnh khẽ gật đầu băng tỉ ta đã biết ta cũng không có sinh khí chương 708, t a thế nhưng là đang giúp ngươi lâm thiên diệu ba người vẫn luôn là dùng bay gấp trở về cho nên không dùng bao nhiêu thời gian ba người liền đi tới bí cảnh cửa vào khi bọn hắn đi vào bí cảnh cửa vào lúc bọn hắn nhìn thấy không chỉ là bọn hắn trở về diệp đô cái kia một đội người cùng với trước kia trung băng kia một đôi bốn người đều tại những người này đều là bởi vì trước kia bí cảnh sinh ra l ắ c lư cho nên bọn hắn cho rằng là bí cảnh phải ngã sập cho nên nhanh chóng chạy vội trở về bất quá bọn hắn còn không có chạy như bay đến bí cảnh cửa vào thời điểm lay động liền đã đình chỉ chỉ là bí cảnh mặc dù đình chỉ lắc lư trong lòng bọn họ cũng không có thám hiểm tâm tư bởi vì trong đầu dù sao là nghĩ đến bí cảnh sẽ sụp đổ thế là liền hội tụ đến bí cảnh cửa vào mấy người cũng nghĩ rời đi cái này bí cảnh nhưng là trong lòng bọn họ lại có chút cố kỵ nếu như mình đám người lại nhanh như vậy trở về khẳng định sẽ bị phía ngoài các trưởng lao khinh bỉ bởi vì người khác cũng còn chưa hề đi ra bọn hắn liền đi ra ngoài tưởng tượng liền biết là bởi vì sợ cho nên mới chạy đến nghĩ tới những thứ này từng cái trong lòng đã cảm thấy nhóm người mình trước giữ vương bí cảnh cửa vào một khi xảy ra vấn đề gì tại lập tức đi ra ngoài diệp đồ mấy người cũng nhìn thấy lâm thiên diệu ba người nhanh chóng bay tới nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm diệp đồ sắc mặt có chút không cao hứng thầm nghĩ tiểu tử này làm sao còn chưa chết đảo mắt tưởng tượng lâm thiên diệu bên cạnh còn có chung băng cùng với t i ề u tĩnh thầm nghĩ hẳn là hai người bọn họ cứu được lâm thiên liên diệu bằng không hắn trước kia tại t r u n g băng cái kia một đội người trong miệng biết được bọn hắn vẫn luôn không có gặp được lâm thiên liên diệu lúc ấy trong lòng của hắn liền suy nghĩ đoán chừng lâm thiên diệu đã bị linh thu ăn hay là đánh chết lâm thiên diệu ba người rất nhanh liền đi tới diệp đổ đám người trước mặt kiều tĩnh nhìn thấy trước kia phân phối tại các nàng đội ngũ bốn người lúc trung điệp hư một tiếng đồng thời dùng sức chừng hai mắt những người này mà bốn người này nhìn thấy kiều tĩnh ánh mắt thời điểm đều có chút mất tự nhiên dù sao bọn hắn trước kia sợ hãi thoát ly đội ngũ cái này nếu là nghiêm khắc tính toán ra bốn người bọn họ thì tương đương với là đào binh một cái đào binh tại đối mặt hắn phân chiến người thời điểm tự nhiên cảm giác rất là mất mặt không dám chính diện đi đối mặt tiều tính càng nghĩ càng giận người chuẩn bị mở miệng đối với bốn người này tiến hành nhả r á n h nhưng là làm nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm trung băng đã đối nàng đánh một cái ánh mắt ra hiệu nàng đừng bảo là nhiều như vậy thế là nàng chỉ có thể thở phì phò đứng ở một bên mà kiều tĩnh sinh khí bị diệp đồ xem ở trong mắt thế là hắn tại trong lòng suy đoán có phải hay không bởi vì lâm thiên diệu gây kiều tĩnh tức giận cho nên mới sẽ dạng này ns bởi vì trước kia diệp đồ tại trung băng kia đoàn người trong miệng cũng không có biết được bốn người bọn họ là đào binh mà là nói để bọn hắn bốn người về tới trước trung băng hai người một hồi liền trở về diệp đồ đối với bốn người này lời nói mặc dù là bán tín bán nghi nhưng là hắn càng muốn tin tưởng là lâm thiên diệu đem kiều tĩnh đắc tội m ở miệng nói với kiều tĩnh ai nha là ai đem chúng ta kiều sư mội cho làm cho tức giận không phải là kiêm một ít người a đang nói đến một ít người thời điểm hắn đem ánh mắt của mình nhìn về phía lâm thiên d i ệ u rất rõ ràng hắn chính là tại ngón tay lâm thiên d i ệ u kiều tĩnh lại vừa định nói chuyện có thể cái này diệp đồ trực tiếp liền nối liền tới ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên d i ệ u lông mày nhữ lại nói tiểu tử có phải hay không là ngươi chọc chúng ta kiều sư mội tức giận chẳng lẽ ngươi không biết tiểu sư muội là tất cả chúng ta đều muốn nâng ở lòng bàn tay tồn tại sao ngươi tiểu tử có phải hay không tồn tại gây chuyện nghe nói lời này mặc dù là rất vuốt m ô n g ngựa nhưng là kiều tính nghe cũng không có cảm giác được có bất kỳ cảm giác thoải mái tương phản nàng cảm giác được một trận cảm giác buồn nôn bởi vì diệp đồ là một cái dạng gì người trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng bình thường đối nàng là dạng gì nàng cũng rõ ràng tuyệt đối không giống như là diệp đồ nói kia phiên lâm thiên diệu đối với diệp đồ chỉ là nhàn nhạt nói một chữ trong lòng của hắn tự nhiên biết diệp đồ đối với hắn rất khó chịu nhưng là khó chịu lại có thể thế nào đâu đồng thời đối với diệp đồ loại người này hắn cũng không có quá nhiều hứng thú đi để ý tới đối phó bọn hắn loại người này hắn từ đầu đến cuối chính là một cái kia chữ diệp đồ nghe nói lâm thiên diệu trực tiếp liền gọi mình lăn không khỏi đem ánh mắt chừng lớn lâm thiên diệu ngươi nói cái gì tại hắn tiến vào bí cảnh thời điểm hắn ra ra liền cho hắn đánh qua ánh mắt để hắn tại bí cảnh bên trong giáo hấn một chút lâm thiên、Liên、diệu nguyên bản tại phân tổ thời điểm hắn liền nghĩ để lâm thiên diệu gia nhập hắn tổ đợi đến lúc kia hắn liền có rất nhiều thời gian đi thu thập lâm thiên、Liên、diệu có thể hoa vũ hiên người này cũng không có thuận tâm ý của hắn mà là đem lâm thiên diệu phân đến trung băng một tổ cái này để hắn mất đi một cái tra tấn lâm thiên diệu cơ hội tốt nhưng bây giờ lại có như vậy một cái cơ hội tốt trong lòng của hắn cảm thấy chính mình nhất định phải h à o lợi dụng đồng thời hắn cảm thấy trước mắt chuyện này hẳn là sai không ở chính mình bởi vì chính mình chỉ là nói như vậy lâm thiên diệu vài câu có thể tiểu tử này liền mở miệng gọi hắn cút chẳng lẽ ngươi là heo nghe không hiểu tiếng người lâm thiên diệu hỏi ngược lại ha ha một bên người nghe được lâm thiên diệu nhịn không được cười ha ha đứng lên diệp đô nhìn thấy những người này cười ha ha không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn sang những người kia nhìn thấy ánh mắt của hắn không khỏi đem miệng của mình cho nhắm lại bất quá kiều tĩnh cùng t r u n g băng hai người cũng sẽ không e ngại diệp đồ hai người y l a nguyên cười chỉ bất quá t r u n g băng cũng không có kiều tĩnh cười đến vui vẻ như vậy một bộ cười ha ha dáng vẻ bất quá cũng chính bởi vì hai người cười diệp đồ cảm giác mình đã bị lâm thiên diệu thật sâu vũ n h ụ bởi vì hắn diệp đồ bình thường tại bọn hắn đỉnh núi thậm chí là cái khác đỉnh núi vậy cũng là bị đám người nâng ở lòng bàn tay tồn tại ai nhìn thấy hắn không phải nói với hắn một chút lời khen tặng từng cái làm hắn vui lòng cho hắn m ộ Tất loại là Lâm Lâm cao cao hoàn toàn không coi cho hắn cao, cao tại tại giác. đối Thiên Diệu, giác cái Thiên Diệu giác, cảm cảm cao cảm cũng không có định hắn, thậm chí còn thượng Thế mặt thượng mặt nhưng hắn hắn không hắn không nịnh hắn, thậm hắn này để mặt, nhất là tại huyền là cả ự c c tông thời điểm. Tất điểm. mọi người tại truyền, hắn bị lâm thiên diệu một cước đá bay. Nguyên bản hắn coi là chỉ là bọn hắn cái nào vòng tròn người biết, coi như khi tiến vào bí cảnh phía trước, chúng trưởng lão cũng biết chuyện này, đây càng để hắn mất mặt. Nghĩ tới những thứ này, thứ tới hắn liền có một loại nghĩ muốn phát tác xúc động hiện tại lâm thiên diệu lại để hắn lăn để hắn tiến vào khó xử còn bị người ở trước mặt cười ha ha hắn cảm giác chính mình thật sự là khó mà nhìn xuống đối lâm thiên diệu mỗi chữ mỗi câu quát lâm thiên diệu ta cho ngươi ba giây thời gian trên ngửa quỳ xuống hướng ta xin lỗi nếu không tự gánh lấy hậu quả hắn cho lâm thiên diệu ba giây thời gian chủ yếu là nghĩ muốn rửa sạch trước mấy ngày sự tình để đám người biết hắn là mạnh hơn lâm thiên diệu chỉ là lâm thiên diệu vẫn không nói gì t i ể u tĩnh liền lập tức mở miệng nói ra diệp đồ ngươi cũng quá phận đi tiểu sư muội ta thế nhưng là đang giúp ngươi sao lại quá đáng chương bảy trăm linh chín quá không biết nặng nhẹ tiểu sư muội ta đều là đang giúp ngươi làm sao lại quá mức diệp đồ biểu hiện ra một mặt ta thế nhưng là tại mở rộng chính nghĩa dáng vẻ t i ể u tĩnh nhìn thấy hắn cái dạng này rất là nghĩ muốn nhả rãnh nhưng là suy nghĩ một chút chính mình nhả rãnh là chuyện nhỏ vì lâm thiên diệu làm sáng tỏ mới là đại sự thế là nói diệp đô nếu như ngươi thật sự là nghĩ muốn giúp ta như vậy càng không thể nói lâm sư đệ bởi vì cũng không phải là lâm sư đệ đắc tội chúng ta ngược lại là hắn liền chúng ta mà ta sinh khí đều là bởi vì bọn hắn buôn cái tham sống sợ chết chỉ là một chút xíu nho nhỏ bí cảnh lắc lư từng cái chỉ lo lắng là bí cảnh sụp đổ giống đào mệnh đồng dạng chạy đến nơi này thật sự là ném mất khuôn mặt nam nhân lâm thiên diệu nghe được kiều tĩnh lời này không khỏi trong lòng suy nghĩ một chút tiểu tĩnh lời này đơn giản chính là đem tất cả mọi người ở đây đều cho đ ắ c tội tiểu tĩnh nhìn không ra diệp đồ đám người là bởi vì bí cảnh lắc lư chạy trốn trở về lâm thiên diệu thế nhưng là nhìn ra được cho nên tiểu tĩnh như vậy nhà danh cái khác bốn người cũng tương đương với tại nhà danh diệp đồ đám người diệp đồ một đám người đúng là bởi vì bí cảnh lắc lư cho nên mới vội vàng hấp tấp chạy trở về bây giờ nghe tiểu tĩnh những lời này trong lòng của hắn rất là nén giận rất muốn nói nói kiều tĩnh nhưng là hắn không dám cũng không phải là nói hắn không dám đắc tội kiều tĩnh mà hắn sở dĩ không dám chủ yếu là bởi vì chính mình mặt mũi kéo không xuống đến bởi vì hắn một khi nói kiều tĩnh như vậy chẳng phải thừa nhận nhóm người mình cũng là trước kia cảm nhận được bí cảnh lắc lư cho nên liền nhanh chóng chạy trở về sau cho nên hắn tại nghĩ tới những thứ này về sau cảm thấy mình nhất định đừng bảo là kiều tĩnh tương phản còn tốt trợ giúp kiều tĩnh dù sao trung bang đội bốn người kia cũng không biết bọn hắn là chạy trốn trở về hơn nữa liền xem như biết hắn diệp đồ cũng dám khẳng định bốn người này tuyệt đối không dám không cho mình mặt mũi cùng mình trực tiếp đối với dỗi diệp đồ dứt khoát nói theo đúng vậy à bốn người bọn họ thật đúng là nhắc gan người ta trung sư mội cùng với kiểu sư mội còn không sợ thật sự là không biết các ngươi sợ hãi cái gì thật sự là ném mất chúng ta khuôn mặt nam nhân mặt trong bốn người này tu vi cao nhất tên là lỗ lĩnh hắn nghe được diệp đồ lời này trong lòng một trận tức giận rất muốn phản bác diệp đồ bởi vì bọn hắn đều biết diệp đồ một đám người khẳng định cũng là bởi vì bí cảnh lắc lư cho nên mới gấp trở về nếu không không có khả năng nhanh như vậy liền trở lại nhưng là hắn nghĩ tới diệp đồ sau lưng còn có đại trưởng lao giúp hắn chỗ dựa hắn nghĩ nghĩ chỉ là đem trong lòng những cái kia khó chịu để vào trong tim mình hắn cảm thấy chịu điểm khinh bỉ liền chịu điểm rất khinh bỉ dù sao cũng so bị diệp đồ nhớ thương tốt t i ể u nhân so quân tử còn muốn đáng sợ mà trong mắt bọn họ diệp đồ chính là một cái tiểu nhân trung băng lúc này mở miệng nói ra lỗ linh bốn người bọn họ quyết định như vậy là tự do của bọn hắn tiểu tĩnh ngươi cũng đừng nói bọn hắn t i ể u tĩnh nghe nói lời này khẽ gật đầu một cái chỉ là có chút giận đi trong óc nàng dù sao là nghĩ đến nếu như không phải là bởi vì bốn người này mình cùng trung băng liền sẽ không hám sâu chiến đấu bên trong kém chút mất mạng mà trung băng sở dĩ muốn mở miệng vì lỗ linh đám người giải vây chỉ cần là bởi vì nàng cảm thấy bốn người này trước kia nếu là phân tại đội ngũ của nàng như vậy bọn hắn xuất hiện trơ c h ẽ n hành vi đối với mình đều có ảnh hưởng nói bốn người này cũng liền chẳng khác gì là đang nói chính mình cho nên nàng mới có thể thuyết phục tiểu tĩnh không muốn đang nói bọn hắn trung băng người này vinh dự tập thể cảm giác thuộc về loại kia tương đối mãnh liệt người hơn nữa đối với vinh dự cá nhân cũng là càng lưu ý chính mình có thể không bị bôi đen như vậy thì tuyệt đối không nên bị bôi đen lỗ linh bốn người gặp trung băng vì bọn họ giải vây cảm giác chính mình bốn người rất là có lỗi với trung băng hai người nghĩ nghĩ lô linh không khỏi đi lên trước một bước nhìn về hướng trung băng một mặt thầy này nói trung sư tỷ thật xin lỗi chúng ta bốn người không nên nhát gan sợ phiền phước tham sống sợ chết thoát ly đội ngũ hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta trung băng nhìn xem bốn người này không nghĩ tới bọn hắn sẽ còn thừa nhận nói xin lỗi bất quá đối với bốn người này xin lỗi nàng chỉ là khoát tay áo tha thứ không tha thứ cùng với nàng không có quan hệ nàng chỉ biết là những người này ở đây gặp được thời điểm khó khăn rời đi nàng đội ngũ bốn người nhìn thấy trung băng dáng vẻ cũng rất biết thú vị không đang nói cái khác chỉ là một mặt xấu hổ đem mặt mình chuyển rời đến mặt khác một bên diệp đ ô nhìn xem tình huống hiện tại thầm nghĩ tuyệt đối không thể tại cái này sự tình bên trên dây dưa quá lâu bởi vì không chỉ là lỗ linh bốn người bọn họ đang lắc lư thời điểm chạy về đến bọn hắn cũng thế việc này tuyệt đối không thể để k i ể u tính biết bằng không bọn hắn biết lấy k i ể u tính k ê u miệng rộng khẳng định sẽ tới chỗ đi nói đợi đến lúc kia diệp đồ cảm giác mặt mũi của mình liền ném đến càng nhiều hơn cười ha ha con mắt nhìn khắp nơi cuối cùng ánh mắt của hắn hạt châu thấy được lâm thiên、Liên、diệu trong lòng suy nghĩ trước kia lâm thiên diệu thế nhưng là mang chính mình gọi mình lan mặc dù bây giờ vì kiểu tính xuất khí thanh danh đã không tồn tại nhưng là hắn có thể vì chính mình xuất khí à. nhìn chăm chú lâm thiên diệu mở miệng nói ra lâm thiên、Liên、diệu coi như không phải ngươi đắc tội chúng ta kiểu sư muội nhưng là ta thân là sư huynh phê bình hai ngươi câu ngươi liền lấy ra n g ư ơ i kia hung ác thái độ đối với ta cái này sư huynh sao lâm thiên diệu trong lòng rõ ràng diệp đô tìm hắn để gây sự là vì sự tình gì thứ nhất là vì che giấu bọn hắn bởi vì bí cảnh lắc lư muốn chạy trốn sự tình thứ hai thì là bởi vì nghĩ muốn tìm về hắn trước mấy ngày mặt mũi nguyên bản đối với loại người này lâm thiên diệu tỏ vẻ khinh thường một chú ý chính là nhưng là hắn đã năm lần bảy lượt tìm p h i ề n thoái với mình chính mình nếu là không đánh lại vậy thật là có lỗi với diệp đ ồ cái này ra mặt dày lâm thiên diệu cũng không có trực tiếp trả lời hắn mà là trực tiếp vạch trần nói diệp đ ồ ngươi không xứng làm ta sư h ì n h còn có ta rất hiếu kỳ các ngươi vì cái gì cũng sẽ ở chỗ này nếu như ta không có suy đoán sai lầm ngươi cũng là tại bí cảnh lay động thời điểm chạy trốn tới a diệp đ ồ phảng phất bị đâm chung cái gì đau nhức điểm đồng dạng sắc mặt có chút biến hóa nhất là hắn nhìn thấy kiểu t ĩ n h trên mặt lộ ra không quá tin tưởng dáng vẻ trong lòng của hắn cảm thấy nhất định không muốn để k i ể u tĩnh t r u n g băng hai người bọn họ biết đây chính là liên quan đến hắn mặt mũi vấn đề lớn lập tức nói lâm thiên l i ê n diệu ngươi đơn giản chính là tại nói hiệu nói vượng chỉ là nho nhỏ bí cảnh lắc lư chúng ta làm sao lại sợ hãi chạy về đến đâu hơn nữa ngươi nói lời này ta cảm giác không chỉ là tại n h ầ m vào ta một người mà là n h ầ m vào chúng ta toàn bộ tiểu đội chẳng lẽ ngươi nói chúng ta toàn bộ tiểu đội đều là bởi vì bí cảnh lay động chạy trốn trở về s a o diệp đồ trực tiếp đem mình cùng lâm thiên diệu người mâu thuẫn thăng cấp đến bọn hắn tiểu đội mâu thuẫn cùng lâm thiên diệu người mâu thuẫn trong lòng dương dương đắc ý nghĩ đến lâm thiên diệu dám đ á p tội ta ta liền muốn nhìn xem ngươi sẽ làm sao đối phó chúng ta diệp đồ tiểu đội nghe được những lời này trong lòng cũng là nghĩ đến lâm thiên diệu nói lời này rất minh tưởng chính là tại nhằm vào bọn họ a mặc dù bọn hắn đúng là lúc kia sợ hãi chạy về tới nhưng là cũng không thể điểm xuyên a đây không phải để bọn hắn mất mặt sao lâm sư đệ n g ư ơ i nói lời này có phải hay không quá không biết nặng nhẹ đi chương bảy trăm mười ngươi sẽ như thế nào đối với ta lâm sư đệ n g ư ơ i nói lời này có phải hay không quá không biết nặng nhẹ đi đứng tại diệp đồ bên cạnh một nữ tử nhìn xem lâm thiên diệu nói nữ tử này chính là lữ tuyết trước kia phân đội lúc cho hoa vũ hiên trước mắt nghị muốn cùng hoa vũ hiên một tổ chỉ bất quá hoa vũ hiên cũng không để ý tới hán mà là đưa nàng phân phối đến rồi diệp đồ tổ này mà nữ tử này cùng diệp đồ tính cách vô cùng hợp một người muốn đánh một cái khác nguyện chịu dứt khoát hai người q u ấ y ở chung một chỗ về sau còn có một loại khó bỏ khó phân cảm giác nếu như không phải là bởi vì bí cảnh lắc lư để các nàng cảm giác được sợ hãi chạy trốn cho các nàng mang tới thời gian tương đối ít đoán chừng hai người bọn họ còn có thể bí tịch này bên trong làm ra một chút hỏa h ò a đến những người khác cũng nói theo đúng vậy à, lâm sư đệ ngươi nói lời này có phải hay không quá không biết nói nặng nhẹ lâm thiên diệu nghe nói mấy người lời nói bình thản nói có phải hay không giống ta nói như vậy trong lòng các ngươi hẳn là rõ ràng mà ta cũng không có tâm tình cùng các ngươi tranh đoạt những này diệp đô nhìn thấy tiểu đội mình người đều đứng ra nói chuyện trong lòng một trận cao hứng chỉ cần có những người này hỗ trợ như vậy chính mình mặc kệ là tại kia một phương diện căn bản cũng không cần e ngại lâm thiên、Liên、diệu liền xem như có niên lão che đậy lâm thiên diệu lại có thể thế nào đến lúc đó trực tiếp cho lâm thiên diệu cài lên một cái khiến cho chúng nổ mũ chẳng lẽ lại niên lão sẽ còn đem bọn hắn thu sạch nhặt trọng yếu nhất chính là phía sau hắn những người này đều là có sư phụ đồng thời sư phụ cũng là yêu thương vô cùng diệp đồ trực tiếp đi đến lâm thiên diệu trước mặt cùng lâm thiên diệu tương đối ở chung một chỗ lông mày n h u lại ngược ớn một cái cả người đứng được thẳng táp lộ ra một bộ tự nhận là rất xuất khí tư thế nói lâm thiên diệu nguyên bản ta chỉ là nhường ngươi quỳ xuống hướng ta xin lỗi nhưng là ngươi bây giờ không chỉ là vũ nhục ta ngươi còn vũ nhục bọn hắn tất cả mọi người có những người này trợ giúp chính mình diệp đồ cảm giác khí thế của mình đều nồng hậu dày đặc không ít lâm thiên diệu rất là lãnh đ ạ m nói một câu vậy ngươi muốn thế nào ha ha diệp đồ nghe nói lâm thiên diệu lời này đầu tiên là cười một tiếng sau đó đình chỉ tiếng cười của mình hư nhẹ nói lâm thiên diệu ngươi đừng tưởng rằng có niên lão bọn hắn cho ngươi chỗ dựa ngươi liền có thể vô pháp vô thiên không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt ta cho ngươi biết ngươi bây giờ thế nhưng là khiến mọi người nổi giận hiện tại ngươi cũng chỉ có một con đường có thể đi đó chính là quỳ xuống hướng chúng ta từng cái xin lỗi nếu không tự gánh lấy hậu quả diệp đô lần này dự định triệt để để lâm thiên diệu mất đi tôn nghiêm để hắn triệt để tại mọi người trước mặt mất mặt chỉ cần lâm thiên diệu hướng hắn quỳ xuống xin lỗi như vậy trước kia hắn bị lâm thiên diệu đá bay chuyện của hắn cũng liền tự sụp đổ tiều tính cùng chung băng hai người đồng thời đứng đi ra đi vào lâm thiên diệu trước mặt tiều tính đầu tiên là nói diệp đô ngươi nghĩ muốn làm cái gì ta phát hiện ngươi thật rất quá đáng diệp đô nhìn t i ề u tĩnh cùng t r u n g băng dáng vẻ tựa hồ là muốn ủng hộ lâm thiên diệu mở miệng nói ra tiểu sư muội chẳng lẽ trước kia lâm thiên diệu lời nói ngươi không có nghe sao hắn cũng không chỉ nói là ta một người mà là nói chúng ta toàn bộ tiểu đội người hắn đây là xem thường chúng ta cảm thấy chúng ta là tham sống sợ chết người trước kia lâm thiên diệu nói diệp đô bọn hắn làm sao đặt ở thời điểm t i ề u t ĩ n h trong lòng cũng rất muốn biết bọn hắn vì cái gì sớm như vậy đã đến nguyên bản trong nội tâm nàng coi là bọn họ có phải hay không vừa mới đến nhưng là lâm thiên diệu vừa nói như vậy về sau nàng nhớ tới diệp đồ tính cách trong lòng thật đúng là cảm thấy có chút giống là đạo lý kia t i ề u tĩnh mở miệng nói ra diệp đồ đã ngươi nói các ngươi không phải là bởi vì bí cảnh lắc lư chạy về tới như vậy các ngươi làm gì xoắn suýt đâu làm gì để ý đâu diệp đồ nghe nói lời này thầm nghĩ chính mình biểu hiện ra thật chẳng lẽ chính là quá để ý rồi chẳng lẽ bị t i ề u tĩnh các nàng xem đi ra rồi không được tuyệt đối không thể để bọn hắn nhìn ra giải thích nói tiểu sư muội đây không phải để ý không thèm để ý sự tình mà là mặt mũi sự tình chúng ta bây giờ thế nhưng là bị lâm thiên diệu vũ n h ụ phỉ báng chẳng lẽ chúng ta liền không nên tìm lâm thiên diệu tính số sách rửa sạch trong sạch của chúng ta sao lữ tuyết cũng vội vàng nói đúng chẳng lẽ chúng ta liền không nên rửa sạch trong sạch của chúng ta sao liền bị hắn như vậy phỉ báng sao việc này nếu là c h u y ề n đi người khác sẽ nói chúng ta là một cái dạng gì người cái này về sau đối với chúng ta tiền đồ thế nhưng là có rất lớn ảnh hưởng đúng lữ sư tỷ nói đúng cái này đối với chúng ta tiền đồ thế nhưng là có rất lớn ảnh hưởng cái khác mấy người ở một bên hát đệm nói lâm thiên diệu thì là một mặt bình tĩnh đối với những chuyện này hắn hoàn toàn không thèm để ý t i ê u t i n h thì là tương đối gấp nghĩ muốn nói cái gì thì là không biết nên nói chút cái gì bởi vì hiện tại cũng không phải là một người muốn gây sự với lâm thiên、Liên、diệu mà là một đám người muốn gây sự với lâm thiên、Liên、diệu diệp đ ô ánh mắt lại về tới lâm thiên diệu trên thân lâm thiên、Liên、diệu chúng ta cho ngươi ba giây thời gian nếu như ngươi không quỳ xuống xin lỗi như vậy hôm nay việc này không xong hơn nữa rất khó cam đoan ngươi có thể rời đi cái này bí cảnh bên trong tiều tĩnh vừa định nói ngươi còn chuẩn bị giết lâm thiên diệu không thành bất quá lâm thiên diệu đã tại nàng nói chuyện lúc trước một mặt tỉnh táo bình thản nói Ủa? ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi sẽ như thế nào đối với ta đối với diệp đ ồ một nhóm người này liền xem như bọn hắn cùng tiến lên lâm thiên diệu căn bản không thèm để ý huống chi nơi này chính là vạn thú giới bên trong nơi này chính là địa bàn của hắn tùy tiện kêu lên một cái linh thú đều đầy đủ những người này đối phó diệp đ ồ không nghĩ tới lâm thiên diệu thái độ cường ngạnh như vậy hắn thoáng cái thật đúng là không biết nên làm những thứ gì đống nhiên trong đầu của hắn nhớ tới Trước kia hắn ra ra kia hắn lâm i đối với hiệu tại cái đối ề n hắn dùng ánh mắt ra hiệu qua, để hắn tại cái này bí cảnh bên trong để phó mắt ra qua, bí l thiên Diệu, Diệu mũi. Hơn nữa, hiện tại chính mình là lòng người Thiên biết Cuối tìm mặt thế t mình Lâm về Hơn chính chỗ hướng, không nên bị lâm thiên diệu bức bách đến không biết như nữa, lòng nên đến nào. cùng bức là bị r o n lòng hắn hung ác hung ác, biết mình nên n g làm của ác ác, h biết ư thế nào. q u ta h i Diệu, ê n t có thể nói cho ngươi ngươi đ ừ n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hiện tại cho ngươi đến ba giây ba lâm thiên d i ệ u một mặt bình thản hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cử động đ ừ những g giây, nói liền n tới là đếm tới 3 giây, liền xem ư phút, hắn cũng không có bất kỳ động tác. Diệp hắn không nhìn thấy Thiên thái hắn nghĩ hẳn Thiên khác hiện chấn định, hẳn là chỉ h bất tác. bất trong tới tại cũng động cũng đến, đằng liền động, này n có có cái cử cái kỳ bộ Đồ độ, đầu đếm đi quá Diệu Diệu Lâm là Lâm là là làm sau, ra. sẽ người khác cũng đang chờ lâm thiên diệu phản ứng bao quát t r u n g băng cùng k i ể u tĩnh đồng thời hai người bọn họ nghĩ đến nếu như song phương thật đánh lên đến như vậy các nàng liền trợ giúp lâm thiên diệu nhưng nếu như lâm thiên diệu thật q u ỳ xuống như vậy các nàng liền không làm nhận biết lâm thiên diệu hai diệp đồ tiếp tục đếm lấy lâm thiên diệu vẫn không có bất kỳ cử động một diệp đồ vốn là muốn hoãn một chút thời gian bởi vì hắn trong lòng còn đang chờ lâm thiên diệu kỳ thật hắn sở dĩ sẽ chờ chính là thật không dám động lâm thiên diệu về phần vì cái gì hắn cảm giác chính mình cũng nói không rõ ràng nhưng bây giờ ba giây đã qua hắn cũng đếm xong nếu như hắn không có bất kỳ cái gì cử động như vậy hắn liền rơi mặt mũi rất tốt lâm thiên diệu rất tốt hô hô chương bảy trăm mười một đám người trấn kinh hô hô diệp đồ tại q u á t lên một tiếng lớn về sau đem đầu của mình hơi hơi hướng phía dưới ngôn éo đột nhiên quay đầu sau đó một bàn tay hướng về lâm thiên diệu hô đi lên đám người lúc này cũng kịp phản ứng tiêu t ĩ n h vội vàng hướng lâm thiên diệu kêu lên cẩn thận mà trung băng thì là vung ra chính mình roi chuẩn bị đem diệp đ ồ tay cho c u ố n chặt lấy lâm thiên diệu thì là một mặt bình thản đứng tại tại chỗ không chút nào động thậm chí ánh mắt của hắn ra nháy cũng không nháy mắt một cái chỉ bất quá trung b a n g cùng kiểu tĩnh phản ứng đều chậm nửa nhịp bởi vì đám người căn bản cũng không có nghĩ đến diệp đồ liền sẽ đột nhiên như vậy động thủ trước kia diệp đồ động thủ thời điểm đều là trước nói rõ với người khác t r ợ nhìn cho nên trung b a n g thấy rõ ràng chính mình roi còn không có quấn quanh lấy diệp đồ tay thời điểm tay của hắn liền đã muốn tới gần lầm thiên d i ệ u gương mặt mà diệp đồ người bên cạnh thấy cảnh này thời điểm một mặt hưng phấn Bọn hắn không nghĩ tới Diệp đồng đ ộ thời ủ thủ hủy của thật, bất quá bọn hắn cảm thấy, động thủ thật tốt, ai kêu lâm Thiên trần chút hủy mặt t hắn vạch hắn, hắn. h bọn bọn bọn quá kêu Diệu động Đồng cảm Lâm kém mũi ai bọn hắn cũng muốn gần nhất mấy ngày nay chuyển l â m thiên diệu đá bay diệp đồ sự tình khẳng định cũng là giả hiện tại lâm thiên diệu chỉ là nhìn thấy diệp đồ như vậy một trường xuống tới liền đã bị hù dọa đến định trụ một mặt hoàn toàn không biết làm sao làm bộ dáng liên loại bản lãnh này bọn hắn tuyệt đối không tin diệp đồ sẽ bị hắn đá bay diệp đồ trong lòng đồng thời cũng là rất hưng phấn giống như là muốn báo cái gì thù giết cha đồng dạng ha ha lâm thiên diệu n g ư ơ i nghĩ muốn cùng lao tử chơi n g ư ơ i hắn kém đến quá xa bây giờ thấy lao tử động thủ n g ư ơ i tiểu tử này trực tiếp bị hù dọa đến không dám nói tiếp nữa từ giờ khắc này bắt đầu ta xem ai còn dám nói ta diệp đồ bị ngươi đã bay f r a n h đúng lúc này lâm thiên diệu tay trái động nhanh chóng đưa ra ngoài liền như là một ngọn gió hắn một thanh nắm diệp đồ cổ tay nguyên bản nhắm mắt lại không nhìn một màn này k i ể u tĩnh nàng là nghe được phanh một tiếng cảm giác được không thích hợp bị đánh cái tát không phải là ba âm thanh sao thế là nàng vội vàng mở ra ánh mắt của mình lập tức nhìn thấy lâm thiên diệu nắm diệp đồ cổ tay trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì miệng cũng không khỏi trận t r ừ n g lên chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao lâm thiên diệu tay đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn là nắm ruốt diệp đồ cổ tay vừa mới k ê u một thanh âm hẳn là hai người bọn họ tướng tay đụng thanh âm không chỉ là nàng cảm thấy kinh ngạc những người khác cũng tương tự cảm thấy chấn kinh bọn hắn rõ ràng nhìn thấy là diệp đ ồ một bàn tay hướng về lâm thiên diệu hô đi lên đồng thời liền muốn đánh chúng rồi nhưng tại thời khắc mấu chốt diệp đ ồ tay liền bị như vậy cho nắm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà lúc này t r u n g b a n g d o i cũng kéo lại diệp đ ồ cánh tay diệp đ ồ khoe miệng nhịn không được kéo ra chính hắn đồng dạng cũng là cảm giác được không hiểu thấu làm sao mình tay liền bị nắm thầm nghĩ chẳng lẽ bởi vì chính mình quá muốn thu thập lâm thiên diệu cho nên chính mình sinh ra huyễn tưởng thế là hắn dùng chính mình một cái tay khác bóp một chút chính mình hắn có thể cảm giác được đau đớn trong nháy mắt hắn biết rõ chính mình cũng không phải là đang nằm mơ mà là thật cái này nếu là thật như vậy chính mình không phải lại một lần nữa rơi mặt mũi chính mình là muốn đánh hắn liền bị hắn nhẹ nhàng như vậy ngăn cản nhìn về hướng lâm thiên diệu quắc lâm thiên diệu người cái tiểu t à p a đau nhức bất quá không đợi hắn nói hết lời lâm thiên diệu liền khiến cho một chút lực đạo diệp đồ trong nháy mắt cảm giác cổ tay của mình bên trong xương cốt giống như là muốn đứt gãy đồng dạng rất là thống khổ cũng trong nháy mắt này diệp đồ như là lợn rừng bị g i ế t đồng dạng phát ra thê thảm giống lên một tiếng a đau nhức vung ra tay của ta diệp đồ đem hết toàn lực kêu lên nhưng mà lâm thiên diệu cũng không có d ừ n g tay chỉ là trung băng nhìn thấy tình huống này nàng đem trong tay mình roi cho thu hồi lại nguyên bản nàng là muốn trợ giúp lâm thiên diệu giữ chặt cũng bôi tay không để diệp đồ đánh tới lâm thiên diệu nhưng mà nàng cũng không có nghĩ đến căn bản cũng không cần sự hỗ trợ của nàng lâm thiên diệu lạnh lùng hỏi vừa mới ngươi nghĩ muốn nói cái gì diệp đồ biết là hỏi chính mình trước kia trô mắng ra nói xấu nhưng là hiện tại tình huống này hắn cũng không dám nói vội vàng hướng lâm thiên diệu xin lỗi không có lâm sư đệ ta ta cũng không nói gì ta thật cũng không nói gì van cầu ngươi thả ta ra tay lâm sư đệ Tà văn ngươi, hiện tại hắn tay bị lâm thiên diệu như vậy nắm hắn nghĩ muốn gọi những người khác đi lên hỗ trợ vậy cũng rất không có khả năng bởi vì ai biết lâm thiên diệu có thể hay không càng thêm dùng sức bóc h ắ n hơn nữa tại trong đầu hắn phản ứng đầu tiên chính là hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ những người khác nhìn thấy lâm thiên diệu liền nhẹ nhàng như vậy chế phục diệp đồ trong lòng bọn họ đều ý có ít người thầm nghĩ không nghĩ tới diệp đồ nhẹ nhàng như vậy liền hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ cũng có chút ở trong lòng nghĩ đến vì cái gì lâm thiên diệu chỉ là một cái hóa thần trung kỳ người t u chân mà cái này diệp đồ là hợp thể định phong lâm thiên diệu tu vi cùng diệp đồ t r ê n lệch rất xa làm sao lâm thiên diệu bóp diệp đồ cổ tay có thể đem hắn cho bóp đau n h ấ t đâu đối với một điểm này bọn hắn chỉ cần là nghĩ đến cũng cảm giác thật sự là không nghĩ ra lâm thiên diệu gặp diệp đồ một mặt sắp khóc mũi mũi r á n g vẻ đem hắn tay hất lên sau đó diệp đồ cả người liền bị lâm thiên diệu cho văng ra ngoài ước chừng lui về phía sau m ư i bước diệp đồ lúc này mới ổn định cước bộ của mình đám người lại nhìn thấy một màn trong lòng thật không biết suy nghĩ cái gì bọn hắn nhìn thấy kết quả này thật sự là quá làm cho người ta khó mà hiểu rõ lâm thiên diệu đối phó diệp đồ tựa như là tại đối phó một đứa bé dựa theo tu vi đến xem không phải là diệp đồ đối phó lâm thiên diệu giống như là tại đối phó tiểu hài tử đồng dạng sao đợi diệp đồ ổn định cước bộ của mình về sau hắn bóp nhẹ mấy lần mình tay đồng thời hắn phát hiện mọi người thấy ánh mắt rất không thích hợp tựa như là đang nhìn một cái kẻ thất bại kỳ thật trong mắt mọi người chỉ là nghi hoặc chỉ là tại diệp đồ ánh mắt bên trong liền biến thành kẻ thất bại nay chủ yếu đều là bởi vì hắn lòng tự trọng tại quay phá càng xem đến đám người ánh mắt hắn liền cảm thấy đám người là đang nhìn một cái thằng hề không làm sao dám nhìn đám người ánh mắt thầm nghĩ tất cả những thứ này đều là bởi vì lâm thiên l i ê n diệu nếu như không phải là bởi vì lâm thiên l i ê n diệu chính mình liền sẽ không là cái dạng này đưa mắt nhìn sang lâm thiên diệu quát lâm thiên、diệu. ngươi có p hắn ả i ngươi biết, ngươi bây giờ liền xem như hướng ta quỷ xuống xin lỗi, ngươi. Nói, hay không thật đánh cho như hướng không nhất định sẽ bỏ qua cho h ta Ta ta ta qua bây muốn cùng lên? xuống cũng xem quỷ bỏ sẽ đem c hiện í n mình toàn h bộ l n vận đến trên hai tay. Hợp thể đỉnh phong h khí cho hai Hợp thể khí thế h tay. i ra ra. đi ra. Hắn hiện Hắn tại đối với lâm thiên diệu đã không dám ở chủ quan bởi vì lâm thiên diệu đã không phải là một lần để hắn khó xử mà cái này lần hai đều là bởi vì hắn nói t h ầ m lâm thiên diệu đồng thời hắn nhìn về phía lữ tuyết đám người nói chương á c còn ngươi n tại ì gì, n Thiên nhục n cái các Diệu g Lâm vũ i i h ệ tại lại phản h n k á ta, chẳng lẽ các như ngươi liền lẽ bảy trăm mười hai ngươi tuyệt đối không phải tại diệp đồ đối với lữ tuyết đám người quát lớn một phen sau lữ tuyết đám người trong lòng đều đang nghĩ chính mình có cần g i ú p một tay hay không diệp đồ bởi vì bọn hắn nhìn thấy diệp đồ một t r ư ờ n g rất nhẹ nhàng liền bị lâm thiên diệu chặn lại đồng thời bóp cổ tay của hắn để hắn đau chết đi sống lại cho nên lữ tuyết đám người liền muốn ở trong đó sẽ có hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong bất quá bọn hắn lại nghĩ đến chính mình trước kia đám người đúng là n h ầ m vào lâm thiên liên diệu hiện tại đã muốn động thủ như vậy bọn hắn hẳn là muốn trợ giúp diệp đồ dù sao bọn hắn trước kia là đứng tại một đầu thuyền lữ tuyết nhìn về hướng lâm thiên diệu quắp lâm thiên liên diệu có phải hay không quá mức vậy mà bóp sư huynh cổ tay còn đem sư huynh cho đánh lui lại thoáng cái nàng cho lâm thiên diệu chụp hai cái mũ lâm thiên diệu đối với nàng chụp những n à y mũ hoàn toàn không thèm để ý rất là bình tĩnh đứng tại tại chỗ kiều tính có thể chịu không được bởi vì trước kia lâm thiên diệu đã cứu mệnh của nàng quắt lữ tuyết các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ à rõ ràng là diệp đồ động t r ư ớ c qua tay chuẩn bị đánh người bây giờ lại toàn bộ đẩy lên lâm sư đệ trên thân không biết xấu hổ lữ tuyết không nghĩ tới kiều tính sẽ đứng ra nói nàng nghĩ đến bình thường nàng cùng kiều tính quan hệ cũng không có gì đặc biệt đồng thời còn có chút tranh p h o n g tương đối cảm giác hiện tại xuất hiện loại chuyện này t i ể u tĩnh nhằm vào nàng cũng là một kiện chuyện rất bình thường nàng vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện diệp đồ liền đã hướng lâm thiên diệu xông tới đồng thời quát chớ cùng các nàng nói nhảm nhiều như vậy hôm nay nếu ai trợ giúp lâm thiên diệu ta liền để hắn theo lâm thiên diệu khó xử thân thể nhanh chóng xông đi lên lữ tuyết nhìn thấy tình huống này không có chút do dự nào trực tiếp liền xông tới đồng thời nàng đã ở trong lòng quyết định chú ý nếu như t i ể u t ĩ n h trợ giúp lâm thiên diệu như vậy nàng liền trực tiếp đi lên công kích t i ể u tĩnh nhìn tới nữ nhân còn là rất dễ dàng mang thủ những người khác thì là có chút do dự nhưng cuối cùng bọn hắn nghĩ nghĩ còn là đi lên trợ giúp diệp đổ thế là từng cái cũng theo sông tới t i ể u t ĩ n h cùng t r u n g băng nhìn thấy tình huống này hai nữ đều không có chút do dự nào trực tiếp nhấc lên tu vi của mình lập tức đi tới lâm thiên diệu bên cạnh chuẩn bị cùng lâm thiên diệu cùng một chỗ đối phó trước mắt những địch nhân này lâm thiên diệu nhìn thấy hai người dáng vẻ thầm nghĩ còn là không để các nàng hai người độc thủ dù sao hai người trước kia mới trải qua hạt độc hạt tử chiến đấu hiện tại thể lực căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục để các nàng độc thủ chỉ làm cho các nàng mang đến một chút phiền thoái đồng thời chuyện này cùng với các nàng hai người cũng không có quan hệ lâm thiên diệu người này chỉ cần người khác đối tốt với hắn như vậy hắn khẳng định liền sẽ đối với người khác tốt trước kia hai nữ giúp nàng nói chuyện hiện tại lại không chút do dự đứng ra rất hắn chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ đối phó diệp đồ đ á g người như thế vì hắn cân nhắc như vậy hắn tự nhiên cũng đều vì hai nữ cân nhắc hai nữ đang chuẩn bị động thủ thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được bên cạnh mình thổi qua một ngọn gió sau đó hai người bọn họ dư quang nhìn thấy đứng tại hai người bọn họ ở giữa lâm thiên diệu đã nhào tới tốc độ cực nhanh tốc độ này đã vượt qua các nàng hai người bất cứ người nào tốc độ có thể so với đại thừa sơ kỳ tốc độ hai người nhìn thấy tình huống này không khỏi s ư n g sờ trong lòng trước tiên phản ứng là lâm thiên diệu không phải hóa thần trung kỳ sao làm sao bây giờ có thể phát huy ra tốc độ nhanh như vậy thoáng cái hai người bọn họ cũng không có tại sông đi lên mà là tại trong đầu của mình tự hỏi những vấn đề này frank lâm thiên diệu rất nhanh liền đi tới diệp đồ trước mặt làm diệp đồ nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trong lòng của hắn cũng tương tự hơi kinh ngạc có điều chỉ là như vậy chợt lóe lên bởi vì hắn nhìn thấy lâm thiên diệu cái này một bộ s ắ t mặt hắn liền cảm giác được sinh khí trong lòng cái gì c h ấ n kinh hiếu kỳ trong nháy mắt liền như vậy biến mất diệp đồ kịp phản ứng về sau một quyền hướng về lâm thiên diệu phi tốc căng đi lên flang nắm đấm của hắn nhanh lâm thiên diệu trưởng càng nhanh một trưởng rắn chắc đập vào diệp đồ trên ngực đem diệp đồ trong nháy mắt đánh bay ra ngoài lúc này lại là một người khác nắm đấm hướng lâm thiên diệu đột kích mà đến lâm thiên diệu ai đến cũng không có cự tuyệt một thanh nắm nắm đấm của hắn hướng về phía dưới dùng sức túi xuống đi giang dắt trực tiếp đem tay của người này cho v ặ n gãy a tên này thanh niên lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết lâm thiên diệu đem cánh tay của mình hướng xuống rụt một chút thuận thế một trưởng đánh vào bên trái hắn ngực đem hắn cho đánh bay ra ngoài f r a n h người này trực tiếp đập xuống đất mà những người khác nhìn thấy lâm thiên diệu rất là nhẹ nhõm giải quyết diệp đồ cùng với tên thanh niên kia bọn hắn thoáng cái dừng lại cước bộ của mình không dám ở sông đi lên bởi vì bọn hắn phát hiện lâm thiên diệu giống như cũng không giống như là bọn hắn giống đến đơn giản như vậy biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không phải hóa thần trung k ỳ sức chiến đấu lữ tuyết mấy người nhìn xem từ dưới đất gian nan đứng lên diệp đồ trong lòng thoáng cái không biết làm sao bây giờ nhưng là có một chút bọn hắn là khẳng định đó chính là bọn hắn tuyệt đối sẽ không tại tùy tiện sông đi lên cũng sẽ không tùy tiện đối với lâm thiên diệu động thủ liền xem như muốn động thủ một lần cũng muốn đem lâm thiên diệu sức chiến đấu làm rõ ràng các nàng một đám người không hiểu rõ Trung tiểu t băng cùng n ĩ hai người bọn họ chợt nhớ tới trước kia lâm thiên diệu chỉ là một cái quát lớn âm thanh liền để hạt độc hạt cho rút lui tuyệt đối không phải là bởi vì lâm thiên diệu trước kia nói đều là bởi vì thanh âm của hắn không dễ nghe đương nhiên trước kia lâm thiên diệu nói tới hai người bọn họ cũng không có tin tưởng hiện tại hai người bọn họ nhìn thấy khẳng định là bởi vì lâm thiên diệu có thực lực cường hãn những cái kia hạt độc hạt chỉ là nghe được thanh âm của h ắ n liền đã sợ hãi nghĩ như thế các nàng không khỏi nghĩ đến như vậy lâm thiên diệu đến cùng là tu vi gì đâu đ ỗ n g nhiên các nàng lại nghĩ tới một cái trọng điểm cái này bí cảnh đối với ngoại giới đồ vật tối đa cũng liền tiếp nhận hợp thể đ ỉ n h phong tu vi chẳng lẽ lâm thiên diệu tu vi vượt qua hợp thể đ ỉ n h phong suy nghĩ một chút Các nàng cảm thấy rất không có khả năng nếu quả như thật vượt qua hợp thể đình phong như vậy cái này bí cảnh liền muốn sụp đổ đồng thời hai người bọn họ còn thân hơn mắt t h ấ y đến lâm thiên diệu tu vi cũng chỉ là hóa thần trung kỳ trong lúc nhất thời hai người đối với lâm thiên diệu sinh ra vô số hoang mang có thể nói là một trăm ngàn cái vì cái gì đối với hắn sinh ra một chút hứng thú trung băng ở trong lòng âm thầm nghĩ cái này tiểu thanh niên là một cái dạng gì người làm sao hóa thần trung kỳ tu vi phát huy ra sức chiến đấu mạnh như vậy thật đúng là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn diệp đô sơ soạn một chút lồng ngực của mình trước kia lâm thiên diệu một trường kia mang đến cho hắn không ít đau nhức bây giờ còn chưa làm sao c h ậ m tới đồng thời hắn rất là nghi ngờ hướng lâm thiên diệu hỏi lâm thiên diệu người rốt cuộc là ai ngươi tuyệt đối không chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi con mắt của ngươi mù sao chương bảy trăm mười ba chuyện gì xảy ra ánh mắt ngươi mù sao người khác đều có thể nhìn ra ta là hóa thần trung kỳ tu vi ngươi một cái hợp thể đỉnh phong tu vi người chẳng lẽ còn nhìn không ra còn là nói ngươi là một cái giả người tu chân lâm thiên diệu lãnh đạo nói diệp đồ không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ nói như vậy chính mình thoáng cái sắc mặt xanh lét trong lúc nhất thời quên lâm thiên diệu so với hắn còn muốn lợi hại hơn sự thật thân thể một nghiêng trong nháy mắt hướng về lâm thiên diệu nhào tới tại hắn xông lên thời điểm nhanh chóng cơ nắm đấm của mình hai đạo linh khí từ nắm đấm của hắn bên trong đánh ra đến quyền này sức lực liền xem như hợp thể trung kỳ người tu chân cũng không dám tùy tiện đi chống cự bởi vì diệp đồ hiện tại thế nhưng là một kích toàn lực hắn hôm nay tựa như là một đầu phát quần heo đồng dạng vẫn luôn là ở vào phẫn nộ trạng thái cho nên vung đánh ra tới lực lượng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiểm soát lâm thiên diệu nhìn thấy hắn đi lên không chút nào động liền đứng tại tại chỗ mọi người thấy lâm thiên diệu không có chút nào động trong lòng các nàng đang nghĩ khẳng định là lâm thiên diệu có biện pháp đối phó cho nên mới không có bối rối nếu như là trước kia tại không có kiến thức đến lâm thiên diệu bản lanh thời điểm bọn hắn khẳng định sẽ ở thầm nghĩ lâm thiên diệu một trăm phần trăm là bị diệp đồ nắm đấm linh khí dọa cho hủ đến, đến rồi diệp đồ nhìn thấy lâm thiên diệu cái dạng này trong lòng của hắn càng thêm sợ cả người không biết như thế nào đi xử lý hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là hy vọng chính mình linh khí có thể trong công kích lâm thiên diệu ngay tại linh khí cùng lâm thiên diệu tiếp xúc rất gần thời điểm lâm thiên diệu vươn mình tay chống đỡ tại kia hai đạo linh khí phía trước vốn là lấy trưởng vươn lên ra trong nháy mắt lại đem chính mình trưởng cho bóp thành một cái nằm đấm chỉ nghe được phốc một tiếng kia hai đạo linh khí như là khí cầu đồng dạng liền như vậy phát nổ hơn nữa ngoại trừ có chút tiếng vang cái khác uy lực hiệu quả một chút cũng không có mọi người thấy một màn này bọn hắn lại một lần kinh ngạc nguyên bản bọn hắn coi là lâm thiên diệu sẽ rất nhẹ nhàng tránh đi không nghĩ tới liền vươn tay sau đó lấy một loại rất nhẹ nhàng t ư thái liền đem kia hai đạo linh khí cho hóa thành không khí bọn hắn đều là người tu chân trong lòng rất rõ ràng đem so với trước hóa giải người khác linh khí công kích so tránh đi hai đạo công kích khó khăn rất nhiều diệp đồ trong lòng cũng là run lên một cái bất quá hắn cũng không có đình chỉ s u n g lên trong miệng càng là quát to một tiếng phong hỏa quyền phong hỏa quyền là diệp đồ lợi hại nhất thủ đoạn công kích lấy hắn hiện tại phát huy được trình độ một quyền này nếu là đánh vào hợp thể đ ỉ n h phong người tu chân trên thân liền xem như một kích đánh không chết cũng có thể tạo thành đầy đủ tổn thương vn hắn hiện tại liền sử dụng một chiêu này tất cả mọi người có thể nhìn ra được hắn đây là muôn chó cùng dứt dậu thật phẫn nộ tiêu tĩnh nhìn thấy tình huống này không khỏi vì lâm thiên diệu lo lắng đứng lên hiện trường bất kể là ai đều khó mà chống đỡ một chiêu này liền xem như trung băng cũng không có khả năng tương phản trung băng cũng không có kiểu tĩnh khẩn trương như vậy đó cũng không phải nói nàng không lo lắng lâm thiên diệu mà là trước kia lâm thiên diệu biểu hiện ra sức chiến đấu cùng với các phương diện bản sự trung băng trong lòng có lòng tin lâm thiên diệu tuyệt đối có thể hóa giải một chiêu này chỉ gặp diệp đồ tả hữu hai cánh tay mang theo khác biệt nhan sắc tay trái mang theo gió tay phải mang theo lửa tại hắn vọt tới nhất định vị trí thời điểm hắn đem hai cái tay của mình kết hợp ở chung một chỗ phong hỏa kết hợp hắn hai cánh tay liền như là một cái nằm đấm hướng về lâm thiên diệu ngực đánh sâu vào đi lên Frank. lâm thiên diệu không nhanh không chậm vươn mình tay lấy trưởng phương thức chặn diệp đ ổ công kích một quyền này đồng dạng tiếp được rất nhẹ nhàng mọi người thấy nhẹ nhàng như vậy liền ngăn trở trên mặt bọn họ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là rất nhanh liền trợt lóe lên bởi vì lâm thiên diệu cho bọn hắn mang tới kinh ngạc đã không phải là một lần lần hai cho nên bọn hắn có một loại chấn định cảm giác đối với biểu hiện của mọi người lâm thiên diệu cũng không có đi nhìn cũng không có đi để ý mà là lạnh lùng nói ra một lần q u a y d ố i có thể tha thứ lần hai cũng làm người ta có chút ác tâm lần ba như vậy thì phải bỏ ra đại giới nghe được hắn lời này diệp đ ô cảm giác tình huống rất là không ổn hắn nghĩ muốn lui lại rút lui có thể lâm thiên diệu đã nói ra những lời này hắn làm sao lại để diệp đ ô nhẹ nhàng như vậy liền rút lui đâu duy gặp lâm thiên diệu hư ảnh đoán một cái đại gia nghe được một tiếng tiếng va đập phanh a trong nháy mắt lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết tiếp lấy văng lên đám người thấy rõ ràng diệp đồ toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài tại bay ngược quá trình bên trong còn chứng kiến không t r u n g tung xuống một chút máu tươi b ảnh diệp đồ hung hăng ném xuống đất khu khu ho khan hai tiếng phun ra hai cái máu tươi trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất lữ tuyết một đám người nhìn thấy tình huống này không thể tin được nhìn về hướng lâm thiên diệu lâm thiên diệu người đem hắn giết đi tiều tĩnh cùng t r u n g băng cũng phản ứng lại nếu như lâm thiên diệu đem diệp đồ giết đi như vậy sự tình liền phiền t o á i bởi vì cái này diệp đồ thế nhưng là đại trưởng lao cháu trai hơn nữa còn là duy nhất cháu trai bình thường yêu chiều không được nếu là hắn chết đại trưởng lão tuyệt đối sẽ phát cuồng đến lúc đó tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù lâm thiên、Liên、diệu huyền cực tông tất nhiên sẽ dẫn tới một phen đại động tác lâm thiên diệu quay đầu nhìn về hướng lữ tuyết bình thản nói lần này chỉ là cho hắn một bài học nếu như tái phạm lần nữa giết hắn cũng không phải là một kiện không thể nào sự tình đám người nghe được lâm thiên diệu trong nháy mắt minh bạch cũng không có g i ế t diệp đồ bọn hắn nhìn về hướng nằm dưới đất diệp đồ phát hiện nằm dưới đất diệp đồ còn có sinh mệnh khí tức trong lòng cũng hoàn toàn minh bạch diệp đồ chỉ là ngất đi đại gia nhìn lâm thiên diệu ánh mắt trở nên không đồng dạng không còn như lúc trước toát ra tới là xem thường mà là e ngại đúng vậy chính là e ngại đối với lâm thiên diệu trước kia nói hiện tại chỉ là cho diệp đồ một bài học lần sau không chừng sẽ thật giết hắn đám người không có chút nào hoài nghi mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc bọn hắn đó có thể thấy được lâm thiên diệu một chút tính cách tuyệt đối là loại kia nói được làm được người hơn nữa lâm thiên diệu biểu hiện ra sức chiến đấu cũng đủ để để bọn hắn cảm thấy sợ hãi các ngươi làm sao đều trở về đang tại đám người một trận trầm mặc lúc không trung truyền đến một đạo chất vấn âm thanh đám người nghe được thanh âm này liền biết là ai lữ tuyết nhìn thấy không c h u n g người một mặt mừng rỡ không chỉ là nàng sau lưng nàng người đồng dạng cũng là bởi vì các nàng lo lắng lâm thiên diệu cùng diệp đồ sự tình sẽ chuyển rời đến trên người của bọn hắn lâm thiên diệu sẽ đối bọn hắn sinh khí bởi vì trước kia bọn hắn là trợ giúp diệp đồ cùng diệp đồ cùng một chỗ nhằm vào lâm thiên diệu trong lòng vẫn còn có chút t r ộ o d ạ hoa sư huynh lữ tuyết dẫn đầu kêu lên người đến chính là hoa vũ hiên bọn hắn tổ này người đã đem bọn hắn phương hướng sự t ì n h dò xét một nửa tại đi đến một nửa thời điểm bọn hắn gặp được một đầu đ ậ u kiếp sơ kỳ linh thú phát hiện đầu kia linh thú thời điểm đám người không có suy nghĩ nhiều nhanh chóng rút lui bởi vì thực lực t r ê n l ệ n h quá nhiều lưu lại chỉ có chết ách nơi này chuyện gì xảy ra chương bảy trăm mười bốn lữ tuyết thất vọng ách nơi này chuyện gì xảy ra hoa vũ hiên mang theo chính mình tiểu đội hạ xuống sau hắn liền nhìn thấy nằm trên đất diệp đồ mặc dù hắn nhìn ra diệp đồ còn có sinh mệnh khí tức chỉ là ngất đi nhưng là hắn cũng là rất hoang mang đến cùng là chuyện gì xảy ra lữ tuyết vội vàng đi vào hoa vũ hiên trước mặt ánh mắt nhìn hướng lâm tiên liên diệu nói hoa sư huynh diệp sư huynh đều là bị lâm thiên diệu đánh hoa vũ hiên nhìn về hướng lâm thiên diệu trước tiên hắn là biểu thị không tin bởi vì lấy lâm thiên diệu tu vi căn bản không có khả năng tổn thương được diệp đồ liền xem như diệp đồ cùng lâm thiên diệu có khúc mắc thủ thương một phương cũng hẳn là là lâm thiên diệu lữ tuyết nhìn thấy hoa vũ hiên một đám người ánh mắt lộ ra không tin nói thật nếu như nàng không có tận mắt thấy nàng cũng không dám tin tưởng bởi vì tu vi của hai người liền bày ở trước mặt hai người đừng nói là chính diện chiến đấu liền xem như đánh lén lâm thiên diệu cũng vô pháp đánh lén diệp đồ vội v à n nói hoa sư huynh diệp sư huynh thật sự là lâm thiên diệu gây thương tích hoa vũ hiên lại một lần nghe được lữ tuyết đồng thời hắn nhìn lâm thiên diệu cũng không có ý phản bác trong lòng bất chi bất giác có chút tin tưởng bất quá vẫn là ở vào bán tín bán nghi trạng thái nghiêm túc nhìn về hướng lữ tuyết chất vấn cụ thể chuyện gì xảy ra không đợi lữ tuyết nói chuyện tiều tĩnh lúc này đứng ra một bước nhìn nói với lữ tuyết lữ sư tỷ hy vọng ngươi là ăn ngay nói thật lâm sư đệ nhưng còn có chúng ta hai người c h ứ n g kiều tĩnh nói tới hai người c h ứ n g chính là nàng cùng trung b a n g lữ tuyết vốn là nghĩ muốn thêm mắm thêm muối một chút nhưng là bị kiều tĩnh một nhắc nhở như vậy nàng vuốt vuốt chính mình miệng lại nghĩ tới lâm thiên diệu bản sự thầm nghĩ chính mình trước kia liền không nên chủ động nói chuyện này nhưng bây giờ đã là mũi tên tại trên cung không phát không được trạng thái như vậy nàng cũng chỉ có thể nói thật ra hoa sư huynh chuyện là như thế này trước kia chúng ta chu tiên của tui vn trải qua ba phút tự thuật lữ tuyết đem toàn bộ sự tình nói ra câu câu đều là lời nói thật cũng không có nói lời nói dối hoa vũ hiên nghe nói về sau hắn cũng không có trước tiên tin tưởng mà là hướng những người khác hỏi thăm tình huống đợi những người khác gật đầu biểu thị đây thật chính là thật tình huống về sau hắn lúc này mới tin tưởng trong đó nhất để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là lâm thiên diệu sức chiến đấu hắn căn bản cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu chỉ là một cái hóa thần trung kỳ vậy mà có thể đem diệp đồ cái này hợp thể đ ỉ n h phong người nhẹ nhàng đánh bại nếu như là loại tình huống kia trong lòng của hắn khẳng định như vậy thì xem như chính mình cũng không nhất định là lâm thiên diệu đối thủ nhìn tới trước mắt cái này lâm sư đệ cũng không phải là đơn giản như vậy hoa vũ hiên nói với lữ tuyết lữ sư muội ngươi trước đem diệp đồ cấp cứu tỉnh đối với vấn đề này ta cũng không tiện phát biểu cái gì chờ sau khi đi ra ngoài lưu cho các trưởng lao thảo luận hắn không muốn đắc tội diệp đồ cũng không muốn đắc tội lâm thiên l i ê diệu cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem cái phiền toái này cầu ném ra vâng lữ tuyết trong lòng đại khái cũng biết hoa vũ hiên ý nghĩ nàng cũng không nói thêm lời hiện tại ý nghĩ của nàng cũng là giống như hoa vũ hiên bất kỳ cái gì một phương đều không muốn đắc tội hoa vũ hiên từ túi không gian của mình bên trong lấy ra một viên đan dược đem hắn ném cho lữ tuyết lữ tuyết nhanh chóng đi lên cho ăn diệp đồ ăn vào đan dược khu khu diệp đồ rất nhanh liền thanh tỉnh lại mở to mắt trong ánh mắt toát ra một đạo vẻ sợ hãi bất quá thấy là lữ tuyết ánh mắt bên trong biến thành an tâm k i a vẻ sợ hãi cũng chợt lóe lên sau đó hướng lữ tuyết bức thiết mà hỏi lữ tuyết đây là địa phương nào hắn tại thầm nghĩ chính mình có thể ngàn vạn không thể chết còn có rất nhiều chuyện chính mình cũng còn không có hưởng thụ liền xem như trước mắt cái này lữ tuyết chính mình cũng chỉ là vừa mới vừa ý còn không có cùng nàng tiến vào chủ đề lữ tuyết nhìn thấy diệp đồ cái này bức thiết mang theo dáng vẻ kinh hoàng trong lòng rất là im lặng cũng tương tự tương đối thất vọng nàng người này mặc dù rất muốn đi nịnh bợ một chút nhân vật lợi hại nhưng là tuyệt đối xem thường một cái khiết đảm hèn yếu người nói cao cấp một chút nếu ai có bản sự kia người đó liền có thể cùng nàng tiến hành cá thủy chi hoan rất hiển nhiên hắn đối với trước mắt cái này diệp đồ đã mất đi lòng tin hiện tại diệp đồ nghĩ muốn cùng nàng tiến hành một số việc vậy phải xem cái này diệp đồ có hay không quyết đoán lữ tuyết trong lòng có chút không cao hứng nói diệp sư huynh chúng ta còn là bí cảnh bên trong trong ánh mắt nàng không cao hứng bị nàng trong nháy mắt liền ẩn giấu đi đứng lên mặc dù đội diệp đồ đã mất đi lòng tin đã mất đi hứng thú nhưng là diệp đồ sau lưng từ đầu đến cuối có đại trưởng lao chịu đ ư ợ c đồng thời trong nội tâm nàng còn rất rõ ràng lần này sau khi đi ra ngoài diệp đồ cùng lâm thiên diệu ân đoán tuyệt đối sẽ biến lớn bởi vì đại trưởng lão người này tuyệt đối sẽ không khiến người khác khi dễ cháu của mình coi nói một câu như vậy về sau hắn chợt nhớ tới nếu là tại bí cảnh bên trong như vậy lâm thiên diệu khẳng định cũng tại lại vội vàng hướng lữ tuyết hỏi lâm thiên diệu có phải hay không đã bị các ngươi cho chế phủ hắn tại thầm nghĩ hiện tại lữ tuyết đã đi lên cứu tỉnh chính mình như vậy lâm thiên diệu khẳng định đã bị bọn hắn cho chế p h ủ nhưng mà diệp đồ không nghĩ tới chính là lữ tuyết đám người nhìn thấy hắn bị lâm thiên diệu như thế nhẹ nhõm đánh bất tỉnh về sau cả đám đều không dám lên đi gây sự với lâm thiên diệu thậm chí ở trong lòng nghĩ nếu như không liên lụy bên trên chuyện này lữ tuyết không biết trả lời thế nào cũng tại lúc này hoa vũ hiên đi tới diệp đồ trước mắt nhìn thấy hoa vũ hiên phủng diệp đồ vội vàng nói hoa sư huynh ngươi xem như tới lâm thiên diệu tiểu tử này hắn không có hảo ý hắn đã thương ta còn chuẩn bị g i ế t hắn vừa mới chuẩn bị muốn biên một chút nói dối tiến hành châm ngòi thổi gió bất quá hoa vũ hiên đã g ơ lên mình tay quắp ngươi không cần nói nữa liên quan tới ngươi cùng làm sư đệ sự tình ta đã hoàn toàn biết mà ta cũng không có quyền lợi can thiệp các ngươi hai cái sự tình có chuyện gì vẫn là chờ ra ngoài tại để t ổ n g chủ các trưởng lao quyết định diệp đấu nghe nói hoa vũ hiên lời này không khỏi nhìn thoáng qua lữ tuyết muốn biết hắn đến cùng là biết cái gì tình huống cụ thể lữ tuyết đối với diệp đồ điểm nhẹ một đầu biểu thị chính là biết tình huống cụ thể sau đó hoa vũ hiên đem ánh mắt nhìn về hướng đám người nói các vị sư đệ sư muội lần này bí cảnh r ò xét nguy hiểm các ngươi tình huống như thế nào làm sao cái này mau trở về tới có phải hay không các ngươi phương hướng đều đã tra xét xong trước kia hoa vũ hiên mang theo hắn tiểu đội tới thời điểm hắn liền nhìn thấy một đám người đứng tại bí cảnh cửa vào thế là trong lòng của hắn liền rất hoang mang nghe nói hắn hỏi như vậy tiêu tĩnh vội vàng đứng ra nói hoa sư m i n h chúng ta cái này một đội cũng không có dò xét đến cuối cùng bởi vì đến một nửa lộ trình thời điểm chỉ là bởi vì bí cảnh một cái nhỏ lay động một ít người liền lâm trận bỏ chạy chương bảy trăm mười lăm cũng là đang nói ta sao tiêu tĩnh tiểu nói này trước kia bỏ chạy bốn người không khỏi đem đầu của mình cho thấp một mặt không có ý tứ không còn mặt mui đối với đám người dáng vẻ t r u n g băng đứng tại tại chỗ không nói gì bởi vì các nàng xác thực không có dò xét đến cùng hoa vũ hiên đem ánh mắt nhìn về hướng tiểu tĩnh cùng chung băng hai người lại nhìn về hướng các nàng tổ này những người khác liền thấy vương lịnh bốn người đem đầu cho thấp thầm nghĩ tiểu tĩnh nói lâm trận bỏ chạy người hẳn là bốn người này đi mặc dù hắn biết rõ là bốn người này nhưng là hắn cũng không tốt đi phê bình bởi vì làm như vậy hắn liền sẽ đắc tội với người hắn cũng không có bị tông chủ hay là bất kỳ một cái nào trưởng lão giao phó bất kỳ quyền lợi hắn biết rõ nếu như mình liền như vậy đi phê bình một người khẳng định sẽ dẫn tới người kia không cao hứng cho nên chỉ là khẽ gật đầu thầm nghĩ nhìn tới lần này bí cảnh dò xét thật đúng là thất bại à. t i ê u tĩnh lúc này nghĩ đến cái gì lại mở miệng nói ra hoa sư huynh mặc dù chúng ta không có dò xét đến cuối cùng nhưng là chúng ta cái này một đội lâm tiên h liên diệu hắn đem chúng ta phương hướng sắp đi đều dò xét một lần lúc nói nàng một mặt ý cười rào rạt dáng vẻ rất là tự hào phảng phất lại nói chúng ta cái này một đội cũng là có người hoàn thành nhiệm vụ hoa vũ hiên không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn về hướng lâm thiên diệu tựa hồ là đang chứng thực nhìn lâm thiên diệu là có hay không dò xét đến cuối cùng ánh mắt nhìn hắn lâm thiên diệu ở trong lòng nghĩ đến chính mình phải chăng muốn thừa nhận mình đã dò xét đến cuối cùng đâu nếu như nói chính mình dò xét đến cuối cùng hắn sẽ sẽ không nói chính mình đạt được pháp bảo gì hay là vật gì khác đâu chẳng lẽ lại thật muốn đem vạn thú giới cùng với triệu hoán bí tịch giao ra chính mình có ngu như vậy sao đây đương nhiên là không thể nào lâm thiên diệu đối với vạn thú giới cùng kia triệu hoán bí tịch khẳng định là không thể nào giao ra bởi vì hai thứ đồ này bây giờ trong mắt hắn đó chính là một đạo vương bài chính mình vương bài làm sao lại tùy tiện xuất ra đi đâu một mặt bình tĩnh nói cũng không có đến cuối cùng chỉ là đến nhất định lộ trình thời điểm bị một đầu hung mánh linh thu chặn lại thực lực của ta không có nó cường hãn sau đó liền quay trở lại đến l í n rồi hắn vừa mới nói xong diệp đô lập tức tiếp lấy âm dương quái khí nói ta xem là người nào đó đã được đến bí cảnh bên trong pháp bảo muốn nuốt một mình đi hắn tại thầm nghĩ hiện tại có hoa vũ hiên ở đây lâm thiên diệu hẳn là sẽ không đối với hắn tùy tiện động thủ hơn nữa hắn đã quyết định chú ý một khi lâm thiên diệu động thủ với hắn hắn liền nhảy ra bí cảnh đối với tại bí cảnh bên trong chuyện xảy ra hắn tại thầm nghĩ tốt sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ ngay đầu tiên nói với mình ra ra để cho mình ra ra thu thập lâm thiên diệu hắn liền không tin chính mình ra ra còn không thể thu thập lâm thiên diệu lâm thiên diệu đem ánh mắt của mình nhàn nhạt quét ngang tới khi ánh mắt của hắn quét hình đến diệp đồ thời điểm diệp đ ồ không khỏi giật mình một cái chỉ là hắn là ở trong lòng đánh giật mình cho nên đại gia không cẩn thận quan sát hắn thật đúng là nhìn không ra bất quá đối với hắn biểu hiện làm sao có thể trốn qua lâm thiên diệu con mắt đâu đương nhiên hắn cũng không biết nhàm chán đến vạch trần hắn mà là nói diệp đồ ngươi nói ta đạt được pháp bảo không nguyện ý giao ra n g ư ơ i có chứng c ứ gì dựa theo n g ư ơ i nói như vậy các ngươi cũng chính mình đi một con đường như vậy cũng liền nói rõ các ngươi cũng đã nhận được bí cảnh bên trong pháp bảo lâm thiên diệu trong lòng rõ ràng diệp đồ bọn hắn căn bản cũng không có đạt được bí cảnh bên trong bảo vật bởi vì một nhóm người này tại bí cảnh cảm giác được lay động về sau bọn hắn liền chạy trở về diệp đồ bị lâm thiên diệu kiểu nói này trong nháy mắt không biết nói chút cái gì bởi vì lâm thiên diệu nói cũng không đường lý Bất bỏ bảo? bảo biết nhất Thiên truyền, tiếp tục Thiên thật ta thế một ta một một một quá qua Diệu. Diệu, nếu đám pháp đám pháp diệp giản liền Liên hải nói, Liên ngươi nói người, phải ngươi người, ngươi nếu một người đem bảo cho độc chiếm, đồ đơn đúng đem độc được? cũng chúng có Chúng có chứng, chỉ cho không như Nào nhưng không sẽ sẽ hay vậy mà Lâm Lâm làm mà là à, là ai ồ phải không các ngươi là một đám người có thể ta nhìn các ngươi một nhóm người này đều bức bách tại áp lực của ngươi cả đám đều hướng về ngươi trước kia trả mạng làm bọn hắn cùng tiến lên tới thu thập ta ngươi diệp đồ nếu là đem pháp bảo nuốt coi như ngươi đồng đội nhìn thấy bọn hắn dám nói ra sao phải biết ngươi ra ra thế nhưng là đại trưởng lão lâm thiên diệu trực tiếp ra diệp đồ ra ra lời này chỉ cần kiểu nói này tất cả mọi người sẽ càng thêm tin tưởng liền xem như đạt được pháp bảo cũng là diệp đồ dù sao diệp đồ tính cách mọi người đều biết nếu là hắn đạt được pháp bảo muốn nuốt một mình hắn khẳng định sẽ uy hiếp những người khác khiến người khác không nói ra đi kể từ đó những người khác trở ngại diệp khinh q u ồ n g đương nhiên sẽ không nói ra hoa vũ h i ê n một đám người tin tưởng lâm thiên diệu bất quá có hay không thu hoạch được pháp bảo bọn hắn cũng không truy cứu những chuyện này đều là huyền cực tông tông chủ các trưởng lão quan tâm sự tình cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ diệp đô nhìn thấy hoa vũ h i ê n đám người ánh mắt có biến liền biết bọn hắn là tin tưởng lâm thiên diệu vội văng nói hoa sư huynh ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng lâm thiên diệu lời nói chúng ta căn bản cũng không có đạt được pháp bảo gì ta cũng không có uy hiếp những người khác ngươi nếu là không tin tưởng ngươi có thể hỏi một chút lữ tuyết bọn hắn sau đó đem ánh mắt của mình nhìn về phía lữ tuyết vội vàng nói lữ tuyết các ngươi nói một chút ta có không có đạt được bí cảnh bên trong pháp bảo gì bảo bối một loại lữ tuyết cùng những người khác lập tức nói không có không có bất quá đối với giải thích của bọn hắn hoa vũ hiên một đám người căn bản cũng không tin tưởng diệp đồ nếu thật là khiến cái này người giúp hắn che giấu những người này sẽ thật nói thật ra sao hoa vũ hiên k h o á t tay một cái nói diệp sư đệ việc này ta mặc kệ liên quan tới pháp bảo cái gì sự tình kia là tông chủ cùng ngươi ra ra chuyện của bọn hắn diệp đồ nhìn thấy hoa vũ hiên một mặt không tin mình dáng vẻ lại tiếp tục nói hoa sư huynh ngươi cần phải tin tưởng ta à ta thật không có hơn nữa hắn lâm thiên diệu nói hắn gặp được một cái lợi hại linh thú không dám tiếp tục hướng phía trước lý do này các n g ư ờ i tin tưởng sao nếu quả như thật gặp lợi hại linh thú con linh thú này sẽ thả hắn trở về sao hắn như thế một giải thích cảm giác chính mình thật sự là thông minh rõ ràng như vậy sự tình đều có thể lý đến lưu loát hoa vũ hiên nghe nói những lời này không khỏi nhữ mày có chút không cao hứng dáng vẻ nhìn hắn không cao hứng diệp đồ một đám người còn tưởng rằng hắn là tin tưởng diệp đồ sau đó đối với lâm thiên diệu biểu thị không cao hứng nhưng mà bọn hắn biết mình nghĩ sai chỉ nghe hoa vũ hiên bình thản nói diệp sư đệ ngươi nói như vậy cũng là đang nói chúng ta sao chúng ta tổ này cũng là bởi vì d o xét đến một nửa gặp độ kiếp sơ kỳ linh thú cho nên không có tại tiếp tục hướng về phía trước diệp đô giật mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới hoa vũ hiên bọn hắn kia một tổ cũng là như thế giải thích nói hoa sư huynh ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là ý tứ kia ta là nói lâm thiên liên diệu không cần phải nói nhiều như vậy tại bí cảnh bên trong chuyện gì cũng có thể làm sao bây giờ đại gia chi cái chiêu đi chương bảy trăm mười sáu tại tìm kiếm một lần không tồn tại nghe nói hoa vũ hiên hỏi thăm đại gia bây giờ nên làm gì kiều t ĩ n h lập tức đứng ra nói hoa sư huynh nếu không thì chúng ta tại dò xét nguy hiểm một lần dù sao cái này bí cảnh làm sao cũng còn không có dò xét đến cuối cùng thứ gì cũng không có đạt được tự thân cũng không có đạt được bao nhiêu tăng lên nếu như chúng ta hiện tại liền như vậy trở về đến lúc đó khẳng định sẽ để các trưởng lao rất thất vọng hoa vũ hiên nghe nói kiều tĩnh nhẹ nhàng gật đầu một cái kiều tĩnh nói tới cũng không có sai nguyên bản một cái bí cảnh kia là có thể để cho người ta tăng cao tu vi tăng thực lực lên tồn tại lần này phát hiện cái này bí cảnh sở dĩ tông chủ trưởng lao đám người sẽ đem cái này bí cảnh thăm dò cơ hội giao cho bọn hắn một đám người hoàn toàn đều là bởi vì cân nhắc đến lập tức liền muốn bắt đầu tứ đại tông môn tỷ thí đến lúc đó có thể để bọn hắn càng thêm lợi hại tại tỷ thí trên đại hội hiển lộ tài năng vì hoa u Nếu y vậy ề liền về, n tông vang. như bọn hắn hiện tại liền như vậy trở về, đừng nói là các trưởng cực các tại trở làm là l vẻ a thất một chút tiến tâm mất một tăng tù tốt. chỉ nghĩ chi nghĩ nhịn, chính mình tù vì cơ hội h vọng, vì cần muốn người, đến lên giác có cảm được cái cơ là lỡ bộ đều bỏ sẽ o vũ hiên suy nghĩ một trận về sau nhìn về hướng mọi người nói đối với k i ể u sư mọi ý kiến các ngươi có vấn đề gì không nếu có vấn đề ta cũng không bắt buộc các ngươi có thể hiện tại rời khỏi bí cảnh cũng có thể tại cái này bí cảnh cửa vào tu luyện dù sao cái này bí cảnh bên trong linh khí nồng hậu dày đặc trình độ so phía ngoài linh khí nồng hậu dày đặc trình độ mạnh gấp năm lần nhiều trong này tu luyện chỗ tốt cũng không ít bí cảnh bên trong linh khí nồng hậu dày đặc trình độ vẫn luôn là so ngoại giới còn mạnh hơn cho nên đây cũng chính là tiến vào bí cảnh bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ có được một chút tăng lên nguyên nhân coi như n g ư ờ i không đi dò xét nguy hiểm liền như vậy canh dự ở bí cảnh cửa vào tu luyện vậy cũng là có chỗ tốt lâm thiên diệu đứng ở một bên cũng không nói lời nào bất quá không cần nghĩ hắn là không nguyện ý để hoa vũ hiên bọn người ở tại bí cảnh bên trong dò xét nguy hiểm tầm b ả o giết linh thú bởi vì trong này đồ vật mặc kệ là bảo vật còn là linh thú thậm chí cái này linh khí không khí cái gì hoa hoa thảo thảo vậy cũng là hắn bởi vì đây chính là vạn thú giới để người khác đến đảo móc chính mình vạn thú giới sao lại có thể như thế đây hắn tại trong đầu nghĩ đến hiện tại tình huống này chính mình phải làm thế nào xử lý là tốt đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới hoa vũ hiên trước kia không phải nói bọn hắn gặp một đầu linh thú sao như vậy chính mình liền đem kia một đầu linh thú cho triệu h o á n tới đến lúc đó liền có thể đem mọi người bức cho ra bí cảnh ở ngoài mặc dù lâm thiên diệu còn không có hoàn toàn nắm giữ vô hình triệu h o á n quyết nhưng là hắn hiện tại thân ở vạn thú giới bên trong trực tiếp ngay tại vạn thú giới bên trong triệu hoán một đầu linh thú hay là gọi một đầu linh thú tới căn bản cũng không phải là việc khó gì bởi vì tại đem vạn thú giới nhỏ máu nhận chủ về sau trong này linh thú liền đã thay đổi một cách vô c h i vô giác nhận hắn vì chủ chỉ là hiện tại hắn nghĩ muốn đem những linh thú này triệu hắn đi ra bên ngoài thế giới đi còn cần một đoạn thời gian quen thuộc quyền kia công pháp lâm thiên diệu lập tức ở trong đầu của mình tìm kiếm hoa vũ hiên một đội trước kia gặp được linh thú bởi vì hoa vũ hiên cũng không có nói cho bọn hắn linh thú danh tự cho nên lâm thiên diệu cũng chỉ có thể theo trước kia hoa vũ hiên bọn hắn kia một con đường tìm kiếm qua đi rất nhanh trong đầu của hắn đã tìm được một đầu linh thú đầu này linh thú thực lực tại độ kiếp sơ kỳ bất quá đầu kia linh thú còn đang ngủ lâm thiên diệu thầm nghĩ khẳng định cũng là bởi vì đầu này linh thú còn đang ngủ cho nên cũng không có phát hiện hoa vũ hiên bọn hắn bước vào chính mình lánh địa nếu không một đầu linh thú nếu là phát hiện có người bước vào chính mình lánh địa khẳng định sẽ tức giận lập tức lâm thiên diệu dùng ý thức của mình đánh gãy đầu này linh thú buồn ngủ đầu này linh thú bị đánh thức nghĩ muốn phát tác nhưng là nó ở trong đầu cảm nhận được kia không thể chống cự ý thức nó trong nháy mắt biết là người nào vội vàng nằm dạp trên mặt đất ở trong đầu hỏi thăm mà lâm thiên diệu cũng đơn giản đem ý nghĩ của mình nói cho nó đầu này linh thú minh bạch lập tức đứng người lên hướng về bí cảnh cửa vào cái phương hướng này chạy tới đối với lâm thiên diệu trong đầu phen này thao tác hoa vũ hiên đám người căn bản cũng không biết không phải nói bọn hắn nghĩ cũng nghĩ tượng không đến tại hoa vũ hiên hỏi thăm ai muốn cùng hắn cùng đi thám hiểm thời điểm từng cái nhao nhao biểu thị cùng hắn cùng một chỗ lần này hoa vũ hiên cũng không có phân tổ bởi vì hắn phát hiện phân tổ chỉ là đối với mình tổ này có chút tác dụng cái khác hai tổ căn bản cũng không có cái tác dụng gì diệp đồ năng lực lãnh đạo tranh l ệ n h bản thân mình chính là một cái không dám mạo hiểm nguy hiểm người như vậy một cái đội trưởng căn bản là mang không tốt đội ngũ trung băng mặc dù có năng lực lãnh đạo nhưng là thủ hạng người từng cái biếng nhác chỉ là có một cái tốt đội trưởng không có tốt thành viên cũng không có bao nhiêu tác dụng cho nên còn là quy về một tổ hoa vũ h i ê n nhìn thấy diệp đồ cùng lữ tuyết hai người đều biểu thị muốn cùng hắn cùng đi hắn nghĩ một chút nói diệp đồ ngươi bây giờ thân chịu trọng thương không thích hợp cùng chúng ta cùng đi dò xét nguy hiểm ngươi còn là lưu lại nơi này tu luyện đi về phần lữ sư muội ngươi cũng hầu ở diệp đồ bên cạnh dù sao hai người có một cái chiêu ứng lữ tuyết không khỏi đem ánh mắt của mình cho chừng lớn nàng không nghĩ tới hoa vũ h i ê n sẽ như vậy an bài chính mình nàng nghĩ muốn phản bác nhưng là nàng ở trong lòng có chỗ cố kỵ thứ nhất nàng cố kỵ chính mình phản bác sẽ đắc tội hoa vũ hiên thứ hai nàng thì là lo lắng đắc tội diệp đồ nếu như mình nói không ở nơi này như vậy nàng có thể khẳng định lấy diệp đồ cái này nhỏ hẹp tâm khẳng định sẽ hận lên nàng cho nên nguyên bản muốn nói chuyện nàng đem chính mình chuẩn bị muốn nói chuyện lời nói nuốt xuống dưới tất cả mọi người ở đây còn có một người cũng không có biểu thị bất luận cái gì quan điểm đó chính là lâm thiên diệu lúc này kiều tĩnh hướng lâm thiên diệu hỏi lâm sư đ ệ ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi dò xét nguy hiểm sao nghe nói kiều tĩnh hỏi lên như vậy tất cả mọi người nhìn về phía lâm thiên diệu bởi vì hiện tại tất cả mọi người biết lâm thiên diệu bản sự cũng không phải là bọn hắn nhìn thấy đơn giản như vậy nếu có lâm thiên diệu gia nhập như vậy bọn hắn cái đội ngũ này khẳng định sẽ càng thêm mạnh diệp đ ô càng là quan tâm lâm thiên diệu muốn hay không cùng hoa vũ hiên đám người cùng đi nếu là lâm thiên diệu không đi liền cùng bọn hắn ở chỗ này nếu là lâm thiên diệu lên lòng xấu xa đem hắn giết đi như vậy hắn liền phải xong đời hắn hiện tại đã triệt để nhận thức đến chính mình căn bản là không phải là đối thủ của lâm thiên liên diệu mặc dù trong lòng của hắn rất không nguyện ý thừa nhận nhưng là một điểm này đúng là một sự thật thầm nghĩ nếu như lâm thiên diệu không đi như vậy chính mình liền theo đi nếu như không để cho mình đi cùng như vậy chính mình liền rời đi cái này bí cảnh chỉ cần rời đi bí cảnh ra đến bên ngoài liền có hắn ra ra mà lâm thiên diệu tuyệt đối không phải hắn ra ra đối thủ lâm thiên diệu ở trong ý thức đã rõ ràng cảm nhận được đầu kia linh thú lập tức liền muốn tới có thể hoa vũ hiên nghe được lâm thiên diệu cũng muốn gia nhập tiến lên vương tay cao h ứ n g nói lâm sư đệ hoan nghênh sự gia nhập của ngươi ngao chương bảy trăm mười bảy địa vương hổ hạt độc hạt lâm thiên diệu vừa vươn tay cùng hoa vũ hiên đem nắm về sau đám người nghe được từ hoa vũ hiên bọn hắn cái kia một đội sau l ư n g chuyển đến một đạo đinh thai nhức góc giống lên một tiếng đồng loạt đem ánh mắt của mình nhìn sang hoa vũ hiên mấy người cũng đ ộ i vàng xoay người đi qua lập tức một đầu thân cao ba mét dài sáu gạo trên người d a là màu vàng đằng sau có một đầu màu đen cái đuôi ngoại hình nhìn lên tới cùng l a o hổ rất giống mọi người thấy đầu này linh thú trong nháy mắt nhận ra được kinh hô một tiếng địa vương hổ địa vương hổ chính là sa mạc khu vực một loại đặc thù linh thú loại này linh thú ngoại hình cùng h ổ cực kỳ tương tự nhưng là cái đuôi của nó cùng người khác hổ cái đuôi hoàn toàn không giống này đuôi hổ ba là màu đen hơn nữa là thơm đen hoa vũ hiên cùng với bọn hắn cái kia một đội người nhao nhao như lâm đại địch bộ dáng trong đó một thanh niên nam tử nói đây không phải trước kia chúng ta gặp được đầu kia địa vương hổ sao nó làm sao tới nơi này hoa vũ hiên vội vàng hướng mọi người nói đại gia cẩn thận đầu này địa vương hổ tu vi tại độ kiếp sơ kỳ cái gì độ kiếp sơ kỳ đám người nghe nói như vậy thời điểm Nhao nhao sướng sở, đ á mọi người b n bên trong, họ tu v cao người h ấ t c ũ n chỉ cần hợp thể định phong, thừa không phó, h là liền đại đều đối n sơ kỳ xem có các cho cái cũng có khó phó. pháp trưởng thú, thể nhưng ư này linh n g lao là bảo, kiếp đối Mọi độ kỳ sơ ở đây kinh ngạc thời điểm bọn hắn cảm giác dưới mặt đất có đồ vật gì hướng bọn hắn chậm rãi vây quanh trung băng cùng kiều tĩnh nhìn thấy dưới nền đất tình huống các nàng trên mặt cũng có chút biến hóa trở nên có chút sợ hãi nhất là kiều tĩnh bởi vì hai người nhìn thấy dưới nền đất tình huống này đại khái đã đoán được phía dưới này đồ vật là cái gì những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy dưới nền đất biến hóa t i ể u tính nhẹ dọn g hô hạt độc hạt không sai những này dưới nền đất linh thú chính là hạt độc hạt trước kia lâm thiên diệu đang gọi địa vương h ổ tới thời điểm hắn liền đã ở trong đầu nghĩ một hồi nếu như chỉ là địa vương h ổ đến như vậy những người khác rất có thể sẽ nghĩ đều là bởi vì hoa vũ hiên cái này địa vương h ổ lúc này mới tới đến lúc đó khẳng định sẽ cho hoa vũ hiên mang đến một chút ảnh hưởng rất không tốt mà lâm thiên diệu đối với gia hỏa này ấn tượng cũng không tệ tục ngữ nói tâm phòng bị người không thể không ý muốn hại người không thể có cái này hoa vũ hiên không có hại hắn cũng không có làm khó hắn như vậy hắn tự nhiên không biết đem sự t ì n h cho đẩy lên hoa vũ hiên trên thân cho nên hắn cũng kêu hạt độc hạt đến đến lúc đó chỉ cần nói đều là bởi vì những linh thú này biết do hắn nhóm xâm nhập bí cảnh cho nên mới sẽ cùng nhau tới đối phó bọn hắn đến lúc đó không chỉ có thể đem những linh thú này cho đuổi đi ra hoa vũ hiên mấy người cũng không cần có m cái khác thanh danh nghe được kiều tĩnh nhẹ hô một tiếng hạt độc hạt đám người ngẩn người đối với hạt độc hạt bọn hắn cũng có hiểu rõ nhất định những vật kia đều là quần cư tồn tại hiện tại cái này sa mạc dưới mặt đất nhìn thấy ngâng lên hạ xuống đám người cũng biết lai hạt độc hạt cũng không phải một cái hai cái kiều tĩnh đối với hạt độc hạt có một loại thần hồn nát thần tính cảm giác một c h i ề u bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng trong lòng sợ vượt qua trung mấy lần. Bất quá tại tỉnh thấy lòng băng lần. quăng nhìn nền sợ hãi kiểu dưới dư qua quá mấy đi ấ t trong mắt về sau, nàng trong nháy l ạ an tâm không trước kia không Thiên diệu đã có thể cứu bọn hắn, như tâm ít, trước thể Lâm có cứu Diệu đã vào ậ y hiện tại những tại n y này hạt độc hạt xuất hiện, Thiên thể hai, hạt hạt h lại lại xuất tin tưởng, một một độc đem độc cũng có thể lại một lần nữa cứu các cái c Diệu nàng hai, lại một lần nữa nàng lần nữa Lâm đuổi đi ra. Đi ra. vào lâm thiên diệu bên cạnh vội văng nói lâm sư đệ mau đem những này hạt độc hạt cho quát lớn trở về bọn chúng thật sự là thật là b u ồ nôn ta nhìn thấy c ũ vù vù, hạt hạt những g giác cảm rất k thoải ngày h khi mới nói sau n lời n trên hạt độc hạt cái cảng tiều tĩnh là thật cảm giác được rất á c tâm nàng dù sao là cảm giác những n à y cái kìm nhỏ liền muốn kẹp ở trên mặt của mình đồng dạng lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không hiện tại liền đem những này hạt độc hạt cho quát lớn lui mà là nói vô dụng đồng dạng biện pháp những này hạt độc hạt là không thể nào t r u n g kế hơn nữa liền xem như đem những này hạt độc hạt cho lui về các ngươi đấu qua được đầu kia độ kiếp sơ kỳ địa vương hồ sao kiều tính nghe nói lâm thiên diệu kiểu nói này không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn về phía một bên địa vương hồ chỉ thấy kia địa vương hồ một mặt mắt lom lom nhìn c h ầ m c h ầ m tất cả mọi người địa vương hồ lúc này lộ ra chính mình hai viên sắc bẻ lến răng Các ngao ư ờ i loại i đám nhân k thật sự là không biết ta trước xét ta không nhập chúng ta bí cảnh, nghe khí, chuẩn chúng cảnh vậy sự là mà kia người ngữ còn bí bị bí b điều, xâm các ả dò vợ. Nhìn tới cái c n g ư thật h sự là c này g sống. Ngao! n Cái này địa vương hổ lời vừa mới sóc nói xong nó lại là hét to một tiếng đ ỗ n g nhiên mọi người thấy tại sa mạc một đầu khác tựa hồ có đồ vật gì đang tại chạy nhanh mà đến sa mạc mặt đất có chút lắc lư cảm giác địa vương hổ trước kia k ê u một đạo đỏ tiếng kê、ớ. chính là đang tại triệu tập chính mình cái khác đồng bạn tại nghiêm khắc dưới tình huống tới nói linh thú bình thường đều không biết hợp tác lẫn nhau trừ phi giống như là hạt độc hạt một loại linh thú nhưng là trước kia địa vương hổ kia một tiếng gầm rú là thay thế lâm thiên diệu lấy lâm thiên diệu dành nghĩa phát ra mệnh lệnh cho nên nói cái khác linh thú khi lấy được tin tức này thời điểm bọn chúng không thể không đọc dung thế là từng bầy linh thú hướng về bí cảnh cửa vào nơi này chạy đến trong đó một tên thanh niên nhìn về hướng hoa vũ hiên một mặt khẩn trương dò hỏi hoa sư huynh chúng ta bây giờ nên làm gì giống như tất cả linh thú đều tại hướng chúng ta nơi này chạy đến hoa vũ hiên cũng biết tình huống không thích hợp đừng nói là cái khác linh thú liền xem như trước mắt đầu này địa vương hổ nhóm người mình đều đánh không lại đồng thời đám người căn bản không biết vẫn sẽ hay không đến một chút càng thêm lợi hại linh thú không đợi hắn nói chuyện diệp đồ lúc này đã đến bí cảnh trôi lối vào nhìn về hướng mọi người nói bây giờ còn có thể làm sao bây giờ căn bản cũng không có biện pháp chỉ có rời đi cái này bí cảnh rời đi bí cảnh là diệp đầu nghĩ tại rất muốn nhất làm sự tình bởi vì hắn hiện tại bản thân bị trọng thương n g h ị muốn đối phó những linh thú này căn bản không có khả năng đến lúc đó đánh lên đến cũng không có người chiếu cố chính mình cho nên trong lòng của hắn muốn nhất chính là rời đi nơi này đám người nghe được diệp đô từng cái trong lòng đều rút lui bởi vì bọn hắn trong lòng cảm thấy diệp đô nói rất có đạo lý bây giờ tình huống này cũng chỉ có rời khỏi bí cảnh, chính của thực lực cố trước cuộc chiến căn cũng cái chúng thực lực căn mình nếu sinh. Tăng lên mình, nhiên là tốt, nhưng là dùng mệnh như thế đi tăng lên, đồng thời, trước mắt cuộc chiến đấu này, căn bản cũng không khả năng đánh thắng. Từng nói, đồng Huynh bản không phải những linh thú này khỏi thập thế thời, khả thị thuyết pháp, phải thú thủ. rời lại, đối vi đi biểu Diệp vi, đối bí mắt lưu tuyệt tu đấu tu là là là lấy Sư tử tốt, ta ta vô ý hoa vũ hiên trong lòng cảm thấy rất là đáng tiếc như thế một cái hảo hảo tăng lên thực lực cơ hội vậy mà liền như vậy bị lãng phí cuối cùng vẫn là đang đáng tiếc bên trong làm ra quyết định rút lui hắn vừa mới nói xong diệp đồ liền đã hướng về bí cảnh cửa vào nhảy vào chương bảy t r ư ờ i tám là lâm thiên diệu đánh trải qua mười mấy hai mươi giây trông tất cả mọi người nhao nhao nhảy ra bí cảnh bên ngoài diệp đồ là người đầu tiên đi ra t r u n g trưởng lão khi nhìn đến hắn đi ra một k h ắ c này vội vàng hướng hắn hỏi thăm diệp đồ bí cảnh bên trong tình huống như thế nào ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại diệp k i n h quần cũng nhìn xem cháu của mình chỉ bất quá hắn phát hiện cháu mình trên người có chút thương thế hơn nữa còn là trọng thương vội vàng đi vào cháu mình trước mặt không đợi diệp đồ trả lời bất luận cái gì một câu diệp k i n h quần lập tức hỏi cháu ngoan ngươi làm sao biết bị trọng thương chẳng lẽ bí cảnh bên trong linh thú rất lợi hại diệp đồ nghe nói chính mình ra ra hỏi mình việc này thầm nghĩ lâm thiên diệu ngươi chờ đó cho ta ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tre lớp tiếu dung sau đó biểu hiện ra mình đã bị cực lớn dáng vẻ h ủ khuất trước kia làm bộ ho khan hai tiếng biểu thị trên người mình thương thế rất nghiêm trọng khu khu cuối cùng hắn mới nói tiếp ra ra trên người của ta thương thế kia cũng không phải là bị bí cảnh bên trong linh thú gây thương tích ách không phải bị bí cảnh bên trong linh thú gây thương tích chẳng lẽ bí cảnh bên trong còn có thứ gì không phải diệp k i n h cuồng nghe nói cháu mình không khỏi hỏi diệp đâu nghe nói chính mình ra ra c h ắ hỏi càng thêm cảm thấy mình bị khuất suy nghĩ một chút chính mình thế nhưng là đại trưởng lao sơn phong công tử ca bình thường đi tới chỗ nào ai dám động đến hắn ai dám tùy tiện tìm hắn gây phiền phức cơ hồ đều là hắn gây sự với người khác có thể từ khi hắn gặp lâm thiên diệu cuộc sống của hắn liền bị đánh vỡ hết thể hủy khuất hủy khuất là ra chỉ tại hắn t r ê n thân tại chủ sơn phong bị lâm thiên diệu đá bay tại vào bí cảnh trước bị chúng trưởng lao đem chuyện này lấy ra chế dễ ước đến bí cảnh bên trong về sau lại bị lâm thiên diệu đánh một nữa chính mình cũng thiếu chút chết tại bí cảnh bên trong rất l à hủy khuất hướng diệp k i n h quần báo cáo ra ra đều là bởi vì lâm thiên diệu lâm thiên diệu diệp k i n h quần nghe nói cháu mình giật mình trong lòng suy nghĩ nói thế nào là bởi vì lâm thiên diệu đâu tiểu tử này rõ ràng chỉ là hóa thần trung kỳ mà thôi khi tiến vào bí cảnh phía trước chính mình trả lại cho mình cháu trai làm ánh mắt ra hiệu hắn đến bí cảnh bên trong giáo hấn một chút lâm thiên diệu thấy thế nào tình huống này tựa như là cháu của mình bị lâm thiên diệu dạy dỗ n h i ê n láo đầu bọn người ở tại nghe được lâm thiên diệu cái tên này thời điểm bọn hắn đại khái cũng phản ứng lại n h i ê n triều cái này lao đầu càng là ở trong lòng cười ha ha đồng thời nghĩ đến diệp đô khẳng định là tại bí cảnh bên trong gây sự với thiên diệu bị thiên diệu đánh rất bình thường ha ha đánh thật hay xem xét bọn hắn ra hai t r ư ớ c kia tặc m ì thử nhãn liền biết cái này ra lưỡng tâm bên trong bước lên ý nghĩ xấu đối với trước kia diệp đô cùng diệp k i n h quần ánh mắt giao lưu niên lão cũng là nhìn ở trong mắt bất quá niên lão không có chút nào lo lắng chỉ cần không phải diệp k i n h quần tự thân đối với lâm thiên diệu độc thủ hắn đều không có cái gì lo lắng bất quá hắn ở bên ngoài trông coi diệp k i n h quần diệp k i n h quần muốn có cử động gì căn bản cũng không khả năng trốn qua ánh mắt của hắn cho nên hắn càng không cần lo lắng diệp đô nhìn thấy chính mình ra ra dáng vẻ n g h i hoặc trong lòng liền biết chính mình ra ra rất a n mang rất hoang mang vì cái gì tu vi của mình rõ ràng cao hơn lâm thiên diệu nhưng vì cái gì cũng không phải là lâm thiên diệu đối thủ kỳ thật một điểm này không chỉ là hắn ra ra hoang mang chính hắn bản nhân cũng là rất hoang mang lo lắng cho mình tại chính mình ra ra trong lòng hình tượng bị hủy vội vàng nói ra ra cái này lâm thiên diệu căn bản cũng không phải là hóa thần trung kỳ không phải hóa thần trung kỳ chuyện gì đây d i ệ p k i n h cùng nghe nói cháu mình lời này trong lòng của hắn càng thêm khốn hoặc rất là không rõ cháu mình lời này là có ý gì hắn trước kia có thể rõ ràng nhìn thấy lâm thiên diệu tu vi cũng chỉ là hóa thần trung kỳ nếu như nói lâm thiên diệu nếu là dùng pháp thuật gì thủ đoạn che chắn chính mình chân thực tu vi vậy căn bản liền không khả năng bởi vì hắn thế nhưng là độ kiếp đỉnh phong tồn tại cái này ẩn giấu tu vi t r ù n g loại pháp thuật trong mắt hắn chỉ cần cẩn thận xem xét tuyệt đối không có khả năng giấu diếm ở đối với lâm thiên diệu hắn cũng không phải một lần hai cẩn thận xem xét tu vi dù sao trước kia lâm thiên diệu liền đá cháu của hắn cái khác trưởng lao đang nghe lời này thời điểm cũng không khỏi tò mò đứng lên bất quá có chút trưởng lao thì là ở trong lòng nghĩ đến không phải là diệp đồ đánh không lại lâm thiên diệu cho nên cô ý biên đi ra nói lao à bất quá chuyện này không có khả năng lắm đi cái này diệp đồ thế nhưng là hợp thể đ ỉ n h phong tu vi trước kia kia lâm tiểu tử tu vi kém hắn xa huyền cực tông tông chủ mạc thiên thì là không có quá nhiều ý nghĩ bởi vì đối với lâm thiên diệu thực lực hắn là biết đến lâm thiên diệu nghĩ muốn bóp chết cái này diệp đồ đơn giản chính là đồ gà đơn giản như vậy chỉ là hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu vậy mà cho thấy tu vi của mình hắn tại biết lâm thiên diệu tu vi thời điểm là dự định đem lâm thiên diệu lấy vương bài hình thức xuất hiện tại tứ đại tông môn tỷ thí trên sân diệp đồ kia một mặt giả dáng vẻ hủy khuất đối với mình ra ra thật nhanh gật đầu ra ra lâm thiên diệu không phải hóa thần trung kỳ a tu vi của hắn ít nhất cũng là tại đại thừa sơ kỳ á cái gì cháu ngoan n g ư ờ i nói cái gì d i ệ p k i n h c u ầ n một hạ tử lang ở không khỏi t r ư ờ n g lớn ánh mắt của mình nhìn xem cháu của mình hắn tạ i nghĩ là chính mình nghe lầm còn là cháu của mình nói ra lâm thiên diệu có đại thừa sơ kỳ tu vi cái này sao có thể phải biết tiểu tử kiên niên kỷ cũng là mới hai mươi ba hai mươi bốn tuổi mà thôi hai mươi ba hai mươi bốn tuổi liền đạt đến đại thừa sơ kỳ người bọn hắn cho tới bây giờ cũng còn chưa từng gặp qua cái khác trưởng lao đang nghe diệp đồ lời này cũng là kinh trụ ngao nhao cảm thấy cái này hoàn toàn không có khả năng chỉ có mạc thiên cùng với lâm thiên diệu ba cái sư phụ bọn hắn sắc mặt bình thường cũng không có cảm thấy có cái gì ngạc nhiên bọn hắn biết diệp đồ nói như vậy một chút cũng không có khoa trường lâm thiên diệu tu vi mặc dù không có cao như vậy nhưng là lâm thiên diệu có thể buộc phát ra đại thừa đ ỉ n h phong sức chiến đấu bị hiểu lầm có đại thừa tu vi cũng là chuyện hợp tình hợp lý ra ra thật lâm thiên diệu thật sự có đại thừa sơ kỳ tu vi bằng không hắn làm sao có thể bị thương đến ta diệp đô nhìn thấy chính mình ra ra một bộ khó có thể tin dáng vẻ vội vàng chăm chú nghiêm túc nói diệp khinh cuồng nhìn thấy cháu mình dáng vẻ trong lòng không khỏi nghĩ chẳng lẽ cái này lâm thiên liên diệu thật sự có đại thừa sơ kỳ tu vi ừ mặc kệ hắn là đại thừa sơ kỳ còn là đại thừa đ ỉ n h phong đánh ta cháu trai lão phu tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản bông tha hắn trong lòng nghĩ như thế sắc mặt hoàn toàn kéo một chút tiếp tục hỏi cháu trai lâm thiên diệu tại sao muốn đánh ngươi ngươi cho ra ra nói một chút ra ra cũng không tin hắn lâm thiên diệu có phải hay không bởi vì có người bà bọc cho nên có thể không nhìn huyền cực tông tất cả quy củ hắn nói có người bà bọc trong lòng mọi người đều rõ ràng là nói niên lão cùng từ dược dương bá thiên ba người niên lão nghe nói như thế vừa mới chuẩn bị quắt lớn diệp khinh cuồng bất quá lúc này diệp đồ đã mở miệng nói ra ra tại bí cảnh bên trong thời điểm cháu của ngươi ta hảo ý chương bảy trăm mười chín nghiên láo vấn đề rất nhanh diệp đồ đem mọi chuyện cần thiết đều nói một lần bất quá hắn đang nói những chuyện này thời điểm hoàn toàn là đổi trắng thay đen mà diệp k i n h cuồng đang nghe những lời này thời điểm một mặt tức giận một cái bước chân đạp vào trước ôm quyền nhìn về hướng huyền cực tông tông chủ mạc tiên tông chủ lần này cháu của ta bị lâm thiên diệu như thế ngược đãi hơn nữa còn là tại bí cảnh bên trong dò xét nguy hiểm phát sinh sự tình còn xin tông chủ vì cháu của ta cường lực chủ trì công đạo m ạ c thiên cũng không giống như là diệp khinh q u ồ n g đồng dạng chỉ là nghe được diệp đồ một phen cả người tựa như là an vĩ ca heo hung hăng khắp nơi ủi m ở miệng nói ra đại trưởng lão liên quan tới việc này bản tông chủ tạm thời không thể đáp ứng ngươi cũng sẽ không hiện tại liền xuống kết luận ai đúng ai sai tông chủ đó cũng không phải xuống không được kết luận sự tình ngươi nhìn ta cháu trai hiện tại đã bị đánh thành cái dạng này không cần suy nghĩ nhiều cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra đi đồng thời cháu của ta đã nói toàn bộ tường tình diệp k i n h quần gặp g mạc thiên cũng không có trước tiên muốn nói rất hắn lập tức lốt bông nói đem mình cùng cháu của mình nói thành yếu thế một phương niên triều nhìn thấy diệp k i n h quần g thái độ này hắn có thể liền không cao hứng đứng ra quát đại trưởng lão l ã o phu ta rất muốn biết một việc diệp k i n h quần g nhìn thấy niên lão lên tiếng không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn về hướng niên lão nghĩ thầm lâm thiên diệu cũng chính là bởi vì có l ã o bất tử này chỗ dựa cho nên mới sẽ cuồng vọng như vậy bản trưởng l ã o cháu trai cũng dám đánh bất quá lần này ta tuyệt sẽ không lưu ý cái gì niên lão cái gì lưu láo mã lão thái độ cũng không có cải biến bao nhiêu nhìn về hướng niên lão hỏi niên lão không biết ngươi có vấn đề gì chẳng lẽ ngươi là nghĩ nâng lên chính ngươi đồ đệ sao niên triều nhìn thấy diệp k i n h quần thái độ này trong lòng của hắn cũng là có chút không cao hứng bất quá hắn hiện tại cũng không có suy nghĩ nhiều thậm chí cảm thấy đến có chút cao hứng bởi vì chính mình đồ nhi thu thập diệp k i n h quần cháu trai cái này hiển nhiên không có dù sao lão phu tại huyền cực tông chỉ là một cái loại dược liệu nói đến không dễ nghe một chút cũng chỉ là một cái trồng rau làm sao có thể giống như đại trưởng lão có bản lĩnh khắp nơi bảo hộ chính mình cháu trai đâu niên triều nói những lời này tự nhiên là vì khí diệp khinh cuồng mặc thiên nghe được niên lão lời này cảm giác niên lão thật sự là quá d è m pha chính mình bởi vì huyền cực tông chỉ cần là độ kiếp cảnh giới người đều biết niên lão tại huyền cực tông sức chiến đấu thế nhưng là thứ hai tồn tại d i ệ p k i n h cuồng hiện tại trong lòng thế nhưng là rất giận hắn tại nghe được những lời này thời điểm rất muốn nói sự thật chính là như thế nhưng là hắn biết rõ lời này nếu là nói ra chuyện này thái nghiêm trọng hơn có chuyện nói chuyện dẫn tới hậu quả xa xa so động thủ còn muốn lớn d i ệ p k i n h cuồng nhịn được s ắ c mặt rất là không tốt lại một lần nữa hỏi cái kia không biết niên lão là muốn hỏi cái gì đâu kỳ thật hắn trả lời như vậy cũng là phiến diện đáp lại niên lão nói tới chỉ bất quá cũng không phải là như vậy rõ ràng niên lão hiện tại thật đúng là không thèm để ý những này mà là ý cười rào rạt mà hỏi đại trưởng lão ta rất muốn biết cái này huyền cực tông tông chủ đến cùng là ngươi còn là mạc thiên a lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây nhao nhao khẽ giật mình bọn hắn không biết rõ vì cái gì niên lão sẽ đột nhiên hỏi lời này tông chủ mạc thiên cùng đại trưởng lão diệp k i n h c u ồ n g bản nhân càng là s ứ n g sờ bất quá mạc thiên rất nhanh liền phản ứng lại hắn biết rõ niên lão vì sao lại như thế hỏi mặc dù đã hiểu niên lão trong đó chi ý nhưng là hắn rất là rất muốn nhìn một chút đại trưởng lão diệp k i n h quẩn g sẽ như thế nào trả lời diệp k i n h quẩn g kịp phản ứng về sau lập tức nói niên lão ngươi cũng thật là biết nói đùa tông chủ tự nhiên là mạc tiên niên lão nghe được hắn trả lời như vậy nguyên bản một mặt ý cười rào rạt dáng vẻ trong nháy mắt nhất biến sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc trực tiếp quát diệp k i n h quẩn g đã ngươi biết tông chủ là mạc tiên vì cái gì trên ngươi thuật chuyện thời điểm lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách mạc thiên cho ngươi đáp ứng ngươi hành động này có phải hay không muốn nói mặc thiên cái này tông chủ chỉ là một cái bài trí mà chân chính kiểm soát huyền cực tông người là ngươi còn là nói ngươi cảm thấy mình vì huyền cực tông cống hiến đã đầy đủ nhiều ảnh hưởng cũng đủ lớn cho rằng tông chủ đã làm không được ngươi đại trưởng lao này chủ ầm ầm niên lão một phen tại diệp k i n h quần trong lòng liền như là một đạo sấm sét giữa trời quang đồng dạng trong lòng của hắn xác thực như là niên lao nói cho là m ì nên h cho huyền cực tông cống hiến rất nhiều, lực ảnh hưởng cũng rất lớn, có thể cực cống lực cũng có tông lớn, nói là dưới một người rất rất một t dưới r là vạn người tồn tại ồ n t cùng h mạc thiên đàm luận một ít chuyện thời điểm hắn liền cảm giác chính mình lực lượng tương đối đủ mà mạc thiên thì là nghĩ đến những năm gần đây diệp k i n h quần cho huyền cực tông đúng là cống hiến không ít cho nên tại một ít lời bên trên một ít sự tình bên trên hắn lựa chọn lui một bước cũng coi là cho diệp k i n h quần một chút quyền lợi chỉ bất quá lòng tham không đáy diệp k i n h quần một tới hai đi trong lòng đối với mạc thiên đối với mình lui bức cảm thấy là chuyện đương nhiên cho nên tại nói chuyện với mạc thiên thời điểm loại kia tông chủ cùng thuộc hạ phân chia ít đi rất nhiều chính mình bản nhân so trước kia cũng làm c ả n rất nhiều mạc thiên nhìn thấy diệp k i n h quần còn không có biểu thị cái gì lông mày không khỏi n h ă n lại trong đầu hồi tưởng một chút qua nhiều năm như vậy chính mình đối với diệp k i n h quần xác thực rất dễ dàng tha thứ hoàn toàn đều là cân nhắc đến hắn là huyền cực tông công thần vì huyền cực tông cống hiến không ít càng là nuôi dưỡng không ít đệ tử tinh anh nhưng là hiện tại hắn dư vị đứng lên cảm thấy mình cái này nhượng bộ pháp thật đúng là rất không thích hợp hiện tại niên lão đều nhìn ra như vậy những người khác tự nhiên cũng đã nhìn ra nếu như mình sau này vẫn là như thế như vậy những người khác chắc chắn sẽ không chịu phục chính mình cho nên mạc thiên cũng ở trong lòng làm ra một cái quyết định từ hôm nay trở đi chính mình nên như thế nào liền như thế nào đi làm không cần đi cân nhắc quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế d i ệ p k i n h quần lúc này vội vàng hướng tông chủ mạc thiên biểu thị nói tông chủ nghiên lão nói tới cũng không phải là là thật qua nhiều năm như vậy ta đối với huyền cực tông đây chính là khăng khăng một mực đối với tông chủ ngài ta càng là cúc cung tận tụy hoàn toàn không có xâm phạm ngươi u tứ ta không đợi hắn nói xong mặc thiên liền đã khoát tay háo nói đại trưởng lão liên quan tới cháu của ngươi cùng lâm thiên diệu sự tình bản tông chủ ta nghiêm ngặt làm bất kể là của ai sai bản tông chủ nên làm sao trừng phạt liền làm sao trừng phạt nên như thế nào ă n ủi liền như thế nào ă n ủi m ạ c thiên tránh đi diệp k i n h quần hiện tại nói tới vấn đề bởi vì cái này vấn đề thuộc về một cái tương đối mẫn cảm vấn đề hắn hiện tại không muốn nóng lòng trả lời bởi vì hắn nếu là hiện tại liền nhằm vào diệp k i n h quần sẽ có người nói hắn bị niên lão cho dẫn đi nhưng là niên lão nói vấn đề đúng là thật tồn tại cho nên hắn cần từng bước một đến vâng diệp k i n h quần ngữ khí có chút mềm lún đại khái cũng biết m ạ c thiên đối với hắn có một chút cái nhìn hô hô đón lấy cửa hang đi ra một người Tại một Trưng phút tục, tụ, từ trong thấy chặt, trước tới thuộc lại cái người khi ngoài, người Diệp diễn Hiên người đi đi Diệp giác bởi kia đối với mình ra, ra nói tới những lời kia, đều là nói ngoa, đều là thuộc về lời nói dối. khác. Lục cảnh cảm chính Cúc này đồng bọn bên Nhìn bọn hắn mình hắn mình những ngoa, là là là Mấy sau sau. sau, ra Hoa ra. ra Hoa ra ra đều đều kỹ. hồ Đồ Đồ Vũ về vì về bí xếp hiện tại hoa vũ hiên đám người đi ra nếu là mạc thiên tông chủ hỏi thăm đại gia khẳng định sẽ ăn ngay nói thật đợi đến lúc kia hắn hoang nôn liền sẽ bị v ạ c h trần sau đó hắn tại thầm nghĩ chính mình lời nói tuyệt đối không thể bị v ạ c h trần nếu không chính mình ra ra khẳng định sẽ trách tội chính mình là chính mình để hắn ném đi mặt mũi sau đó trong mắt của hắn nhất truyền lập tức lôi kéo diệp khinh quần góc áo diệp khinh quần cảm giác cháu mình lôi kéo góc áo của mình không khỏi đem đầu của mình quay lại lập tức hắn nhìn thấy cháu mình một mặt khó chịu sắc mặt nhăn nhó ánh mắt bên trong đúng là vẻ sợ hãi lập tức hắn vội vàng hỏi cháu trai ngươi thế nào diệp đô dùng sức lắc đầu cũng không có mở miệng cứ nói cháu ngoan ngươi đến cùng là thế nào diệp khinh quần nhìn thấy cháu mình cái dạng này diệp đô nhìn thấy chính mình ra ra khẩn trương bộ dáng biết tình huống đã không sai biệt lắm một mặt sợ hãi nhìn xem hoa vũ hiên đám người nói bọn hắn đều đi ra diệp khinh quần nhìn thoáng qua hoa vũ hiên bọn hắn điểm một đầu đúng vậy a thế nào chẳng lẽ có cái gì không đúng sao trong lòng rất là hoang mang nghĩ đến chẳng lẽ nói hoa vũ hiên bọn này tiểu tử tại bí cảnh bên trong đã chết không nếu như bọn hắn chết rồi ta cái này cháu ngoan cũng không thể nào là loại biểu lộ cháu của mình thế nhưng là người tu chân bọn hắn chết rồi liền xem như biến thành quỷ một tên người tu chân sao lại sợ hai những này đồ chơi nhỏ những người này không biết cùng một chỗ theo khi dễ cháu của ta a bọn hắn nếu là thật cùng nhau khi phụ cháu của ta lão phu tuyệt đối sẽ từng cái đến cửa đến thăm tiếp kiến một chút bọn hắn sư phụ bất quá cho tới bây giờ hắn cháu nội ngoan diệp đồ cũng chưa nói cho hắn biết là chuyện gì xảy ra trong lòng có chút gấp mà hỏi cháu ngon a đến cùng là chuyện gì người cho ra ra nói a mặc kệ là vấn đề gì ra ra đều biết vì ngươi làm chủ diệp ra ông cháu cử động của hai người trong giây phút liền đưa tới lực chú ý của chúng nhân mọi người nhìn diệp đồ kia sợ hãi dáng vẻ trong lòng đều rất muốn biết đây là chuyện gì xảy ra diệp đồ ô n đồn gấp chính mình ra ra trong giọng nói tất cả đều là ủ y khuất nói ra ra ngươi cần phải vì ta chủ trì công đạo a trước kia tại bí cảnh bên trong tôn tử của ngài ta bị lâm thiên diệu khi dễ ta khiến người khác sau khi ra ngoài giúp ta làm chứng thế nhưng là bọn hắn đều nghe lâm thiên diệu nói ra về sau tuyệt đối không giúp ta bọn hắn đều muốn hướng về lâm thiên diệu đồng thời bọn hắn sẽ đem hết thể sự tình đều đẩy lên trên người của ta bọn hắn khẳng định sẽ nói hết thể sai lầm đều là tại tôn tử của ngài trên người của ta d i ệ p k i n h q u a n nghe được cháu mình lập tức tức giận hắn trong nháy mắt quên đi trước kia mạc thiên lời nói hai tay ôm quyền nói với mạc thiên tông chủ mời ngươi vì cháu của ta chủ trì công đạo lâm thiên diệu hành vi đã không phải là đồng dạng hành vi hắn đã nghiêm trọng trái với huyền cực tông quy định nói thật mạc thiên mặc dù nhìn thấy diệp đồ kia một bộ khả linh dáng vẻ nhưng là trong lòng của hắn cũng không có tin tưởng diệp đồ cái này diệp đồ là một cái dạng gì đức hạnh là một cái dạng gì tính cách người trong lòng của hắn bao nhiêu cũng là biết một chút đồng thời bây giờ việc này liên lụy tương đối lớn hơn nữa bí cảnh bên trong người cũng còn không có hoàn toàn đi tới chí ít lâm thiên diệu còn không có đi ra cụ thể là tình huống như thế nào hắn còn cần tiến hành điều tra nhìn qua đại trưởng lão diệp k i n h c ũ n g nói đại trưởng lão xin yên tâm liên quan tới chuyện này bản tông chủ đã nói qua sẽ rõ t r a được đến lúc đó bất kể là ai sai nên trừng phạt liền sẽ tiến hành trừng phạt t i ề u tính vừa ra bí cảnh đứng vững bước, bước chân nàng liền nghe đến diệp đồ một phen lập tức ánh mắt nhìn hướng diệp đồ tức g i ậ n đến ngực nâng lên hạ xuống giọng dịu giàn g quát diệp đồ ngươi còn muốn mặt sao cái gì gọi là chúng ta sẽ đem tất cả sự tình đẩy lên trên người của ngươi vốn chính là lỗi của ngươi diệp đồ trong lòng liền đã biết t i ể u t ĩ n h tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất nhảy ra cho nên hắn đã ở trong lòng nghĩ kỹ như thế nào đi ứng đối một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ nói tiểu sư muội chúng ta đã đi ra căn bản không có tất yếu đang sợ lầm thiên diệu ngươi làm gì đang vì hắn nói dối đâu tiểu sư muội đối với hành vi của ngươi ta thật cảm giác được rất thương tâm chẳng lẽ ta huyền cự tông liền không có một cái chính khí người tồn tại sao tiều tĩnh bị hắn kiểu nói này tức g i ậ n đến thân thể thẳng phát run nàng nghe diệp đồ một hơi này tựa như là tại thuyết phục một người cải tà quy chính đồng dạng trọng yếu nhất chính là bọn hắn căn bản không phải tà mà cái này diệp đồ mới là tà đối với nàng như vậy một cái tính cách tương đối gấp nói chuyện lại tương đối thẳng hoàn trong o đợi đợi cho à này là nàng này, nàng n không tình nữ nói, không giận.、Tiêu、tính vừa chuẩn chuẩn bị lại một lần nữa nói chuyện, lần còn liền tông Thiên ngăn cản. kỳ chờ thật chịu, chưa chủ gì có cái việc tức Mạc bất bị bất bị tâm tử tới Tiêu một t quá quá quá đi đợi đợi lại lời, điệu mở để đã vừa sự dễ bộ nội tâm nàng mặc dù đối với diệp đô rất là không cao hứng nhưng nhìn đến mạc thiên làm ra một cái dừng lại thủ thế nàng cũng không dám tại nói nhiều chỉ có thể là ngoan ngoan đứng ở một bên sau đó một bộ dáng vẻ thở phì phò hô hô lúc này lâm thiên diệu cũng từ bí cảnh bên trong đi ra ngay tại lâm thiên diệu đi ra về sau phía sau hắn toàn bộ bí cảnh bắt đầu lắc lư đứng lên chúng trưởng lao thấy cảnh này ánh mắt mọi người đều nhìn sang từng cái sắc mặt nghiêm túc đối với bí cảnh tới nói bọn hắn chỉ có thể là đo đến một chút vấn đề cơ bản về phần phát sinh những chuyện khác bọn hắn căn bản là khảo thí không đến cho nên nhìn thấy cái này bí cảnh lắc lư bọn hắn liền làm ra một cái đối phó cái này bí cảnh chuẩn bị lo lắng cái này bí cảnh sẽ phát sinh bạo tạc lại hoặc là sinh ra cái khác tổn thương đến chuyện của mọi người bất quá đám người vừa mới đề cao cảnh giác một mặt mười hai phần tinh thần nhìn xem cửa động thời điểm bọn hắn thấy rõ ràng cái này bí cảnh cửa hàng đang tại thu nhỏ vừa mới bắt đầu biến thời điểm tốc độ tương đối chậm chạp sau đó bí cảnh thu nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng trực tiếp lấy mắt thường có thể gặp tốc độ thu nhỏ chúng trưởng lao thấy cảnh này trong lòng rất là kinh ngạc bởi ọ bọn n hắn trước kia dự đoán cái này bí cảnh thời điểm, mặc dù cũng không có rõ ràng dự đoán ra cái này bí cảnh đóng lại biến mất thời gian, nhưng bọn hắn cũng biết, tuyệt đối không đến mức có thể đóng lại đến nhanh như thời thời thể trước mất biết, tuyệt rõ ra cái mặc có cái mức có kia điểm, lại đối lại dự dù dự vậy. bí bí b vì lâm thiên diệu đám người tiến vào cái này bí cảnh bên trong mới là ngắn ngủi thời gian mấy tiếng chẳng lẽ cái này bí cảnh thật liền muốn như vậy đóng lại biến mất sao trong đó một cái trưởng lão nhìn bí cảnh cửa hang chỉ có một cái bóng rổ lớn như vậy thời điểm hắn nhìn không được nói một câu hô hô năm giây qua đi chỉ gặp bí cảnh cửa hang hoàn toàn khép lại sau đó không có bất kỳ cái gì tiếng động kia bí cảnh phảng phất chưa từng có xuất hiện đồng dạng hóa thành một đạo không khí biến mất tại mọi người trước mắt chương bảy trăm hai mươi mốt mạc thiên tức giận bí cảnh biến mất lâm thiên diệu trong lòng biết là tình huống như thế nào bởi vì cái này bí cảnh là vạn t h u giới mà mình đã thu phục cái này vạn t h u giới nó đã không còn là vật vô chủ cho nên tại lâm thiên diệu đi ra về sau nó liền muốn trở lại chính mình thân thể của chủ nhân bên trong cũng chính là lâm thiên diệu trong thân thể bí cảnh thật biến mất một tên dương trưởng lão nhìn xem bí cảnh cửa hang nguyên bản vị trí mở miệng nói ra bây giờ vị trí kia trống rỗng thứ gì cũng không có có chỉ là không khí mà thôi mặc thiên tông chủ lúc này cũng mở miệng nói biến mất liền biến mất dù sao đệ tử của chúng ta đã đi vào thăm dò qua mặc dù chỉ là một lần nhưng bọn hắn hẳn là có chút thu hoạch hắn kiểu nói này tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến hoa vũ hiên chúng hai mươi mốt trên thân thể người nhìn tỉ mỉ khi bọn hắn nhìn thấy thứ ba người thời điểm ánh mắt không khỏi nhữ bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình nhìn thấy ba người ai tu vi cũng không có gia tăng sau đó cử hành nhìn những người khác nhưng mà bọn hắn phát hiện không chỉ là ba người này những người khác cũng tương tự không có đạt được bất kỳ tăng lên cái này cũng đã nói lên lần này tiến vào bí cảnh ai cũng không có đạt được chỗ tốt mặc thiên trong lòng rất là không cao hứng lần này phát hiện cái này bí cảnh sở dĩ khiến cái này đệ tử tiến vào đều là bởi vì bọn hắn nghĩ đến tứ đại tông môn tỉ thí liền muốn bắt đầu cho nên để này một đám đệ tử tiến vào để bọn hắn đạt được nhất định rèn luyện tăng lên tu vi nhất định đến lúc đó có thể tại tứ đại tông môn trong trận đấu hiển lộ tài năng có thể hắn không nghĩ tới chờ những đệ tử này đi ra về sau nhìn xem bọn hắn ai tu vi cũng không có đạt được tăng lên ngữ khí rất là không cao hứng sắc mặt hết sức không thoải mái nhìn xem đi ra hai mươi mốt người hỏi ta muốn biết các ngươi tiến vào bí cảnh về sau làm cái gì vì cái gì ai tu vi cũng không có tăng lên lực chiến đấu của các ngươi cũng tương tự không có bất kỳ cái gì một điểm tiến bộ nguyên bản diệp khinh q u ồ n muốn nhắc nhở mạc thiên trước xử lý hắn cháu trai sự tình nhưng là nghe được mạc thiên đã mở miệng hỏi lời này đồng thời hắn nhìn mạc thiên dáng vẻ rất là không cao hứng thế là hắn nghĩ tạm thời trước thả một chút ánh mắt cũng nhìn xem những này tiến vào bí cảnh đi ra đệ tử ai tu vi đều không có đạt được tăng lên hắn không khỏi nhìn mình bên cạnh cháu trai diệp đồ phát hiện diệp đồ tu vi cũng giống như nhau trong lòng của hắn lập tức cũng có chút tò mò những đệ tử này tại bí cảnh bên trong đến cùng làm cái gì làm sao đều không có đạt được tăng lên cái này tiến vào bí cảnh bên trong coi như không cần đi dò xét nguy hiểm không cần đi tìm kiếm cái khác bảo vật liền xem như ngồi tại nguyên địa tu luyện ở trong đó linh khí nồng hậu dày đặc trình độ cũng tuyệt đối không phải phía ngoài linh khí nồng hậu dày đặc trình độ có thể có thể so với có đầy đủ linh khí tu luyện tăng cao tu vi đó chính là một chuyện rất dễ dàng hoa vũ hiên đám người nhìn thấy tông chủ mạc thiên tức giận vội vàng ôm quyền trả lời tông chủ chúng ta đều theo chiếu trước kia hành động thăm dò bí cảnh tìm kiếm tại bí cảnh bên trong đạt được lớn nhất tăng lên mạc thiên nghe nói lời của mọi người quắc phải không đều theo chiếu trước kia hành động thăm dò bí cảnh như vậy bản tông chủ rất muốn biết các ngươi ai tu vi cũng không có đạt được tăng lên đây là chuyện gì các ngươi cần phải biết rằng Bí c ả n hoa l ạ tại lại i người đi người vật vào thế nhưng là có thể thể thăm tông này nhưng ngộ nhưng không thể cầu. lần này hắn nguyên nhân không cần bản là chủ tại cho các người lặp có cầu, các các để sở dĩ dò, vũ hiên đám người nhao nhao cúi đầu một bộ hùng hài tử phạm sai lầm người đối diện dài thừa nhận sai lầm bộ dáng tông chủ chúng ta biết chỉ là lần này bí cảnh chuyến đi hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta về phần lâm thiên diệu thì là đứng ở một bên yên tính bộ dáng hai mắt bình thản kỳ thật hắn giờ phút này đang n g h i ê n cứu vạn thú giới cho ù n g với kia vô kêu ì n h h triệu nên quyết. Trước k thư thư phục phục để hắn sinh ra một loại hiện tại liền hảo hảo nghiên cứu hai thứ đồ này ý niệm mà lại là tại ý thức của mình bên trong nghiên cứu cũng chậm c h ễ không được chuyện gì trọng yếu nhất chính là hắn nhìn thấy mạc tiên h căn bản cũng không cần hành lễ mạc thiên nghe nói hoa vũ h i ề n dừng một chút Nói, ấ n ngươi nói như vậy tu vi của các ngươi không có nói tới tăng lên đó là bởi vì có nguyên nhân đúng vậy tông chủ có nguyên nhân tốt hoa vũ hiên bản tông chủ hiện tại liền nhường ngươi đại biểu hai mươi mốt vị đệ tử giải thích một chút cụ thể là bởi vì cái gì nếu như nguyên nhân không thể để bản tông chủ cùng với chúng trưởng lao tiếp nhận như vậy các ngươi liền đợi đến quan trọng bế đi mặc thiên là thật tức giận bởi vì bí cảnh thế nhưng là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối nhường lại cho chúng đệ tử thế nhưng là hắn cùng người khác trưởng lao thương nghị thật lâu mới quyết định sự tình vâng tông chủ chuyện là như thế này trải qua dòng d ã mười phút tự thuật hoa vũ hiên sẽ tại bí cảnh bên trong sự tình cho tự thuật một lần trong đó bao quát diệp đồ khiêu khích lâm thiên diệu sự tình cùng với bí cảnh bên trong đại bộ phận linh thú hướng bọn hắn vây công mà đến sự tình diệp đ ồ nhìn thấy hoa vũ hiên câm m ộ m lập tức nói hoa vũ hiên ngươi nói căn bản không phải sự thật hắn như vậy với hô tất cả mọi người nhìn về phía diệp đồ mạc thiên tự thân mở miệng hỏi diệp đồ chuyện này thực là cái dặn gì mạc thiên ở trong lòng nghĩ đến nếu như sự t ì n h thật cùng hoa vũ hiên nói tới đồng dạng như vậy cái này bí cảnh thật đúng là có chút cổ quái bên trong linh thú vậy mà lại toàn bộ liên hợp lại đến cùng một chỗ vây công bọn hắn bởi vì tất cả mọi người biết linh thú loại vật này bọn chúng là rất khó lấy hợp tác trừ phi là có chuyện gì đáng giá bọn chúng đi hợp tác nếu không bọn chúng liền sẽ giống như là hai cái địch nhân đồng dạng đối nghịch lấy diệp đô gặp chúng trưởng lão đều nhìn về hướng hắn ánh mắt của hắn có chút t r ố n tránh bất quá nghĩ đến trước kia chính mình nói những chuyện kia nói tông chủ hoa vũ hiên nói là ta khiêu khích lâm thiên liên rượu kỳ thật căn bản không phải ta khiêu khích lâm thiên liên rượu mà là bọn hắn bị lâm thiên diệu thu mua đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy tại trên người của ta đám người nghe nói diệp đô nhao nhao nhữ mày bọn hắn cau mày cũng không phải là nhằm vào lâm thiên liên mà là đối với diệp đồ đồng thời bọn hắn bây giờ muốn nghe cũng không phải là ai khiêu khích ai mà là muốn biết hoa vũ hiên nói tới cuối cùng sự t ì n h mạc thiên nhìn chăm chú diệp đồ hỏi còn có đây này diệp đồ cho tới bây giờ cũng chưa kịp phản ứng đám người quan tâm sự t ì n h bởi vì hắn trong đầu bên trong chỉ quan tâm hắn cùng lâm thiên diệu sự t ì n h bất quá mạc thiên hỏi hắn hắn cũng tiếp tục trả lời tông chủ thật sự là lâm thiên diệu khiêu khích ta bọn hắn đều là bị thu mua ngâm miệng hắn vẫn chưa nói xong diệp k i n h q u ỳ n liền lập tức hướng về phía hắn quắt to một tiếng diệp đồ không có làm rõ ràng tình huống hiện tại diệp k i n h q u ỳ n thế nhưng là làm rõ ràng hắn trước kia nghe được cháu mình mở miệng còn tưởng rằng là có chuyện gì cho nên liền để cho mình cháu trai nói không nghĩ tới vẫn luôn là tại cường điệu lâm thiên diệu sự tình Gia Gia, ngươi làm gì giống Trưng Gia Gia, ngươi làm gì giống ta? Diệp đồ bị hét mặt mũi tràn đầy mộng. tội miễn. Diệp mũi ta? ta? tràn làm làm mặt chết thể hét có Đồ đầy bị hắn hoàn toàn không hiểu rõ chính mình ra ra vì sao lại quát lớn chính mình hơn nữa hắn đã quên chính mình ra ra lần trước là lúc nào quát lớn chính mình có thể nói hắn cái này mấy chục năm về sau bị hắn ra ra quát lớn mức độ một cái bàn tay đầu ngón tay đều có thể đếm đúng ra hiện tại đ ố n g nhiên bị chính mình ra ra giống không chỉ có mậu b ư ớ c càng là hủy khuất thầm nghĩ mình bị lâm thiên diệu đánh không nói hiện tại còn bị chính mình ra ra quát lớn hắn cảm giác chính mình trong nháy mắt gặp phải từng tòa đại sơn hướng mình đẻ xuống đồng dạng đồng thời hắn cũng đem hết thể sai đều lắc tại lâm thiên diệu trên thân thầm nghĩ nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu hắn tuyệt đối không có khả năng bị chính mình ra ra giống nghĩ tới những thứ này hắn càng ngày càng càng sinh khí nếu như lâm thiên diệu biết rõ hắn hiện tại ý nghĩ khẳng định sẽ trực tiếp cho hắn nói ngươi bị giống cùng ta có cái gì quạng lông quan hệ d i ệ p k i n h quần nghe nói cháu của mình còn hỏi ra lời này có một loại muốn động thủ thu thập hắn cảm giác bất quá hắn suy nghĩ một chút trong nháy mắt bỏ đi loại kia ý niệm sau đó hướng mạc thiên ôm quyền nói xin lỗi nói tông chủ đứa cháu ngu ngốc hiện tại tâm tình tương đối phức tạp còn xin tông chủ không muốn so đo một đứa bé sai lầm diệp k i n h q u ỳ n ở trong lòng cũng là sợ hãi mạc thiên cùng hắn trở mặt mặc dù nói hắn bây giờ tại h u y ề n cực tông thực lực ngày càng lớn mạnh đệ tử đông đảo h u y ề n cực tông hiện tại một chút thành trì đều là từ hắn nơi này tiến hành quản lý nhưng là mạc thiên thật muốn toàn tâm toàn ý đối phó hắn như vậy hắn đầu t h ắ n g mạc thiên tỷ lệ có thể nói chỉ có 20%, t h ậ m chí không đến mà hắn trong lòng cũng minh bạch mạc thiên sở dĩ có thể khoan nhượng hắn là bởi vì cái gì mạc thiên hiện tại đối với diệp k i n h quần vốn là có ý kiến hơn nữa còn là tại hắn sinh khí thời điểm diệp đ ồ như vậy chen vào đến lung tung một cước hắn làm sao lại không tức giận đâu trực tiếp quát đại trưởng lão nếu như ngươi cháu yêu tư tưởng cùng chúng ta không tại cùng một cái trên bậc thang ngươi còn là hảo hảo ngăn chặn miệng của hắn đừng ở để hắn nói chuyện nếu không đến lúc đó đừng trách bản tông chủ quá nghiêm khắc đám người s ư n g sở bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mạc thiên sẽ xảy ra như vậy l ớ n khí nhất là diệp khinh cuồng đồng thời hắn tại thầm nghĩ trong lòng suy nghĩ nhìn tới mạc thiên đối với trước kia niên triều kia lao bất tử lời nói ra còn là canh cánh trong lòng a không được đến lấy một cái cơ hội tiêu trừ mạc thiên đối với mình canh cánh trong lòng nghĩ tới những thứ này hắn cảm thấy mình bây giờ vô cùng có cần phải đối với mạc thiên nói gì nghe nấy nhưng là hắn đ ố n g nhiên lại nghĩ nếu như mình liền như vậy đối với mạc thiên nói gì nghe nấy hắn sẽ sẽ không cảm thấy là lao phu sợ hai hắn cho nên hoàn toàn kéo xuống thân đến suy nghĩ một chút chính mình còn là thuận hắn tự nhiên bảo trì trước kia thái độ chỉ cần đừng quá mức tại quá mức liền tốt ngự khí trả lời tương đối bình thản nói vâng tông chủ mạc thiên chỉ là nhìn thoáng qua diệp k i n h cuồng bởi vì hắn hiện tại phải giải quyết sự tình là bí cảnh vấn đề v ề phần đại trưởng lao vấn đề trong lòng của hắn rõ ràng cần chậm dãi đi giải quyết ánh mắt chuyển hướng hoa vũ hiên đám người hướng những người khác hỏi hoa vũ hiên nói tới là thật đám người nghe được mạc thiên tra hỏi từng cái tranh thủ thời gian gật đầu trong mắt bọn họ mạc thiên uy nghiêm thế nhưng là không cho khiêu khích bình thường chỉ là nhìn thấy mạc thiên thời điểm bọn hắn liền đã cảm giác được á p lực lớn bây giờ bị tự thân hỏi như vậy áp lực càng lớn nhất là tại bọn hắn đem sự tình làm hư hại dưới tình huống mạc thiên cẩn thận nhìn chăm chú bọn hắn từ ánh mắt của bọn hắn mạc thiên xác thực nhìn thấy mọi chuyện đều là thật trong lòng n g ầ m tự nghĩ đến nhìn tới cái này bí cảnh thật đúng là quái dị bên trong linh thú thế mà lại đồng x u ấ t một lòng cùng một chỗ tới đối phó người suy nghĩ vài giây đồng hồ nghiêm túc nhìn xem hoa vũ hiên đám người nói mặc dù bí cảnh bên trong phát sinh những chuyện này cũng không phải các ngươi có khả năng chống cự nhưng là chuyện này bản tông chủ cùng với chúng trưởng lão cũng không nghĩ tới hơn nữa bí cảnh bên trong chuyện cụ thể cho ỉ có t r nên hiện tại bản tông chủ giờ phút này cho các ngươi kế tiếp mệnh lệnh sau năm ngày liền lấy tuyển chọn tranh tài tiêu chuẩn tuyển chọn mười người Các cái người này người, ai trong u vòng mười năm a đám người nghe xong quan mười năm cầm đoán từng cái trong lòng khẩn trương không thôi nhất là biết thực lực mình xếp hạng ở phía sau những người kia bọn hắn nghĩ muốn nói chuyện thế nhưng là lại không dám nói quan mười năm cầm đoán mặc dù có thể ở bên trong tu luyện nhưng là bị giam c ầ m đoán người là không thể thu hoạch được bất luận cái gì tài nguyên tu luyện không có tài nguyên tu luyện bọn hắn tốc độ tu luyện liền sẽ đ ạ i giảm đến lúc đó chờ bọn hắn đi ra cùng bọn hắn cùng thời kỳ người đoán chừng đã siêu việt bọn hắn không biết bao nhiêu diệp đấu nghe được là cái này một cái trừng phạt yên tâm rất nhiều bởi vì hắn cái này tại hai mươi mốt người bên trong sức chiến đấu có thể hàng đầu tồn tại chỉ bất quá hắn trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc vì cái gì lâm thiên diệu sức chiến đấu cao như vậy nếu như đem hắn soát xuống tới liền có thể để hắn quan m ư ờ i năm trong đó một vị nữ trưởng lão nhìn đứng ở ở giữa một nữ tử đứng ra cầu mời nói tông chủ quan m ư ờ i năm cầm đoán đây đối với bọn hắn tới nói có phải hay không vị này trưởng lão lời còn chưa nói hết mặc thiên liền đã bày ra mình tay nói tôn trưởng lão ngươi cảm thấy so với lãng phí một cái bí cảnh tài nguyên chỗ này phạt quá phận sao hơn nữa ta huyền cực tông từ trước đến nay đều là khôn sống ngấm chết nếu như bọn hắn không thể chứng minh chính mình như vậy thì hẳn là bị đào thải vị này tôn trưởng lão bị mạc thiên phê bình một trận về sau lập tức không có tính tình cũng không tại nhiều nói mà nàng trước kia chỗ nhìn nữ t ử kia chính là kiều tĩnh mà nàng chính là kiều tĩnh sư phụ kiều tinh thực lực mặc dù có thể nhưng là cùng cái này hai mươi mốt người so với đến thực lực của nàng cũng chỉ xem như tại trung hạ đẳng bị soát ra mười tên có hơn cho nên kiều tĩnh sư phụ mới có thể mở miệng cầu tình cái khác trưởng lão nhìn thấy tình huống này lại nhìn thấy mạc thiên kia vẻ mặt nghiêm túc cùng với chăm chú dáng vẻ trong lòng bọn họ biết mạc thiên là thật tức giận bọn hắn nguyên bản cũng nghĩ cầu tình bởi vì trong đó cũng có đồ đệ của bọn hắn nhưng là nghĩ đến thôi được rồi mạc thiên nói cũng đúng bọn hắn huyền cơ tông cho tới nay đều là bản tính lấy khôn sống mống chết nếu ai không được liền ai xuống dưới hiện thực chính là như thế mạc thiên dùng ánh mắt quét ngang một đám trưởng lão các vị trưởng lão chuyện này giống như này quyết định các ngươi ai cũng đừng có lại xin tha bởi vì cầu tình cũng vô dụng đến lúc đó chỉ biết để các ngươi khó xử cuối cùng đem ánh mắt của mình khóa chặt tại lâm thiên diệu cùng diệp đồ trên thân ngữ khí bình thản nói như vậy hiện tại đến xử lý lâm thiên diệu cùng diệp đồ sự tình chương bảy trăm hai mươi ba sợ kẻ gia quẩn diệp đồ nghe nói mạc thiên lời này thân thể giật mình trên mặt có chút khẩn trương diệp k i n h quẩn thần sắc cũng so trước kia khẩn trương mấy phần so trước kia mạc thiên đàm luận bí tịch lúc thái độ còn muốn chăm chú bởi vì ở trong mắt diệp k i n h quẩn đừng nói là một cái bí cảnh liền xem như hai cái bí cảnh hắn cảm thấy cũng không có cháu của mình trọng yếu hắn đối với mình cái này cháu n g â n yêu có thể nói đã đạt đến một loại cực kỳ yêu chiều trình độ cũng chính bởi vì vậy diệp đồ bắt lấy một điểm này đối với mình ra ra tiến hành một loại không điểm mấu chốt tiêu phí có một loại hố r a dáng vẻ lâm thiên diệu nghe được tên của mình cũng từ trong ý thức hồi thần lại mặc thiên đối với hai người nói lâm thiên diệu diệp đồ mời các người hai người tiến lên đây lâm thiên diệu nhanh chóng bước ra mấy bước đi tới vị trí giữa mà diệp đồ bước chân thì là tương đối chậm chạp trong lòng có của hắn chút sợ hãi thầm nghĩ nếu như mình trước kia lời nói đều bị mạc thiên đã nhìn ra như vậy chính mình nên làm cái gì chính mình tại bí cảnh bên trong khiêu khích đồng bạn chính mình thế nhưng là đầu tiên là phạm sai lầm diệp đồ cảm giác chính mình rất là không tự tin hắn rất sợ hãi mạc thiên sẽ như thế nào xử phạt hắn mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng là vẫn muốn đi lên đi quay đầu nhìn thoáng qua chính mình ra ra thầm nghĩ có chính mình ra ra tại bất kể như thế nào hắn cũng sẽ bảo vệ mình chính mình ra ra thế nhưng là huyền cực tông đại trưởng lão liền xem như tông chủ hắn cũng đến cho ta ra ra b à phần mặt mũi nghĩ tới những thứ này nhất là nhìn thấy chính mình ra ra nhẹ nhàng điểm chính mình điểm một đầu hắn trong nháy mắt cảm giác lòng tin của mình tăng lên không ít cùng lâm thiên diệu vai sóng vai đứng đấy mặc thiên nhìn xem hai người bọn họ nói lâm thiên diệu diệp đồ nói ngươi tại bí cảnh bên trong đối với hắn tiến hành khiêu khích còn đem hắn bị đả thương nhưng có việc này lâm thiên diệu biết mạc thiên hỏi như vậy khẳng định là bởi vì diệp đồ trước đi ra tới một chiêu ác nhân cáo trạng trước nói thương thế của hắn là ta đánh bất quá khiêu khích nha đó chính là tương phản mạc thiên khẽ gật đầu mà diệp k i n h c u n g đang nghe lâm thiên diệu thừa nhận hắn cháu trai thương thế chính là lâm thiên diệu tạo thành hắn có một loại nghiến răng nghiến lợi hiện tại liền muốn phế đi lâm thiên diệu xúc động nhưng là hắn biết rõ nếu như mình xuất thủ như vậy niên triều nhất định sẽ được đến giúp lâm thiên、Liên、diệu chính mình trong dương thực lực căn bản là không phải là đối thủ của niên triều hơn nữa giờ phút này còn là trước mặt tông chủ suy nghĩ một chút hắn cố kiềm nén lại mạc thiên lúc này nhìn về hướng hoa vũ hiên đ ắ n g người nói hoa vũ hiên ngươi lúc trước nói tới lâm thiên diệu cùng diệp đồ sự tình thế nhưng là thật hoa vũ hiên lúc trước cho mạc thiên nói bí cảnh bên trong sự tình liền đem lâm thiên diệu cùng diệp đồ chuyện đã xảy ra nói một lần lúc ấy còn bị diệp đồ đứng ra phản đối diệp k i n h quần g đem ánh mắt của mình nhìn về hướng hoa vũ hiên ánh mắt cũng không phải là rất thân thiện mặc thiên t ạ i chính phía trước tự nhiên cũng nhìn thấy diệp k i n h quần g ánh mắt nghiêm túc nói hoa vũ hiên là thật hay không chi tiết b ẩ m báo ngươi cũng không cần để ý bất luận người nào huy nghiêm nếu như ngươi hoa vũ hiên bởi vì chứng minh chuyện này mà xảy ra chuyện bản tông chủ tuyệt đối sẽ không buông tha người kia bất kể là ai nói đến phần sau đôi câu thời điểm mặc thiên ngự a khi cắn đến vô cùng nặng biểu lộ quyết tâm của hắn hoa vũ hiên trước kia đúng là cảm nhận được diệp khinh cuồng ánh mắt cho nên hắn liền tại tư tưởng của mình bên trong làm đấu tranh hắn sợ hãi đại trưởng lão nhưng là hắn cũng lo lắng cho mình nói lời nói dối đến lúc đó bị tông chủ biết như vậy hắn chính là phạm vào lừa gạt tông chủ tội danh đến lúc đó cũng có hắn dễ chịu vội vàng ôm quyền bẩm bảo nói về tông chủ đệ tử trước kia nói tới lâm sư đệ cùng diệp sư đệ sự tình cũng không phải là đệ tử tận mắt nhìn thấy đệ tử là tại cái khác sư đệ sư muội trong miệng đoạt được biết mặc thiên nghe nói hoa vũ hiên thầm nghĩ chẳng lẽ hoa vũ hiên là e ngại diệp k i n h cuồng chẳng lẽ ta cái này tông chủ vị trí còn không có một cái đại trưởng lão vị trí nặng sao bất quá những ý nghĩ này chỉ là trong lòng của hắn sinh ra hắn cũng không có nói ra đến mà là tiếp tục nghiêm túc hỏi hoa vũ hiên ngươi bây giờ nói đều là thở mà diệp k i n h cuồng nghe nói như vậy thời điểm thầm nghĩ ừ tiểu tử tính ngươi thất thời nếu không lão phu muốn ngươi đẹp mặt khởi bẩm tông chủ đệ tử nói tới đều là thật bởi vì lúc ấy đệ tử đi thời điểm lâm sư đệ cùng diệp sư đệ sự tình đã kết thúc hoa vũ hiên nói cũng đúng lời nói thật bởi vì hắn lúc trước đi thời điểm hai người cũng đánh xong mạc thiên cẩn thận nhìn thoáng qua hoa vũ hiên ánh mắt gặp hắn ánh mắt rất bình thường cũng không có bất luận cái gì nói dối vết tích hắn nhìn về hướng mặt khác hơn mười người hỏi các ngươi hoa sư huynh nói tới ai có thể chứng minh t i ê u tĩnh lập tức nhấc tay ra hiệu tại mạc thiên gật đầu cho phép nàng lúc nói nàng lập tức ôm quyền nói khởi bẩm tông chủ hoa sư huynh nói tới câu câu là thật lâm sư đệ cùng diệp sư huynh sự tình cũng là là thật đều là bởi vì diệp sư huynh khiêu khích trước đây cho nên hai người bọn họ mới có thể phát sinh loại sự tình này nàng vừa nói xong trung băng lúc này cũng mở miệng nói tông chủ đệ tử cũng có thể chứng minh chuyện này chính là như thế diệp khinh cùng nhìn thấy các nàng hai người đứng ra con mắt hung hăng nhìn thoáng qua các nàng thầm nghĩ nhìn tới các ngươi hai cái nhóc con thật sự là không muốn sống mạc thiên gật đầu một cái nhìn về hướng những người khác hỏi còn có ai có thể chứng minh chuyện này là thật sau đó cực kỳ nghiêm túc quát bản tông chủ cảnh cáo thế nhưng là nói trước nếu ai mắt thấy chuyện này toàn bộ trải qua nhưng không có lá gan đứng lên đến thuyết minh chuyện thật như vậy thì chứng minh ngươi người này căn bản không thích hợp ta huyền cực tông không xứng làm ta huyền cực tông đệ tử một khi bản tông chủ điều tra ra chuyện này hủy bỏ tu vi đuổi ra tông môn mặc thiên tông chủ vừa nói những cái kia mắt thấy sự t ì n h toàn bộ trải qua người thân thể nhao n h a u run lên rất là sợ hãi bởi vì chuyện này điều tra ra đó chính là một kiện rất đơn giản sự t ì n h trước kia bọn hắn nghĩ tới những cái kia lo lắng nhao n h a u ném s ó t trong đó một cái đứng ra ôm q u y ề n bẩm bảo nói tông chủ ta cũng có thể chứng minh hoa sư huynh nói tới việc này là thật ta cũng có thể chứng minh ta cũng có thể chứng minh có một cái đứng ra chứng minh ngoại trừ hoa vũ hiên cái kia một đội người cái khác chứng kiến chuyện này người nhao nhao đều đứng ra chứng minh diệp đồ không khỏi đem đầu của mình xoay trở về nhìn thấy những người này từng cái đứng ra chứng minh là lỗi của mình hắn biết rõ chính mình đây là muốn xong đời chính mình không chỉ có là tại bí cảnh bên trong phạm sai lầm xúc phạm huyền cực tông lẫn nhau sát hại quy định còn l ừ a gạt tông chủ tội danh to lớn theo lý nên d i ệ t trong n g á y mắt hắn không biết như thế nào làm hai chân thẳng đánh lấy run rẩy đối với hắn phản ứng diệp khinh quần cùng, cùng với tất cả mọi người thấy được phu phu một tiếng diệp đồ hai chân sủi ngã xuống đất mà hắn ngồi xuống cái chỗ kia vậy mà tràn ra một chút màu vàng nhạt chất lỏng trong chất lỏng phát ra từng đạo khiến người ta cảm thấy ác tâm gây mùi hương vị đám người tự nhiên biết đây là vật gì mặc thiên nhìn thấy một màn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đáp án chương bảy trăm hai mươi b ố trước mặt mọi người kháng tông pháp mặc thiên nhìn thấy diệp đồ tình hôm sau ánh mắt bên trong lộ ra một đạo khinh bỉ trên mặt càng là viết kép chán ghét hai chữ cho tới bây giờ đến nay hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy huyền cực tông đệ tử bị hù dọa đến k ệ gia q u ầ n nguyên bản đối với diệp đồ vốn chính là rất không cao hứng hắn hiện tại liền càng thêm không cao hứng trực tiếp quát diệp đồ lập tức nhận tội diệp đồ bây giờ nghe mạc thiên âm thanh liền như là nghe được ma quỷ âm thanh đồng dạng cuốn quýt phía dưới trong đầu của hắn nghĩ đến một người đó chính là chính mình ra ra diệp k i n h cuồng diệp khinh q u ồ n trước kia khi nhìn đến cháu mình hai chân phát r u n hắn liền đã biết mình bị cháu của mình l ừ a gạt nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới cháu của mình vậy mà như thế không có c ố t khí thế mà sợ tệ ra quần đây mới là chuyện lớn gì thế mà liền tệ ra quần nhìn thấy diệp đồ đưa mắt nhìn sang chính mình hắn cảm giác có một loại rất là thất vọng cái loại cảm giác này chỉ là so chỉ tiết rèn sắt không thành thép yếu nhược một chút diệp đồ hiện tại khả quan xem xét không đến chính mình ra ra trên mặt biểu lộ h u n g hăng hướng mình ra ra kêu cứu ra ra mau cứu ta mau cứu ta diệp k i n h q u ồ n g vẫn không nói gì mặc thiên lại một lần mở miệng nói diệp đô nhìn tới ngươi là thừa nhận ngươi không gần như chỉ ở bí cảnh bên trong khiêu khích đồng môn khiến cho chiến tranh đã kích đám n g ư ờ i khí thế ra đến bên ngoài ngươi còn dám l ừ a gạt bản tông chủ cùng với chúng t r ư ở n g lão luận tội đang chém nghe nói lời này diệp đô thân thể càng thêm rút r ú dậy nguyên bản hắn chính là biết cái này tội danh nghiêm trọng cho nên mới sẽ cảm giác được sợ hãi thế nhưng là đó cũng không có nói ra cho nên trong lòng của hắn còn có một loại may mắn tâm lý nhưng là hiện tại tội ác cùng với trừng phạt biện pháp đều bị tông chủ mạc thiên tự thân nói ra hắn lập tức minh bạch hôm nay chuyện này thật nghiêm trọng nếu như xử lý không tốt cái mạng nhỏ của mình sẽ phải xong đời d i ệ p k i n h cuồng đang nghe mạc thiên lời nói về sau thân thể của hắn cũng tương tự giật mình cảm giác bị cái gì bén nhọn đồ vật đột nhiên đâm một cái vội vàng đứng ra hướng mạc thiên ôm quyền nói tông chủ không thể a tuyệt đối không thể a mặc thiên nhìn về hướng diệp khinh cuồng hắn liền biết diệp đổ ra ra tất nhiên sẽ đi ra ngăn cản chất vấn đại trưởng lão ngươi nói không thể chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng chúng ta huyền cực tông sự tình tại bí cảnh bên trong khiêu khích đồng môn còn kéo bẹ kết phái đệ tử khác bản tông chủ cũng không tin tưởng ngươi không biết chuyện này tính nghiêm trọng hơn nữa hắn đi ra về sau còn dám lừa gạt bản tông chủ nếu như bởi vì hắn để bản tông chủ tạo thành phán đoán sai như vậy việc này phải làm thế nào tính diệp k i n h q u ỳ n trong lòng cũng biết mình cháu trai lần này chơi sự tình lớn hơn rồi bởi vì tại huyền cơ tông nếu như đại gia là cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ hay là cùng một chỗ làm những chuyện khác là tuyệt đối không thể bởi vì ân đoàn cá nhân mà khiến cho chiến tranh nếu không tất phải g i ế t bởi vì theo huyền cơ tông tại g i a ngoài chấp hành nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đoàn kết nội bộ chỉ có đoàn kết nội bộ mới có thể tốt nhất đem chấp hành nhiệm vụ cho hoàn thành tông chủ ta cái này đứa cháu ngu ngốc chính là quá ngang bướng cho nên mới sẽ làm như thế hơn nữa hắn cũng không có thương tổn đến lâm thiên diệu cũng không có khiến cho ảnh hưởng không tốt gì cho nên còn xin tông chủ dơ cao đánh khẽ buông tha ta cái này đứa cháu ngu ngốc diệp k i n h quần bùn bùn nói một trận hắn tại thầm nghĩ dựa theo chính mình tại huyền cực tông lực ảnh hưởng cùng với mình bây giờ như thế cực lực cầu tông chủ hắn hẳn là sẽ không giết cháu của ta đi mặc thiên hiện tại đối với diệp k i n h quần vốn là không quá cao hứng hiện tại hắn cầu tình mặc thiên làm sao có thể đáp ứng chứ quá đại trưởng lão chẳng lẽ chỉ là một cái nho nhỏ tinh lịch hai chữ liền có thể không nhìn huyền cực tông nội quy không nhìn huyền cực tông tất cả mọi người hơn nữa đại trưởng lão trong lòng ngươi phải nhớ rõ ràng diệp đô tại huyền cực tông sinh hoạt thời gian cũng không ngắn đối với chúng ta huyền cực tông nội quy trong lòng của hắn hẳn là rất rõ ràng loại này cơ bản nhất nội quy đều biết phạm ngươi cảm thấy đây là tinh lịch sao diệp k i n h quần trong lúc nhất thời bị nói nghẹ lời bất quá hắn não hải nhanh chóng vận hành hắn biết rõ hiện tại tuyệt đối không thể tịt ngòi một khi nếu là tịt ngòi như vậy cứu hắn cháu trai liền càng thêm khó khăn đồng thời trong lòng của hắn cũng tương đối sinh khí chính mình cũng đã như thế cầu nói lại còn không nể mặt chính mình d i ệ p k i n h quần g lại một lần nói tông chủ lợi mặc dù là như thế nhưng là tiểu đồ cho tới nay đều là thuộc về tương đối tinh lịch có một số việc hắn tương đối dễ dàng đi xúc phạm ta dám hướng tông chủ cam đoan từ nay về sau tiểu độ tuyệt đối sẽ không tại xúc phạm tông quy mạc thiên khoát tay háo bình thản nói đại trưởng lão ngươi không cần tại tốn nhiều miệng lưỡi bất kể là ai phạm vào tông quy đều phải chịu đến trừng phạt liền xem như bản tông chủ đồng dạng cũng là như thế nếu như ngươi tại hướng diệp đồ cầu tình ngươi sẽ để bản tông chủ cảm thấy ngươi cháu trai này mệnh so bản tông chủ còn muốn có giá trị đám người nghe nói như thế đều là x ư n g sở bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mạc thiên sẽ đem lại nói nói mức này đồng thời cái này cũng đại biểu mạc thiên lần này là thật muốn xử phạt diệp đồ đám người đối với diệp đồ người này trong lòng bọn họ cũng không có bao nhiêu đồng tình tâm bởi vì tiểu tử này tại huyền cực tông có thể chính là một cái ư u ác tính tu vi mặc dù có thể nhưng là vô cùng yêu gây chuyện coi như lần này không ngay ngắn t r ị hắn lần tiếp theo cũng tương tự sẽ sửa t r ị trừ phi cái này huyền cực tông thật là diệp ra diệp k i n h cuồng đồng dạng cũng là xứng sở hôm nay hắn đã không phải là lần thứ nhất bị mạc thiên nói sửng sốt trong lòng của hắn hắn đúng là cảm thấy mặc thiên mệnh cũng không có mình cháu trai mệnh có giá trị chỉ bất quá lời này hắn cũng không dám nói đi ra một khi nói ra vậy liền chân chính bày ra đại sự vội v a n g nói tông chủ tiểu đồ mệnh tự nhiên không có ngài có giá trị nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị muốn nói mặc thiên liền đã mở miệng đồng thời ngự khí còn rất nghiêm túc đại trưởng lão đã không có như vậy ngươi cũng đừng tại nhiều lời vừa dứt lời hắn liền đem ánh mắt của mình nhìn về hướng một tên khác xuyên trường b à o màu đen lão đầu chăm chú quát tả sứ giả chấp hành tông quy xuyên trường b à o màu đen lão đầu đứng đi ra thật có l ỗ i gật đầu nói vâng diệp đ ô biết chấp hành tông quy chính là muốn diệt mạng của mình nhìn về phía mình ra ra cả người sắc mặt trở nên tái nhận kêu cứu ra ra mau cứu ta mau cứu ta ta không muốn chết ta ra ra ta thật không muốn chết ta tên kiêng người mặc trường bào màu đen tả sứ giả lúc này đã hướng diệp đồ bay nhào mà đến diệp k i n h c ù n g nhìn thấy tình huống này tự nhiên là không thể để cho mình cháu trai chết cao d ọ g quát dừng tay thân ảnh loại lên đi tới cháu mình trước người mà diệp đồ nhìn thấy chính mình ra ra đi lên vội vàng trốn ở chính mình ra ra sau lưng một mặt cực độ khủng hoảng dáng vẻ tả sứ giả dừng lại tay ánh mắt nhìn hắn thầm nghĩ chính mình là muốn động thủ còn là không động thủ mặc thiên n h i u mày trong giọng nói mang theo cực độ không vui đại trưởng lão ngươi đây là ý gì trước mặt mọi người kháng tông uy chương bảy trăm hai mươi lăm diệp k i n h quần g chấn người yêu cầu trước mặt mọi người kháng tông tại huyền cực tông không phải nói mặc kệ là cái nào tông môn vậy cũng là thuộc về đại nịch bất đạo hơi đen phản tông môn ý tứ loại này tội ác càng là đang chém ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến diệp k i n h quần g trên thân không khí bây giờ cực kỳ khẩn trương một khi diệp k i n h quần thật nói ra hắn công việc quan trọng nhưng k h á n g tông như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị cầm xuống đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến cho một trận chiến đấu bởi vì người ở chỗ này còn có mấy vị là chung với đại trưởng lão diệp k i n h của n g ư ờ i bất quá đám người tin tưởng liền xem như khiến cho chiến đấu diệp k i n h quần cũng sẽ không mang đến bao nhiêu sóng gió hoa bởi vì bây giờ còn có niên láo tại đừng nói một mình hắn liền xem như tại đến hắn dạng này ba người tại niên láo trong tay hắn cũng tương tự không cách nào nhảy nhót diệp k i n h q u ồ n g nhìn về hướng mạc thiên ánh mắt sắc bén nghĩ muốn siết chặt n ắ m đấm của mình nhưng là trong đầu của hắn chuyển mấy lần cuối cùng bung lỏng ra n ắ m đấm của mình ngự a khí bình thản nói không dám đối với diệp k i n h q u ồ n g toàn thân cử động mạc thiên vẫn luôn là nhìn ở trong mắt đang nghe diệp k i n h q u ồ n g câu trả lời này thời điểm mạc thiên cảm giác có chút thất vọng bởi vì diệp k i n h q u ồ n g thật trả lời đúng vậy ta chính là trước mặt mọi người kháng tông như vậy mạc thiên hiện tại liền có thể đem diệp k i n h q u ồ n g trực tiếp cầm xuống thậm chí giết hắn cũng không có vấn đề nhưng diệp k i n h quần cũng không có nói như vậy như vậy mạc thiên liền không có cầm xuống diệp k i n h quần bất kỳ lý do gì kỳ thật tại mạc thiên nghe được n i ê n lão nói ra kia một phen thời điểm hắn liền nghĩ yêu bất diệp k i n h quần tại huyền cơ tông cùng với trong tay hắn quyền lợi dù sao hắn thân là tông chủ tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp đến mình địa vị hay là uy hiếp được tông môn phân liệt người tồn tại hiện tại diệp k i n h quần mặc dù uy hiếp không được địa vị của hắn nhưng là rất có thể sẽ khiến huyền cực tông mang đến một chút phân liệt cho nên nói hiện tại nếu có thể cầm xuống diệp k i n h quần như vậy thì hiện tại cầm xuống không thể cầm xuống như vậy hắn liền đang chậm rãi giảm nhỏ hắn quyền lợi mạc thiên nhiễu mày hỏi đại trưởng lão đã không phải trước mặt mọi người kháng tông quy như vậy ngươi ngăn tại diệp đ ổ trước người là có ý gì diệp k i n h quần cắn cắn chính mình răng tận lực bình phục tâm tình của mình nói tông chủ ta chẳng qua là cảm thấy ta cái này đứa cháu ngu ngốc phạm sai lầm đều là bởi vì ta bình thường quá sùng ái hắn cho nên mới sẽ tạo thành hôm nay hậu quả cho nên mời tông chủ để cho ta tự tay phế đi ta cái này đứa cháu ngu ngốc mọi người ở đây trong nháy mắt giật mình bọn hắn trước kia là bị mạc thiên sửng sốt bây giờ lại là bị diệp k i n h quần càng khiếp sợ bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệp k i n h quần vậy mà lại nói ra những lời này mọi người ở đây đều biết diệp đồ là diệp k i n h quần bảo bối cháu trai bình thường thế nhưng là n h ấ c đến phi thường cao cho tới bây giờ liền không có đánh qua một lần thậm chí có thể nói là nâng ở trong lòng bàn tay sợ rơi ngậm tại trong miệng sợ hòa tan cái chủng loại kia hiện tại hắn mở miệng nói ra muốn tự thân phế đi diệp đồ mọi người ở đây làm sao biết không kinh ngạc đâu a ra ra n g ư ơ i nói cái gì ngươi muốn tự thân giết ta sao diệp đồ nghe được chính mình lời của ra ra kéo lại chính mình ra ra phảng phất muốn đem chính mình ra ra kéo đến chính mình chính diện nghĩ muốn cẩn thận hỏi thăm một phen Có thể Diệp k i đối với n quần mình h cháu t r a i h o à n t o trong à là n không có phản ứng, bởi vì hắn đã ở trong lòng quyết định, chính mình là muốn tự thân giết có bởi ở vì đã quyết tự diệp Đồ,、sau、đó hắn sẽ đem sau sẽ hắn này một cái khinh o ả n tính t ạ Mạc t h i ê trên t â n Kinh Kỳ thật Diệp quần mục đích làm như vậy hắn cũng không phải là vì cứu mình cháu trai bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng hôm nay là không thể nào cứu mình cháu cho nên hắn liền ở trong đầu đánh một cái chú ý tự tay giết mình cháu trai gia tăng chính mình đối với mạc thiên huyền cực tông cựu hận thời điểm nhớ kỹ sự tình hôm nay để cho mình tràn ngập một cỗ c ử u hận đồng thời cũng vì tranh thủ hắn một chút thủ hạ đồng tình tâm đến lúc đó hắn đối phó mạc thiên liền sẽ gia tăng càng nhiều tỷ lệ một khi hắn cho mình thủ hạ tay cháu của mình là mạc thiên tự tay buộc hắn giết như vậy thủ hạ của hắn khẳng định sẽ có hơn phân nửa đối với hắn tiến hành đồng tình bởi vì loại sự tình tương đối trực tiếp giết tới càng thêm tàn khốc mạc thiên trong lòng cũng không biết diệp khinh q u ồ n g ý nghĩ nhưng là hắn rất muốn nhìn một chút cái này diệp k i n h quần là muốn chơi dạng gì cho s i ế c nói đã đại trưởng lão mở miệng như vậy bản tông chủ liền cho đại trưởng lão một bộ mặt cho phép nói hắn đối với tả sứ giả khoát tay h áo ra hiệu tả sứ giả thối lui đến bên cạnh đi